Chương 56, thông qua phục sinh chi quan trở về xâm lấn tiên giới chương 56, thông qua phục sinh chi quan trở về xâm lấn tiên giới chuyện gì xảy ra? Vì sao không thể phục sinh? Các vị bình tĩnh, đừng lên đầu. Phục hoạt đạo xảy ra vấn đề, hiện tại chết liền thật đã chết rồi, không thể phục sinh. La hội trưởng không chút chịu đến không chết không thôi kỹ năng ảnh hưởng, nhưng hắn người khác giờ phút này đều rớt đỏ cả mắt, không đem địch nhân giết chết thể không bỏ qua. Diêu Khả Hân cũng nhận ảnh hưởng, nhưng nàng rất tỉnh cấp ép thánh thiên sứ nghề nghiệp để nàng bản năng ý thức được không thích hợp, bởi vậy nàng đối chính mình thi triển một cái thánh quang kỹ năng. Thánh quang kỹ năng loại trừ có thể nhanh chóng trị liệu thương thế, còn có thể làm sạch hết thể tiêu cực hiệu quả. Bởi vậy, vậy không chết không thôi kỹ năng ảnh hưởng ở thánh quang bao phủ xuống rất nhanh liền bị làm sạch triệt tiêu. Diêu Khả Ân cấp bách cho đồng dạng giết đỏ cả mắt Kaka, lâm bá còn có mềm nhũ một chỗ thi triển thánh quang kỹ năng để bọn hắn khôi phục lý trí. Nàng chân mày cau lại, không khỏi lo lắng đến phụ thân cùng thương diên, trong lòng suy nghĩ phục hoặc đảo hiện tại cái này dị biến có thể hay không liền là phụ thân cùng thương diên một tay tạo thành. Nàng một bên phục dụng ma lực dược thủy khôi phục ma lực, một bên thi triển thánh quang kỹ năng để cái khác thức tỉnh giả khôi phục bình dưỡng cấp 60 mươi đảo tầng, thương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem phục sinh chi quan bên trong dung hợp không chết không thôi mà tinh đổi lại bất tử bất diệt sau, nửa khí nghiêm túc căn dặn diêu lực. Nơi này phát sinh sự tình đừng nói cho bất luận kẻ nào, còn có ta có thể sửa chữa chính mình cùng người khác kỹ năng lá bài tẩy này cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào. Diêu lực hỏi, nam trâm cùng nữ nhi của ta có phải hay không đã sớm biết ngươi kỹ năng này? Thương Diên trả lời, nam trâm là biết đến, nhưng con gái của ngươi không biết, cho nên ngươi là trước mắt duy nhất biết ta kỹ năng này người sống, cái khác biết ta kỹ năng này đều đã bị ta giết. Diêu lực không có nghe được uy hiếp ý tứ. Nói: "Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, ngươi hiện tại mới cấp 89, nếu là kỹ năng này thủ đoạn bại lộ, nếu là còn có cấp 90 trở lên, Thiên Long Nhân nút trong bóng tối lời nói, khẳng định sẽ không tính toán đại giới cũng muốn đem ngươi xử lý, bằng không ngươi lên tới 90 mấy cấp, liền ngươi cái này nghịch thiên kỹ năng, đến lúc đó bọn hắn coi như là lại thế nào như bức kỹ năng, đều sẽ bị ngươi cho đổi thành vô xuân." Lúc này, Thương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem diêu lực hỏa táng lĩnh vực cho đổi trở lại luyện hóa lĩnh vực. Loại trừ tại trong phụ hạt đạo phục sinh rất cấp, kỹ năng sẽ khôi phục bên ngoài, bị ta sửa chữa kỹ năng đều là vĩnh cửu hiệu quả cho nên vì để tránh cho ngươi hiện tại cái này hỏa táng lĩnh vực kỹ năng bạo lộ, ta cho ngươi đổi trở lại luyện hóa lĩnh vực. Nghe vậy, Diêu Lực gọi thẳng ngòa tạo, ta còn tưởng rằng bị ngươi sửa chữa kỹ năng cũng chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian, kết quả lại là vĩnh cửu hiệu quả. Đây có phải hay không là quá là khuyết đại? Thương Diên nói, trên lý luận là vĩnh cửu sửa chữa, nhưng mà bạn vật tương khắc, trên đời này khẳng định sẽ tồn tại một cái nào đó kỹ năng có thể kiểm chế ta sửa chữa kỹ năng, cho nên ta kỹ năng này thủ đoạn người biết càng ít càng tốt. Diêu Lực đút cằm nói, Tiên Tâm, ta khẳng định thủ khẩu như bình, không có ngươi cho phép. Ta bảo đảm trên đời này loại trừ ta, không có cái thứ hai người sống biết người kỹ năng này thủ đoạn. Cương Diên nói tiếp, còn có một việc ta thuận tiện tại nơi này bàn giao cho ngươi. Phục Hoạt Đảo thí luyện sau khi kết thúc, ta sẽ lợi dụng âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng. Tại bị Phục Hoạt Đảo bái xích đi ra nháy mắt trở về Phục Hoạt Đảo. Tiếp đó thừa cơ xâm lấn thiên giới. Nguyên bản Cương Diên là dự định lợi dụng phục sinh kỹ năng, cắt mệnh cắt vào thiên giới. Bởi vì La Hội trưởng nói qua, Thiên Diêu Đảo cùng Phục Hoạt Đảo trở về thiên giới lúc lại xuyên qua trong hư không đường hầm thời không bên trong hỗn loạn cường đại thời không pháp tắc cùng không gian pháp tắc sẽ thôn vệ trong đảo tất cả sinh vật sinh mệnh ký huyết dù cho là chín mươi mấy cấp thức tình giả cũng sẽ ở trong quá trình này bị hút khô hắt thuê cho nên tiên tiêu đảo không có còn sống thiên long nhân truyền tông tới có chỉ là vệ hồn phiên cùng trong định hồn châu thiên long nhân vong hồn bây giờ phục sinh chi quan cùng long dịch xuất hiện để Khương Diên tìm được không cần gánh chịu tử vong nguy hiểm có thể an toàn xâm lấn thiên giới phương thức diêu lực ngưng mi nói ngươi làm muốn cùng cái này thiên long nhân đồng dạng thông qua phục sinh chi quan trở về xâm lấn thiên giới ư Cương Diên gật đầu một cái, bị động chờ chết không phải ta tác phòng, Nếu như không thể vào gần thiên giới, ta chỉ có đợi đến sang 5 tiếng vào Phục hoạt Đảo mới có cơ hội đột phá cấp 90. Mà thiên giới trở về, chúng ta cùng Thiên Long Nhân ở giữa đại chiến khả năng sẽ đến đến so trong dự đoán còn nhanh hơn. Cho nên muốn thu được đủ để chống lại Thiên Long Nhân đỉnh cấp cường giả thực lực, nhất định phải phải chủ động xuất kích mới được. Diêu Lực lo lắng nói, này lại sẽ không quá mạo hiểm. Cương Diên chân thành nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, đã ra hỏa này có thể lợi dụng phục sinh chi quan sống sót truyền tống tới, vậy ta khẳng định cũng có thể lợi dụng phục sinh chi quan sống sót truyền tống xâm lấn thiên giới. Tiếp xuống ta sẽ hợp lại thăng cấp một tổ cấp 90 truyền tống Martin, phục hoạt đảo thí luyện sau khi kết thúc, ngươi tìm cái địa phương bí ẩn, chút xuống đại lượng thổ Ma thạch vụng trộm chế tạo một tòa cấp 90 truyền tống đại. Chờ ta xâm lấn thiên giới đột phá cấp 90 sau, ta sẽ chế tạo một tòa khác cấp 90 truyền tống đại, đến lúc đó nhìn xem có thể thành công hay không truyền tống. Nếu như không thể truyền tống lời nói, chúng ta cũng chỉ có thể sang năm gặp, nếu như có thể truyền tống lời nói, đến lúc đó chúng ta liền có thể đem thiên giới xem như trò chơi phá bạn, tiến vào các các giết người thăng cấp. Diêu lực gặp Khương Diên đều kế mà tốt, không còn quên Khương Diên nghĩ lại Lực tiểu tử ngươi át chủ bài nhiều, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể thành công xâm lấn thiên giới. Đến lúc đó nếu như cấp 90 truyền tống đài vô pháp liên thông lưỡng giới, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt mọi mọi người. Khương Diên gật gật đầu, ngươi hiện tại biết ta có thể sửa chữa ma tinh kỹ năng, cho nên tiếp xuống ngươi có thể căn cứ ta kỹ năng này thu thập đủ loại sửa chữa sau có thể biến đến đặc biệt như bức ma tinh. Đến lúc đó ta có thể giúp ngươi sửa chữa ma tinh. Tiếp đó hợp lại thăng cấp, đuổi tại phục hoạt đảo thí luyện kết thúc phía trước, cho các ngươi chế tạo mấy bộ thần trang đi ra. Không cần Thương Diên nhắc nhở, Diêu Lực đều biết tiếp xuống cái kia thế nào thu thập ma tinh. Hắn hỏi: "Ngươi dự định lợi dụng phương pháp này xâm lấn tiên giới kế hoạch con tên hay không nói cho La hội trưởng?" Thương Diên lắc đầu nói: "Ta ma nhãn chỉ có thể nhìn thấy La hội trưởng chín cái kỹ năng, hắn còn có một cái kỹ năng ta vô pháp nhìn trộm, cho nên coi như trước mặt hắn biểu hiện không có bất cứ vấn đề gì, ta vẫn là đến để phòng hắn một tay, bởi vậy nơi này phát sinh hết hãy, còn có ta muốn xâm lấn tiên giới kế hoạch cũng không cần để hắn biết." Tại phục hoạt đảo thí luyện sau khi kết thúc, ta sẽ thông qua âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng, cùng lưu tại phục sinh chi quan bên trong, An Mặc Khải giáp trang bị rương rạc khôi lỗi đổi vị đến lúc đó ta sẽ thi triển kỹ năng, đem Diêu Tuấn Phong biến thành bộ dáng của ta. Ngươi để Diêu Tuấn Phong đóng vai ta trước mọi người lộ cái mặt, sau đó cùng ngươi rời khỏi. cứ như vậy, trừ bọn ngươi ra liền sẽ không có người biết ta lưu tại Phục hoạt Đảo bên trong, xâm lấn thiên giới. Tiếp xuống ta coi như mất tích, bọn hắn cũng sẽ không liên tưởng đến Phục hoạt Đảo, chỉ sẽ suy đoán ta có phải hay không tại ma quật một nơi nào đó mất liên lạc bị giết hại. Diêu Lực bố vô khương diên bà bay, nói lấy, đã ngươi cũng kế hoạch hảo hết rồi, vậy ta cũng chỉ có thể vô điều kiện tin tưởng ngươi ủng hộ ngươi. Tóm lại mọi thứ cẩn thận, ngàn vạn đừng chết tại thiên giới. Ta cũng không hy vọng nữ nhi của ta tuổi còn trẻ liền cho người thủ tiết. Thương Diên, chương 57, Thương Diên, ta dường như không chú ý bạo lộ ngươi chương 57, Thương Diên, ta dường như không chú ý bạo lộ ngươi cố kia để người xúc động phía trên tinh thần quái yếu nhiều biến mất, bị giết chết giá hỏa lại có thể phục sinh. La hội trưởng nghi ngờ nhìn xem vừa mới kết thúc hôn chiến, chỉ thấy giết đỏ cả mắt, không chết không thôi mọi người giờ phút này đều đã khôi phục lý trí. Đây là tình huống như thế nào? Chúng ta mới vừa rồi là không phải chúng cái gì kỹ năng bị ảnh hưởng thần trí. Phục hoạt đạo xảy ra chuyện gì? Thế nào mấy người kia bị giết sau không có phục sinh? Mọi người không hiểu khẩn trương lên. Bọn hắn nguyên cờ dám ở trong phục hoạt đảo liều mạng, là bởi vì chết còn có thể phục sinh. Nhưng bây giờ nhìn xem vừa mới chết mất, không có phục sinh mấy cô thi thể, bọn hắn lập tức liền bắt đầu căng thẳng lo lắng. Không chung. La hội trưởng quan sát mọi người. Cương riêng vừa mới đột nhiên đi lên mang đi diêu lực, chẳng lẽ cuộc dị biến này là bọn hắn dở trò quỷ? La hội trưởng ngưng mi suy tư. Phục hoạt đạo sở dĩ có thể phục sinh, là bởi vì chỉnh tọa đạo đều bị phục sinh loại lĩnh vực pháp tắc cho ba phủ, mà vừa mới đột nhiên phát sinh dị biến, mọi người thần chí ý thức chịu đến ảnh hưởng, phục sinh pháp tắc bởi vậy ngắn ngủi biến mất. Cái này khiến La hội trưởng không thể không hoài nghi Khương Diên. Hắn trực tiếp phát cho Khương Diên ma đạo truyền tin, ngươi cùng giương lực xuống dưới làm gì? Vừa mới mọi người thần chí ý thức chịu đến ảnh hưởng, trong lúc đó chết mất người không thể phục sinh, chuyện này là không cùng các ngươi có quan hệ. Cấp 60 đạo tầng, sâu dưới lòng đất. Thu đến La hội trưởng gửi tới ma đạo truyền tin, Khương Diên lập tức dạ vờ ngây ngốc. Ta cùng lao riêu ở phía dưới cướp bóc trang bị đây. Khó trách vừa mới đột nhiên tuôn ra một cỗ xúc động phía trên tâm tình, đây là có chuyện gì? Hiện tại chết không thể phục sinh ư? Cái này thật không phải là bọn hắn dở trò quỷ ư? La hội trưởng gặp Khương Diên đều trả lời như vậy, không có tiếp tục chất vấn, trả lời, vừa mới xuất hiện một hai phút dị biến, hiện tại chết lại có thể phục sinh, nhưng mà đã xuất hiện một lần dị biến, tiếp xuống có lẽ sẽ còn xuất hiện lần thứ hai lần thứ ba. Ngươi hiện tại đi lên đổi một thoáng cấp bậc của ta, ta tiến về cấp 60 đạo tầng tra xét một thoáng. Tức Khương Diên phục hồi xong, đội văn nói La hội trưởng muốn xuống tới, hắn hoài nghi vừa mới dị biến là chúng ta tạo thành, hiện tại để ta đi lên đội cấp bậc của hắn thả hắn xuống tới cấp 60 đảo tầng tìm tòi hư thực. Diêu lực lông mày cao lại, la hội trưởng có vấn đề. Hắn làm sao biết chúng ta tại cấp 60 đảo tầng, mà không phải cấp 50 đảo tầng. Hơn nữa ý lời nói này của hắn thế nào cảm giác như là biết phục sinh chi quan tồn tại. Thương Diên suy nghĩ một chút, nói, la hội trưởng biết phục sinh chi quan tồn tại cũng bình thường. Cuối cùng hắn là Thiên Long Nhân bên trong điệp bên trong điệp nằm vùng, mà Thiên Long Nhân hẳn là biết phục sinh chi quan tồn tại, cho nên coi như hắn cũng biết, chúng ta cũng không thể thông qua điểm ấy hoài nghi hắn có vấn đề gì. Mà khác hắn coi như biết phục sinh chi quan tồn tại, hẳn là cũng không biết rõ phục sinh chi quan giấu ở nơi nào, cùng phục sinh chi quan tình huống khác. Diêu Lực không thể làm gì khác hơn là nói, ta trước tiên đem nơi này khôi phục nguyên dạng, không phải La hội trưởng xuống tới nếu là phát hiện mảnh này khu vực đất đai đều bị ta luyện hóa thành kim loại, khẳng định sẽ hoài nghi chúng ta tại phía dưới này phát hiện cái gì. Thương Diên nói, ngươi đem hiện trường trở về hình dáng ban đầu tiếp đó thi triển âm dương đổi chỗ mà tinh cùng nam châm đổi vị rời khỏi ta lưu lại tới đem nơi này không gian điền đầy thuận tiện xóa bỏ một thoáng chúng ta tại nơi này lưu lại chiến đấu dấu tích diêu lực luyện hóa lĩnh vực kỹ năng thời gian còn không kết thúc hắn thử cơ một chỗ thi triển nguyên tố chuyển hóa kỹ năng đem xung quanh áp suất tăng cường bách tường kim loại cho luyện hóa trở về đất này. tốt trên ta kia đi tiếp xuống liền giao cho ngươi diêu lực thi triển âm dương đổi chỗ mà tinh kỹ năng cùng nam châm tiến hành đổi vị rời đi ngàn mét sâu dưới đất hắn tuy là có thể luyện hóa đất ai dùng cái này dọn ra không gian để chính mình tại dưới đất bình thường hành động nhưng mà so với khương diên có thể tự do ngang qua tại đất nai bên trong thổ ma địa ma kỹ năng hắn luyện hóa đất nai kỹ năng liền có vẻ hơi bù bê. nấy mắt diêu lực bay trở về mặt đất cùng nam châm tại một chỗ địch ngữ hàm phát hiện nam châm đột nhiên hư không tiêu thất tiếp đó diêu lực cướp lấy xuất hiện tại trước mắt nàng lúc toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người tình huống như thế nào diêu diêu hội trưởng đại lực thương hội diêu lực diêu khả hân phụ thân thế nào đột nhiên xuất hiện tại nơi này diêu lực trực tiếp mở miệng nói liên quan tới phát hiện phía dưới có một bộ quan tài chuyện này tạm thời chỉ có thể có ngươi biết ta biết khương diên biết cho dù có la hội trưởng hỏi ngươi cũng không thể nói cho hắn biết biết không ngươi biết ta biết khương diên biết địch nữ hàng trận tròn mắt diêu lực những lời này rõ ràng bại lộ xích bỉ thân phận liền là khương diên nàng khó có thể tin nói ý của ngài là mang ta thăng cấp khảo cổ thần bí đại lao liền là khương diên diêu lực sửng sốt một chút trong lòng thầm nghị không được hắn cho là khương diên đã cùng địch nữ hàng thẳng thắn thân phận cho nên mới sẽ nói đến ngay thẳng như vậy khương diên ta dường như không chú ý bạo lộ ngươi diêu lực tinh thần truyền âm yếu đốt nhắc nhở lấy còn trong lòng đất tiêu hủy chiến đấu giấu vết khương diên La hội trưởng, Trần hội trưởng nếu biết ta, cũng không kém nàng một cái. Thương Diên thuận theo tự nhiên đáp lại, "Kéo dài thi triển thiên địa cải tiến kỹ năng, cải tạo đại địa." Đây là hắn nông dân nghề nghiệp đột phá cấp 30 lúc mở khóa đất gai cải tiến chỗ sửa chữa một cái kỹ năng. Kỹ năng này Thương Diên rất ít khi dùng, bởi vì đây là một cái sinh hoạt làm ruộng loại kỹ năng, sửa chữa sau kỹ năng trực tiếp từ cải tiến một mảnh đất gai, biến thành cải tiến một phương thiên địa. Hắn có thể để cho đất gai phí nhiều, có thể gia tăng phương thiên địa này ma lực độ tinh khiết, cải thiện trong đó không khí chất lượng các loại Thế là phục sinh chi quan xung quanh tràn ngập mùi máu tươi sinh mệnh khí tức tại Khương Diên cải tiến phía dưới biến đến mát mẻ rất nhiều. Trừ phi La hội trưởng có thể giống như hắn chui vào dưới đất ngàn mét, xuất hiện tại phục sinh chi quan phụ cận, bằng không khẳng định không cảm ứng được đã bị che giấu cố này tràn ngập mùi máu tươi sinh mệnh khí tức, từ đó qua chặt phục sinh chi quan vị trí cụ thể. Để cho an toàn, Khương Diên thậm chí còn thông qua thổ ma kỹ năng, đem bốn là bụi ở hơn 1000 mét chỗ sâu phục sinh chi quan tiếp tục hướng xuống chôn sâu vài trăm mét. Trừ phi La hội trưởng biết phục sinh chi quan vị trí cụ thể, bằng không chờ sau đó coi như thả hắn xuống tới hắn cũng khẳng định cha xét không đến phục sinh chi quan tồn tại rất nhanh thương duyên từ 2000 ngàn mét sâu dưới đất chui ra đem cất vào trong nhẫn chứa vật nam châm thả ra thương duyên lấy xuống khải giáp mũ giáp chính thức tại địch ngữ hàm trước mặt lão sư bại lộ chân dung chỉ thấy địch ngữ hàm chấn kinh đến gọng kiến màu vàng đều tuột xuống núi khó có thể tưởng tượng ban đầu ở thiên kiêu đảo tầng cao nhất giết điện cũ, hơn nữa còn phá hoại thiên long nhân đoạt xa âm lưu một thân một mình đánh chết hơn 70 cấp ma thú tiêu diệt một nhóm sáu bảy cấp vong linh khô lâu thần bí đại lao dị nhiên thật là thương duyên có trách luôn cảm giác thanh âm của hắn có chút quen thuộc, nguyên lai like hắn liền là trong lớp mình học sinh. Trọng điểm là cái này tức tỉnh ra cấp ép nghề nghiệp học sinh, vô thanh vô tức, lại trở thành trong lớp đẳng cấp cao nhất, thực lực tối cường tồn tại. Chương 58, ngươi không thể dạng này, ta thế nhưng lão sư của ngươi. Chương 58, ngươi không thể dạng này, ta thế nhưng lão sư của ngươi. Địch lão sư, liên quan tới ta thân phận cùng ta hiện tại cấp bậc chân thật còn xin ngươi tiếp tục bảo mật. Mặt khác là hội trưởng nếu là hỏi, ngươi cũng không cần đem ở phía dưới phát hiện một bộ quan tài chuyện này nói cho hắn biết. Khương Diên nói xong, Đem khải giáp mũ giáp lần nữa mang lên. Địch Ngữ Hàm khiếp sợ đồng thời khó hiểu nói, bây giờ không phải là xác định lá hội trưởng không có bị Thiên Long Nhân đoạt xá ư? Vì sao còn phải ẩn dấu? Khương Diên bình tĩnh nói, lá hội trưởng đem chúng ta đều giết đi một lần, xác định chúng ta không có bị đoạt xá. Nhưng mà hắn lại không có để chúng ta giết một lần, hảo xác định hắn cũng không có bị đoạt xá, cho nên tại chúng ta xác định lá hội trưởng là người nhà phía trước, tạm thời không muốn đem trọng yếu như vậy phát hiện nói cho hắn biết. "Tốt a, ta nghe ngươi." Định Ngữ Hàm đồng ý Khương Diên tại Tiên Kiêu đảo cứu con nàng, còn mang nàng thăng cấp, mang nàng khảo cổ từ đó phát hiện thiên long nhân đoạt xá âm lưu bấy giờ bây giờ tiến vào phục hoạt đảo lại mang nàng cặc cặc thăng cấp khảo cổ phát hiện phục hoạt đảo bên trong tồn tại thần bí cử quan lại thêm hiện tại biết được cái này thần bí đại lão liền là Khương diên cho nên nàng trong lòng càng thiên hướng về tin tưởng Khương diên chỉ là trong lòng nàng còn có rất nhiều nghi hoặc còn có rất nhiều vấn đề vì sao Khương diên thức tỉnh hai cái cấp ép nghề nghiệp rõ ràng là thợ tu bổ cùng nông dân tuy nhiên lại có thể nắm giữ không thuộc về hai cái này nghề nghiệp cường đại kỹ năng cương diên nói tiếp xuống ta đến tiến về bên trên tầng một sửa chữa la hội trưởng đẳng cấp thả hắn xuống tới. Cho nên ta trước đổi đẳng cấp của ngươi, để ngươi xuống dưới cấp 50 đảo tầng, đến lúc đó ta lại xuống đi tìm ngươi. Nói xong, Thương Diên trước tiên thi triển sửa chữa kỹ năng sửa đổi nam châm đẳng cấp, đem nam châm cho đổi thành cấp 59, để nam châm đi xuống trước. Sợi dây truyền này tặng cho ngươi, ngươi mang lên sau chỉ cần thi triển dây truyền kỹ năng, liền có thể cùng nam châm trao đổi vị trí, tiếp đó nó sẽ truyền tống về tới trước tiên cùng ngươi tập hợp. Đem trong đó một đầu cùng nam châm cùng tổ âm dương đổi chỗ dây truyền đưa cho địch ngữ hàm sau. Cương Diên lần nữa thi triển sửa chữa kỹ năng, đem địch ngữ hàm đẳng cấp cũng cho đổi thành cấp 59, để nàng tránh đi La hội trưởng, tiến về cấp 50 đạo tầng. Diêu Lực lúc này một mặt buồn bực hỏi, "Tiểu tử ngươi khẳng định là có thể đem bất đồng tổ âm dương đổi chỗ cho đổi cùng tổ?" Thanh Thật khai báo, "Ngươi nơi đó từ trên tay của ta muốn đi nhiều như vậy mai báo phê âm dương đổi chỗ mà tình, cuối cùng tổng cộng đổi ra bao nhiêu tổ?" Cương Diên cũng không che giấu, "Tổng cộng 18 tổ, ta có thể phân ngươi hai tổ chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Diêu Lực ngay tại chỗ lên giá, "18 tổ liền cho hai ta tổ." "Ngươi có ý tốt Cương Diên nói lấy Ta không có thời gian, muốn hay không? Muốn? Ta muốn. Hai tổ liền hai tổ, trước nhận lấy tới lại nói, sau đó không đủ dùng lại để cho nữ nhi tử tiểu tử thúi này trên tay nhiều móc hai tổ đi ra. Thương Diên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra hai tổ âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyển đưa cho Diêu Lực sau, lập tức thi triển sửa chữa kỹ năng, đem Diêu Lực đẳng cấp đổi thành cấp 79, để hắn cũng trở lại cấp 70 đạo tầng. Cuối cùng sửa chữa đẳng cấp của mình, Thương Diên cũng trở về cấp 70 đạo tầng. Hắn tới. ngay tại Thương Diên xuất hiện tại cấp 70 đạo tầng 1 giây sau, Khương Diên cảm nhận được phía trước hư không đột nhiên xuất hiện một trận bầm mẹo, trong đó hiện ra một cô ẩn chứa không gian pháp tắc ma lực ba động. Chỉ thấy La hội trưởng đột nhiên xuất hiện, một bước vượt qua 3 mét, xuất hiện tại trước mắt hắn. Thế nào chấm như vậy? La hội trưởng một mặt tiên lặng hỏi lấy. Khương Diên chửi bậy, ngươi cũng không có thúc ta, cho nên ta liền không có trước tiên trở về. La hội trưởng mắt sáng như đốt xem kỹ lấy Khương Diên, ngươi thật giống như đối ta còn có phòng bị. Thôi, ngược lại nhờ hồng phúc của ngươi, chúng ta mới có thể thay đổi cục diện, mới có thể đem đoạt xá trọng sinh thiên long nhân cho giết tới không đủ gây sợ. Hiện tại đội cấp bậc của ta để ta xuống dưới điều tra một thoáng phía trước, vì sao lại xuất hiện vô pháp phục sinh tình huống." Thương Diên không có nhiều lời, trực tiếp thi triển sửa chữa kỹ năng, đem La hội trưởng đổi thành cấp 69, thả hắn xuống dưới. Ngay sau đó, Thương Diên tiếp tục sửa chữa đẳng cấp của mình, tiến về cấp 50 đảo tầng, thông qua nam châm nhanh chóng cùng địch nữ hàm tụ hợp. Đã xích quỷ thân phận đã bại lộ, Thương Diên cũng không có tiếp tục giả bộ nữa tất yếu. "Địch lão sư, hiện tại Thương Diên nói chuyện đều không cần kẹp. Địch nữ hàm vẫn là không có từ trong lúc khiếp sợ chỉ mà tới, mang theo giọng kiến màu vàng cả làn mắt to nhìn chằm chằm người mặc cốt long khải giáp Thương Diên. Dừng mấy giây, nàng lúc này mới lên tiếng hỏi, Khương Diên đồng học, ngươi. Ngươi hiện tại cấp bậc chân thật là bao nhiêu? Khương Diên trả lời, cấp 89. Lập tức, định ngữ hàm muốn là thật lớn mắt trừng đến càng lớn. Nàng chấn kinh nói chuyện đều cả lăm, 8. Cấp 89. Ngươi. Ngươi thức tỉnh thật là hai cái cấp ép nghề nghiệp ư. Khương Diên nói, trước mắt loại trừ diêu lực cha con, còn có la hội trưởng cùng trần hội trưởng, những người khác không biết rõ ta cái thân phận này, cũng không biết ta cấp bậc chân thật, bởi vậy chuyện này cũng xin ngài tiếp tục bả m Còn có một việc, tiếp xuống phụ hoạt đảo thí luyện kết thúc ta sẽ bế quan, đến lúc đó ngắn thì mấy tháng, lâu là một năm cũng sẽ không về trường học, cho nên ta hiện tại đề cập với ngươi phía trước xin nghỉ đánh cái dự phòng trâm, miễn đến các đồng học cho là ta chết mất. Địch Ngữ hàm còn chấn vinh tại Khương Diên hiện tại đã cấp 89, bởi vậy lúng ta lúng túng đáp ứng Khương Diên sớm xin nghỉ. Tốt, hiện tại quan trọng nhất chính là năm chắc thời gian tiếp tục tra xét phụ hoạt đảo, vấn đề khác sau đó thời cơ đã đến ta sẽ từng cái ngạ bài nói cho các ngươi biết. Khương Diên không cho Địch Ngữ Hàng tiếp tục hiếu kỳ truy vấn cơ hội, mang theo nàng tiếp tục tra xét dưới đất. Chờ hợp thể thời gian hồi kỹ năng sau khi kết thúc, cương nhiên làm mau chóng thăm dò xong cấp 50 đạo tầng, cũng không nói hoài tới nam nữ thụ thụ bất thân. "Địch lão sư, ta muốn cùng ngươi hợp thể, ngươi chờ chút không cần có bất kỳ phản kháng mâu thuẫn." Nghe vậy, Địch Ngữ Hàm kém chút chấn kinh ngọ kiến màu vàng, tài trí xinh đẹp mặt trứng lõng bên trên nháy mắt hiện ra một vòng chấn kinh cùng ngượng ngùng. "Ngươi, ngươi không thể dạng này. Ta, ta thế nhưng lão sư ngươi. Hảo ngươi cái cương nhiên, lại dám đánh lão sư chủ kiến, hơn nữa còn như vậy không biết xấu hổ, để ta không nên phản kháng mâu thuẫn." Cương Diên nhìn xem địch ngữ hàm chấn kinh vẻ mặt ngượng ngùng, nghe lấy nàng cái này không thích hợp nữ khí, nhịn không được lướt mắt. Ta nói hợp thể là ta một cái kỹ năng, ngươi chỉ cần không phản kháng không mâu thuẫn, ta liền có thể cùng ngươi hợp thể, từ đó thu được một cộng một lớn hơn hai thuộc tính năng lực, đồng thời còn có thể sử dụng ngươi kỹ năng. Phía trước ta chính là thông qua kỹ năng này cùng diêu lực hợp thể tiếp đó mới xoay chuyển cục diện, không có bị ngụy kỳ bọn hắn phản sát. Cho nên ta hiện tại đã bảo lộ thân phận, dứt khoát cùng ngươi hợp thể tốt, dạng này liền có thể tiết kiệm không ít thời gian, có thể càng nhanh thăm dò song tầng này dưới đất. Nghe vậy, địch nữ hàm lúng túng. Côn mặt xoát một thoáng biến đến đỏ bừng. Thương Diên cũng không nói hoài tới nàng hiện tại luống túng cùng sắp chết, ma lực cùng tinh thần lực trực tiếp khóa chặt nàng, tiếp đó thi triển hợp thể kỹ năng. Chương 59, các ngươi đều là năm nay tháng 6 mới thức tỉnh a. Chương 59, các ngươi đều là năm nay tháng 6 mới thức tỉnh a. Hợp thể thành công. Đây là Khương Diên trong đời lần đầu tiên cùng khác giới hợp thể bởi vì chủ thể là hắn, cho nên hợp thể sau Khương địch hiện ra tới tướng mạo đặc thù cũng dùng nam giới làm chủ, chỉ bất quá tướng mạo hình tượng có vẻ hơi thanh tú âm đu. Thi triển tổ ma kỹ năng, Khương địch lập tức trốn vào ngàn mét dưới đất. Tiếp đó thi triển lên địch ngữ hàm khảo sát kỹ năng bởi vì địch ngữ hàm cấp bậc chân thật là cấp 75, bởi vậy khảo sát kỹ năng phạm vi chỉ có phương viên tháng 7550m phía trước địch ngữ hàm tiến hành phạm vi lớn dưới đất khảo sát lúc chỉ có thể khảo sát đến dưới đất tháng 7550m chiều sâu tập trung tinh thần lực đem khảo sát phạm vi áp xúc đến đơn nhất phương hướng lúc, sâu nhất chỉ có thể đạt tới dưới đất 1500m mà bây giờ khương diên cùng nàng hợp thể lợi dụng thổ ma kỹ năng lẻn vào đến tháng 7550m dưới đất liền có thể hoàn mỹ phát huy ra khảo sát kỹ năng hiệu quả. Toàn trình khảo sát quét hình đường tính 1500m, chiều sâu 1500m dưới đất. Lại thêm thủ ma kỹ năng có thể để cho khương địch tự do ngang qua ở dưới đất, ngắn ngủi vài phút thời gian, khảo sát hiệu quả liền vượt qua địch ngữ hàm mấy giờ tiến độ. Đang tiếp hợp thể kỹ năng có thời gian hồi, 8 phút 54 giây hợp thể thời gian gần kết thúc, khương địch lập tức từ dưới đất chui ra. Kỹ năng kết thúc, hợp thể giải trừ. Địch ngữ hàm tinh thần ý thức phảng phất còn lưu lại tại khương yên cái kia minh mông tinh thần chi hải bên trong, giải trừ hợp thể sau toàn bộ người đều có chút tỉnh tỉnh, chưa có lấy lại tinh thần tới. Tại hợp thể kỹ năng tiến vào hồi chiêu trong lúc đó, địch ngữ hàm không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thi triển khảo sát kỹ năng, một chiều khảo sát sâu đạt 1.500 mét dưới đất. rất nhanh, phần lớn thời gian đi qua. thương Diên mang theo địch ngữ hàm thăm dò xong cấp 50 đảo tầng, toàn trình không có bất kỳ phát hiện nào. dưới đất đã không có cái khác ma đạo kiến trúc, cũng không có tương tự với phục sinh chi quan cái khác ma đạo vật phẩm. thương Diên suy đoán phục hoạt đảo đẳng cấp cơ chế có lẽ cùng ma tình kỹ năng không có quan hệ, mà là trong đảo dung hợp tương quan ma pháp quy tắc. căn cứ thăm dò cầu thật thái độ. Xương Diên tiếp tục mang theo địch ngữ hàm tiến về cấp 40 đạo tầng cùng cấp 30 đạo tầng, nếu như còn lại hai cái này, đạo tầng dưới đất cũng không tìm tới ma đạo kiến trúc, hoặc là cái khác ma đạo vật phẩm lời nói, vậy đã nói rõ phục hoạt đạo đẳng cấp cơ chế là nhận lấy liên quan pháp tắc ảnh hưởng. Đảo mắt, 3 ngày đi qua, Xương Diên mang theo địch ngữ hàm triệt để thăm dò xong phục hoạt đạo tất cả đạo tầng dưới đất. Loại trừ phục sinh chi quan cũng lại không còn cái khác thu hoạch. Giờ phút này khoảng cách phục hoạt đạo thí luyện kết thúc chỉ còn cuối cùng 10 ngày thời gian. Lúc này phục hoạt đạo bên trong Chu Thiên đại chiến đã từ cấp 60 đạo tầng chuyển giới đến cấp 50 đạo tầng. Trong nước mấy trăm tên bảy tám chục cấp thức tỉnh giả tại Khương Diên sửa chữa kỹ năng phía dưới lần lượt sửa chữa đẳng cấp, an bài vào cấp 50 đảo tầng, tiếp đó dùng việc đối nghiên ép đẳng cấp thực lực, dẫn dắt đê cấp các thức tỉnh giả lập đi lập lại chu sát đoạt xá trọng sinh tiên long nhân, cũng không phải chủng tộc ta toàn thể lão ngoại. Thế là hiện tại phục hoạt đảo Trung phân thành hai cỗ thế lực, một cỗ là hàng duy đả kích người hoa hạ thế lực, một cỗ khác thì là tiên long nhân cùng người ngoại quốc tạo thành dị tộc thế lực. Phục Họa đảo thăm dò xong, ta đem đẳng cấp của ngươi đổi thấp cấp 10, dạng này phục hoạt đảo thí luyện sau khi kết thúc, ma nhãn biểu hiện là cấp 65 ngươi sẽ không quá làm cho người chú ý, gặp được cấp 70 trở lên địch nhân, cấp bậc chân thật làm cấp 75 ngươi coi như không có chiến lược kỹ năng, cũng có thể dựa vào đẳng cấp thuộc tính cùng cấp 70 trở lên trang bị ưu thế chống lại. Thương Diên sửa chữa địch ngư hàm đẳng cấp, để nàng quay trở về cấp 60 đầu tầng, theo sau chính mình cũng đi theo trở về. La hội trưởng đây là xuống tới tầng nào? Quản chế thủy tinh cầu liền thả xuống đến tầng nào a? Khương Diên mới trở về cấp 60 đạo tầng, lập tức liền phát hiện Lơ Lửng Giữa Không Trùng cũng không nổi bật quản chế thủy tinh cầu. Hôm qua Khương Diên sửa lại La hội trưởng đẳng cấp, thả hắn tiến về cấp 50 đạo tầng, hiện tại La hội trưởng phòng trứng còn tại cấp 50 đạo tầng tra xét rõ ràng. Tàng Hình, tiến vào rừng rậm tươi tốt, rời đi La hội trưởng thả xuống tại phụ cận không phận quản chế thủy tinh cầu tầm mắt, Khương Diên thi triển trong khải giáp dung hợp tàng hình ma tinh kỹ năng, biến mất tại La hội trưởng quản chế bên dưới. Sửa chữa, Thổ Ma đổi thành Địa Ma. Phía trước Khương Diên thi triển qua Thổ Ma kỹ năng tiến vào hồi chiêu thời điểm, hiện tại thi triển địa ma kỹ năng hắn lập tức tiến vào sâu dưới lòng đất, hướng về phục sinh chi quan vị trí kín đáo đi tới. rất nhanh, thương duyên lặn xuống 2.000 mét sâu, trôn lấy phục sinh chi quan dưới đất. phục sinh chi quan không có vấn đề, nhìn tới la hội trưởng tinh thần lực không có tra xét đến phục sinh chi quan tồn tại. phía trước mới thi triển độ bền kỹ năng tăng lên 89 độ bền, không nghĩ tới 3 ngày đi qua, phục sinh chi quan độ bền dĩ nhiên rất xuống 61. 3 ngày qua này bị giết chết, tiếp đó rất cấp phục sinh tiên long nhân cùng lão ngoại quá nhiều, theo lấy bọn hắn bị giết đến không ngừng rất cấp, tinh thần của bọn hắn biến đến càng thêm sụp đổ. Đồng thời cũng bởi vì đẳng cấp không ngừng xuống giảm, không còn có phản kháng vô liếng. Dựa theo hiện tại toàn diện nghiền ép thế cục, tiếp qua 3 ngày, phòng trường phục hoạt đảo bên trong Thiên Long Nhân cùng người ngoại quốc đều muốn bị giết tới rất xuống cấp 30. Thương duyên thật tò mò, nếu như đem bọn hắn cho giết tới chỉ còn cấp một lúc, lại giết bọn hắn một lần, có thể hay không triệt để tử vong. Từ phục hoạt đảo phụ xuống đến hiện tại, còn không có người tại tầng dưới chốt nhất cấp 30 đảo tầng bên trong bị liên tục đánh giết 30 lần, coi như là xuôi xẹo nhất thức tỉnh giả, cũng chỉ là từ cấp 30 bị giết chết rơi xuống không đủ cấp 20. Sao định phục sinh chi quan không có bị la hội trưởng hoặc là người khác phát hiện ra, Khương Diên nhanh chóng rời khỏi dưới đất, cùng Diêu Lực Trác Còn, còn có địch ngữ Hàm Lao sư tụ hợp. Bọn hắn không cùng lấy đại bộ phận đội tiến về cấp 50 đảo tầng truy sát Thiên Long Nhân cùng lão ngoại, mà là lưu tại tầng này tìm kê mấy ngày này thu hoạch. Diêu Lực xúc động mong đợi cho Khương Diên tinh thần chuyên âm, ta mấy ngày nay dùng nhẫn chữa vật cùng cái khác trang bị tìm người đổi rất nhiều kỹ năng một loại, nhưng mà có thể bị ngươi đổi đến đặc biệt như bức ma tinh trang bị. Ta toàn bộ đặt ở mai nhẫn chứa vật này bên trong, ngươi tìm cái thời gian vụn trộm sửa chữa, nhìn có cái nào ma tinh là thích hợp ngươi, có thể sửa chữa sau hợp lại thăng cấp. Đến lúc đó ngươi tiến về thiên giới đột phá cấp 90, có một bộ cấp 90 thần trang cũng có thể nhiều một cái thủ đoạn bảo mệnh. Thương duyên vui vẻ nhận diêu lực đưa tới mai này cấp 60 nhận chứa vật, tiếp đó bắt đầu cho bọn hắn chữa trị trang bị độ bền, chế tạo trang bị, hoặc là hợp lại thăng cấp nhẫn chứa vật cùng đồng loại hình trang bị ma tinh. Địch ngữ hàm tiến vào phù hoạn đảo những ngày này còn là lần đầu tiên cùng diêu khả hơn gặp mặt. Hiện tại bốn bề vắng lặng. Diêu Khả Hân cùng Khương Diên đều đã lấy xuống Khải Giáp Bố Giáp, Địch Ngữ Hàm cấp bách hỏi thăm, "Khả Hân, ngươi hiện tại cấp bậc chân thật là bao nhiêu?" Diêu Khả Hân nghe nói Địch Ngữ Hàm lão sư đã biết gương Diên Khải Giáp thân phận cùng cấp bậc chân thật, bởi vậy nàng cũng không coi che giấu, thành thật trả lời, "Ta hiện tại cấp bậc chân thật là cấp 83." Nghe vậy, Địch Ngữ Hàm lần nữa mắt trợn tròn, "Các ngươi đều là năm nay tháng 6 mới thức tỉnh a? Kết quả 3 tháng ngắn ngủi thời gian, một cái cấp 83, một cái gần đột phá cấp 90. Hơn nữa trong bọn họ một cái là phụ trợ nghề nghiệp, một cái thì là trên chiến trường liên phụ trợ cũng không bằng cấp ép nghề nghiệp." Chương 60, Thương vẫn là lão a ba. Chương 60, Thương vẫn là lão a ba. Theo lấy thời gian trôi qua, khoảng cách phục hoạt đảo thí luyện kết thúc còn sót lại cuối cùng 3 ngày thời gian. Trong lúc đó, Khương Diên thông qua sửa chữa kỹ năng, đem rất nhiều kỹ năng một dạng ma tinh cho đổi đến như bước lên, tiếp đó hợp lại thăng cấp thành cao cấp ma tinh. Đồng thời, hắn đặc biệt cho Diêu Lực bọn hắn chế tạo riêng nhiều cổ khải giáp. Cấp 90 bị rễ long dịch, thi thể trực tiếp bị Khương Diên trở thành khải giáp tài liệu chính, tiếp đó dung hợp trên mình long dịch phá giải ma tinh cấp 90 trang bị, chế tạo một bộ cấp 90 Thiên Long khải giáp đưa cho Diêu Lực. Diêu Khả hơn hiện tại cấp 83, Thương Diên cũng cho nàng chế tạo riêng một bộ cấp 83 khải giáp. Đồng thời phụ ma Diêu lực phối hợp áp suất kim nguyên tố, làm cho khải giáp phòng ngự càng cao càng mạnh. Dưới tình huống bình thường, phụ ma kim nguyên tố khải giáp đều sẽ lộ ra tương đối cứng rắn cứng kềnh, nhưng mà Thương Diên còn có vạn vật chất lọc kỹ năng có thể chất lọc thực vật bên trong sinh mệnh hoạt tính dung nhập vào trong khải giáp, làm cho kim loại biến đến nắm giữ hoạt tính, mặc vào sẽ không lộ ra cứng rắn cách cứng, liền như mặc phổ thông quần áo một loại dễ chịu. Trừ đó ra, Thương Diên còn chế tạo một bộ cấp 80 khải giáp đến lúc đó đem trên mình cái này đã đào thải cấp 80 cốt long khải giáp đưa cho Diêu Tuấn Phong, dạng này vừa bạn đột phá cấp 80 Diêu Tuấn Phong cùng Lâm Bá cũng đều có thể thu được một bộ phòng ngự cường hãn bảo mệnh trang bị. Địch Ngư Hàng cũng thu được Khương Diên chế tạo riêng một bộ cấp 75 khải giáp, thuận tiện đem đã đào thải mà khác một bộ khải giáp giao cho nàng. "Địch lão sư, bộ này cấp 74 mà sao khải giáp ngươi đến lúc đó giúp ta đưa cho Vương Thanh Phong, vừa vận trước mặt hắn đột phá cấp 74." Địch Ngư Hàng hỏi, "Ngươi thế nào không đích thân đưa cho hắn?" Khương Diên tùy tiện tìm cái cớ lấp liếm cho qua, "Ta đến ẩn tàng đang cấp thực lực" hiện tại trừ bọn ngươi ra cùng la hội trưởng, trần hội trưởng, không có người biết ta cái khôi giáp này hình tượng phía dưới thân phận chân thật cùng đẳng cấp, cho nên phục hoạt đảo thí luyện sau khi kết thúc, ngươi có thể tìm cái lý do, đem bộ khôi giáp này đưa cho hắn. a a, địch ngữ hàm gặp Khương diên nói như vậy, cũng không có quá nhiều hoài nghi. diêu khả hơn cũng không có lo ngại, chỉ có diêu lực biết tiếp qua ba ngày, phục hoạt đảo thí luyện sau khi kết thúc, Khương diên liền muốn rời khỏi địa cầu ma quận, tiến về thần bí không biết thiên linh giới. những ngày này, diêu lực đối thương diên cái này chuẩn con rể là càng ngày càng tán thành. Càng ngày càng vừa ý bởi vậy mắt nhìn thấy Khương Diên liền muốn rời khỏi, hắn loại trừ lo lắng bên ngoài, còn không hiểu đã tuôn ra một cổ mánh liệt không bỏ tâm tình. La hội trưởng lại cho ta phát tin tức, ta đến xuống dưới sửa chữa cấp bậc của bọn hắn, để bọn hắn tiến vào tầng dưới chót nhất. Khương Diên lại có bận rộn. Hắn trước tiên đem la hội trưởng đẳng cấp cho đội thành cấp 39, thả la hội trưởng xuống dưới sau, liên tục thi triển hơn trăm lần sửa chữa kỹ năng, thả một nhóm bảy tám chục cấp cường giả xuống dưới. Mặc dù bây giờ phục hoạt đảo tầng dưới chốt dị tộc nhân mới đạt tới kinh người ngàn, nhưng mà tại La hội trưởng cùng trên trăm tên 78 trụ cấp cường giả tuyệt đối nguyên ép phía dưới, không dùng đến 3 ngày thời gian, bọn hắn liền có thể đem toàn thể dị tộc cho giết tới liền cấp 10 đều đã không cánh nổi. Hơn nữa La hội trưởng bọn hắn chỉ cần đem phục hoạt đảo tầng dưới chốt toàn thể người trong nước cho đưa đến cấp 40, đến lúc đó liền mang ý nghĩa phục hoạt đảo tầng dưới chốt lại không có cấp 30 khoảng người trong nước. Đến lúc đó bọn hắn không khác biệt thi triển kỹ năng đại triều, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đại lượng đồ sắt toàn thể thiên long nhân cùng người ngoại quốc. Ngày kế tiếp Tương Diên nhận được La Hội trưởng gửi tới Ma Đạo truyền tin tin tức. Ta vừa mới tiến hành thí nghiệm, cấp một thức tỉnh giả bị giết sau không còn phục sinh. Cho nên chúng ta chỉ cần đem tất cả đoạn xá trọng sinh thiên long nhân cho giết tới rất xuống cấp một, liền có thể để bọn hắn triệt để tử vong. Bây giờ cách phục hoạt đảo thí luyện kết thúc còn có hai ngày thời gian, chúng ta vừa vẫn có thể lợi dụng điểm ấy tại trong phục hoạt đảo giết sạch tất cả thiên long nhân cùng người ngoại quốc. Dạng này loại trừ chính chúng ta người, ai cũng không biết trong phục hoạt đảo đến cùng xảy ra chuyện gì. Mặt khác ngươi xuống tới một chuyến, lợi dụng ta mang vào truyền tông tháp, tiếp đó suy yếu kết giới, an bài mọi người sớm rời khỏi phục hoạt đảo đến lúc đó phù hoạt đạo thí luyện kết thúc nước ta thức tỉnh giả tử vong thăng trọng ngoại quốc thức tỉnh giả không người còn sống dưới tình huống cho dù bọn hắn có chất vấn cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận lần này tổn thất trọng đại đây mới thật sự là đổi tận giết tuyệt a một khi sự tình bại lộ bị các nước biết được chân tướng đến lúc đó thế giới các nước khẳng định sẽ liên hợp lại điên cuồng nhằm vào trả thù nước ta thế nhưng không thể không nói la hội trưởng một chiêu này tuy là cực kỳ tuyệt nhưng mà kết quả khẳng định so phù hoạt đạo thí luyện sau khi kết thúc lại giết người diệt khẩu càng thêm an toàn suy yếu kết giới sau trong phù hoạt đạo có thể cùng ngoại giới tiến hành liên hệ. Các ngươi giết bọn hắn lúc, tốt nhất đem trên người bọn hắn trang bị đều cho lột sạch, tránh có người trùng hợp thông qua ma đạo máy truyền tin liên hệ ngoại giới, lộ ra hành vi của chúng ta. Thương Diên hồi phục, sửa chữa đẳng cấp tiến về phục hoạt đạo tầng dưới chót. La hội trưởng phục hồi, yên tâm, hiện tại loại trừ người của chúng ta, người khác cũng sớm đã bị chúng ta lột sạch sạch xanh, xanh. Hơn nữa bọn hắn chết nhiều lần như vậy, tinh thần đã sớm sụp đổ, hiện tại cơ hồ đã không có tinh thần bình thường. Cũng là, Thương Diên tìm tới La hội trưởng sau, Thu qua chứa lây truyền tống tháp nhận chữ vật, tiếp đó tiến về cấp 40 mươi đảo tầng, đem truyền tống tháp phóng xuất, an bài tốt truyền tống rời khỏi kế hoạch, lập tức trở lại tầng cao nhất suy yếu kết giới. Từ cấp 40 mươi đảo tầng đến cấp 70 mươi đảo tầng, trong nước các thức tỉnh giả chụp phát truyền tống sau khi rời đi, rất nhanh phục hoạt đảo bên trong cũng chỉ còn lại tương đối có tiếng một chút học sinh cùng cường giả. Bọn hắn đến lưu lại tới, theo lấy phục hoạt đảo thí luyện sau khi kết thúc cùng lúc xuất hiện, không phải đến lúc đó phục hoạt đảo thí luyện kết thúc không có thân ảnh của bọn hắn, sau đó bọn hắn xuất hiện tại lao hoại trước mặt nhưng là không tốt giải thích. Rất nhanh, phù hoạt đảo thí luyện nên đón ngày cuối cùng. Tốt, ta cũng đến rồi đi. Đến lúc đó vùng Hoàn Đảo thí luyện kết thúc, các ngươi nhớ theo ta nói, thống nhất cắn chết lần này vùng Hoàn Đảo dị biến đều là Thiên Long Nhân tạo thành, đem tất cả nồi đều đốt cho đột nhiên xuất hiện tại vùng Hoàn Đảo, tiếp đó lại đột nhiên biến mất Thiên Long Nhân. Mượn cơ hội này, chúng ta chính thức công bố ra ngoài Thiên Long Nhân lợi dụng Thiên Tiêu Đảo đoạt xá trọng sinh, cùng thiên giới gần trở về chân tướng. Thương Diên Hoàn toàn vụ, thương vẫn là lao âm A. Nước ta bảy tám trụ cấp cường giả bên trong có gần tới một nửa đều bị Thiên Long Nhân đoạt giá, đến lúc đó lấy ra thi thể của bọn hắn, lòng đầy căm vẫn bạch trần Thiên Long Nhân bị gắt. Đám người nước ngoài gặp nước ta cường giả chết một nửa, còn thật đến bị La hội trưởng cái hoang luôn này cho lừa qua đi. Vệ phần ngoại quốc cường giả không người còn sống, chọn bện có thể dùng số người của bọn họ ít, bị Thiên Long Nhân từng cái đánh giết làm lý do lừa gạt qua. Mà nước ta cường giả còn có thể may mắn còn sống sót một nửa, là bởi vì nước ta tiến vào phục hoạt đảo cường giả nhân số là toàn cầu nhiều nhất, cũng là đoàn kết nhất nhất có huyết tính. Lúc này, Thương Diên tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy, kết giới suy yếu, có thể đi ra. Đẳng cấp bị đổi thành cấp 91, trên thực tế đã là cấp 92 La hội trưởng lập tức thông qua truyền thống tháp rời đi phục hoạt đạo tầng cao nhất. Cương Diên khôi phục kết giới sau, lập tức tìm được Diêu Lực một nhà, bàn giao tiếp xuống rời khỏi địa cầu, xâm lấn thiên giới hậu sự. Chương 61, Phục Hoạt Đảo Thí luyện kết thúc chương 61, Phục Hoạt Đảo Thí luyện kết thúc Phục Hoạt Đảo cấp 80 Đảo Tầng. Cái này năm mai trong nhẫn chứa vật trang đều là dư thừa trang bị, trong đó đồng loại hình trang bị cùng Ma Tinh ta đều đã hợp lại thăng cấp, đồng thời tiến hành phụ ma cấp ngươi sau khi trở về tự mình phân phối. Cương Diên đem năm mai hợp lại thành hơn 80 cấp nhẫn chứa vật đưa cho Diêu Lực. Trải qua song tiên kêu Đảo Thí Luận cùng Phục Hoạt Đảo Thí Luận, Cương Diên tịch thu được nhẫn chứa vật đã nhiều đến có thể hợp thành mấy chục mai 890 cấp nhẫn chứa vật đủ loại trang bị tài liệu cùng dược thủy vật tư nhiều vô số kể, hắn chỉ chọn có thể phát huy được tác dụng, còn lại toàn bộ đưa cho Diêu lực. Diêu Tuấn Phong, cái này cấp 80 cốt Long Khải Giáp tặng cho ngươi. Ngày mai phục hoạt đảo thí luyện kết thúc, ta sẽ thi triển kỹ năng đem ngươi biến thành bộ dáng của ta, đến lúc đó ngươi dùng thân phận ta xuất hiện ở trước mặt mọi người, tiếp đó ngậm cớ cùng cha ngươi rời khỏi là được. Tiếp nhận Thương Diên đưa tới bộ này cấp 80 cốt Long Khải Giáp, Diêu Tuấn Phong nghi ngờ nói, vì sao để ta giả mạo ngươi? Diêu Khả Hân đồng dạng nghi hoặc yếu kỳ. Thương Diên trả lời, ta có một cái nhiệm vụ cần bí mật tiến hành. Cho nên cần ngươi giảm mạo ta che giấu hai mắt người." Diêu Khả Hân hỏi, "Nhiệm vụ gì?" Khương Diên trả lời, "Cái ta này đến mật, sau đó thời cơ đã đến các ngươi liền biết." Diêu Khả Hân càng thêm cảm thấy nghi hoặc yếu kỳ, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, cảm thấy hẳn là La hội Trưởng cho Khương Diên an bài nhiệm vụ gì. Diêu lực tiếp nhận Khương Diên đưa tới 5 mai nhận chứa vật, tinh thần lực tra xét lấy bên trong vật tử, trong đó một mai trong nhận chứa vật trang đều là Khương Diên phụ ma tinh luyện qua đủ loại ma thạch, trong đó thổ ma thạch số lượng là nhiều nhất. Đồng thời bên trong còn chứa lấy Khương Diên hợp lại thăng cấp một mai cấp 90 truyền thống ma tinh. Tương Diên cho Diêu lực đơn độc tinh thần truyền âm, ngươi ra ngoài sau không cần phải gấp gáp chế tạo cấp 90 truyền tống đài, mặt khác chọn điểm nhất định phải bí mật, đừng để người khác biết. Những thổ ma thạch này đều là bị ta phụ ma tinh luyện qua, toàn bộ tan vào đi chế tạo một tòa cấp 90 truyền tống đài, tăng phúc khoảng cách có lẽ có thể đạt tới 20 lần. Chờ ta tiến về thiên giới đột phá cấp 90, ta sẽ đợi tại trong một tháng đột phá cũng chế tạo một tòa khác cấp 90 truyền tống đài, đến lúc đó ngươi chế tạo truyền tống đài nếu như không có phản ứng, vậy đã nói rõ cả hai ở giữa khoảng cách vẫn là quá xa đồng thời nói rõ ta đến lợi đến sang năm tiên kiêu đảo lần nữa phụ xuống mới có thể trở về quy địa bóng ma quật trong lúc này muội muội ta liền làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu khán ân hết thảy cẩn thận diêu lực tinh thần truyền âm đồng thời cú ngóc ra một mai nhẫn trữ vật đưa cho Khương diên nhẫn trữ vật này bên trong chứa đủ loại cao cấp khôi phục dược thủy ngươi giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào Khương diên thu được nhiều như vậy nhẫn trữ vật sớm đã không thiếu khôi phục dược thủy nhưng vẫn là tiếp nhận diêu lực hảo ý chỉ là để cương diên cảm thấy bất ngờ chính là diêu lực rõ ràng đem còn thừa tất cả khôi phục tinh thần lực dược thủy đều cho hắn đây là diêu lực thi triển đồng giá trao đổi kỹ năng thông qua thiên tiêu đảo tế đàn trong di tích đặc biệt cho thiên long nhân nhuận dưỡng thần hồn đầm nước luyện hóa mà thành khôi phục dự tề trước mắt loại trừ cái này thần bí đầm nước diêu lực còn không tìm được tài liệu khác có thể đồng giá trao đổi luyện thành khôi phục tinh thần lực dự tề phía trước Khương diên nói hết lời hắn tài trí một nửa cho Khương diên bây giờ còn thừa hơn 100 bình tinh thần dự tề lại không giữ lại chút nào toàn bộ đưa cho Khương diên ngẫm lại phía trước mình còn phòng một tay diêu lực thi triển cho diêu lực ký sinh kỹ năng cương diên đều cảm thấy xấu hổ xấu hổ Tốt, chúng ta bây giờ xuống dưới Diêu lực cùng Trần hội trưởng đột phá cấp 90 đã mọi người đều biết. Giờ phút này Khương Diên đã triệt tiêu đối bọn hắn đẳng cấp sửa chữa, khôi phục bọn hắn cấp bậc chân thật. Nguyên bản trong nước loại trừ la hội trưởng, còn có ngụy kỵ thành công đột phá cấp 90, bây giờ bị Thiên Long Nhân đoàn sáng ngụy kỵ đã chết, nhưng mà coi là Diêu lực cùng Trần hội trưởng, trong nước đột phá cấp 90 đỉnh tiêm chiến lược chẳng những không có suy yếu, ngược lại còn tăng cường rất nhiều. Từ nguyên bản một nước hai cái cấp 90 chiến lực, biến thành ba cái. Trừ đó ra, 78 trụ cấp cao cấp chiến lược cũng không có suy yếu, ngược lại đạt được tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản trong nước tiến vào phục hoạt đạo 780 cấp thức tỉnh giả bên trong có gần tới một nửa đều là thiên long nhân, nhưng mà bạo lộ sau bọn hắn cũng bị giết tới rất xuống cấp một, cuối cùng vô pháp phục sinh, chết để chết tại phục hoạt đạo bên trong. Trong lúc đó bọn hắn cùng toàn thể lão ngoại thức tỉnh giả đều trở thành nước ta thức tỉnh giả thăng cấp kinh nghiệm, bồi dưỡng được càng nhiều 780 cấp thức tỉnh giả. Thương Diên đem Diêu Khả Hân đẳng cấp cho đội thấp cấp 10, để nàng dùng cấp 73 trở lại cấp 70 đảo tầng. Diêu Tuấn Phong cùng Lâm Bá đẳng cấp thì đội thấp cấp 5, để bọn hắn dùng cấp 75 thân phận số dưới. Mà Thương Diên thì đem đẳng cấp của mình đổi thành cấp 70, cùng Diêu Khả Hân huynh muội ở phía dưới lần nữa tụ hợp. Ngày kế tiếp giữa trưa, Phục hoạt đạo thí luyện gần kết thúc. Thương Diên sớm thi triển cho Diêu Tuấn Phong ngụy trang kỹ năng, để hắn ngụy trang thành chính mình cấp 70 giáng dấp. Ngươi hiện tại đã ngụy trang thành bộ dáng của ta, 8 sau 9 phút ngụy trang hiệu quả kết thúc liền sẽ khôi phục nguyên dạng, cho nên chờ sau đó ra ngoài sau, Ngươi mau chóng cùng cha ngươi rời khỏi, biến mất tại công chúng trong tầm mắt, tránh kỹ năng thời gian kết thúc bại lộ ngươi giảm bạ bí mật của ta. Thương Diên giao phó xong Diêu Tuấn Phong, đối Diêu Khả Hân nói lấy, ta trong thời gian ngắn không thể trở về mỗi mỗi ta bên kia ngươi giúp ta chăm sóc một chút. Diêu Khả Hân vẫn là không nhịn được muốn hỏi, ngươi đây là muốn đi chấp hành nhiệm vụ gì? Có thể hay không rất nguy hiểm. Thương Diên trả lời, nguy hiểm khẳng định là có, nhưng ta có nam trong tại, có thể tùy thời chuyển tống chạy trốn, cho nên ngươi không cần lo lắng. Tốt, ta đến một mình hành động, bài máy. Nói xong, Thương Diên lập tức thi triển sửa chữa kỹ năng, đem đẳng cấp đổi thành cấp 69, tiến vào cấp 60 đạo tầng. Thi triển thổ ma kỹ năng, Thương Diên tại không có người phát hiện trong rừng rậm chui xuống dưới đất, nhanh chóng hướng về phủ sinh chi quan chui vào phía trước phục sinh chi quan bên trong nằm long dịch chịu đến long dịch không chế thương diên cùng diêu lực sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực đều không thể đẩy ra nắp quan tài bây giờ long dịch đã chết phục sinh chi quan bên trong không có chủ nhân lại thêm hiện tại phục hoạt đảo bên trong không có người tử vong từ đó phát động phục sinh chi quan kỹ năng bị động bởi vậy thương diên hiện tại dùng sức khẽ đẩy lập tức liền đem nắp quan tài cho đẩy ra sửa chữa dơm dạ chim đổi thành dơm dạ cá thi triển dơm dạ cá kỹ năng thương diên đem một đầu âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyển nhét vào dơm dạ cá trong bụng tiếp đó thi triển ngụy trang kỹ năng đem dơm dạ cá biến thành một đầu hải ngư bỏ vào còn trang bị một nửa máu tươi phục sinh chi quan bên trong. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Sửa chữa, ký sinh kỹ năng đổi lại phục sinh. Thổ ma kỹ năng đổi thành huyết ma. Cảm thụ được phục hoạt đạo đột nhiên truyền đến không gian chấn động, Thương Diên biết phục hoạt đạo thí luyện lập tức liền phải kết thúc. Hắn lập tức thi triển huyết ma kỹ năng, trực tiếp từ thổ ma hình thái hoán đổi đến huyết ma hình thái, tiếp đó trôi nổi tại độ cao vượt qua 20 mét phục sinh chi quan bên trong, dùng sức khép lại nắp quan tài. Chỉ chốc lát sau, một cỗ vô pháp kháng cự pháp tắc lực lượng đem trên đảo tất cả vật người cùng không có cất vào trong nhẫn chứa vật ma thú đều cho thanh ra phục hoạt đạo. Phục Sinh Chi Quan bên trong Thương Diên cũng bị cương ép đưa ra ngoài. Nháy mắt sau đó, Thương Diên thi triển âm dương đổi chỗ ma tính kỹ năng, cùng Phục Sinh Chi Quan bên trong dâm dạng cá trao đổi vị trí. Lần nữa tiến vào Phục Hoạt Đạo, xuất hiện tại Phục Sinh Chi Quan bên trong. Chương 62 Thành công xâm lấn thiên giới Chương 62 Thành công xâm lấn thiên giới Nam Hải Ma Quật Trừ quốc nhiều cái cấp 80 trở lên, không có tiến vào Phục Hoạt Đạo mạo hiểm thăng cấp lao ngoại thức tỉnh giả cố ý chạy tới. Bọn hắn đến dự phòng nào đó Đại Quốc cường giả không dám gõ nước, vào cường giả nhân số ưu thế. Tại Phục Hoạt Đạo thí luyện sau khi kết thúc đối bọn hắn trong nước thức tỉnh giả xuất thủ nhất là La Thiên. bọn hắn nhất định cần đến để phòng La Thiên đột nhiên sử dụng ra ám chiêu, tại phục hoạt đảo thí luyện sau khi kết thúc, thi triển phong thiên kỹ năng trước tiên phong tỏa phiến thiên địa này, đem tất cả tử trong phục hoạt đảo đi ra thức tỉnh giả đều cho phong không chế lên. Cuối cùng cấp 90 thức tỉnh giả không thể tiến vào phục hoạt đảo, cho nên đột phá cấp 90 thức tỉnh giả muốn mau chóng thăng cấp, phương pháp tốt nhất liền là ôm cây lợi thỏ, lợi dụng phục hoạt đảo thí luyện kết thúc, đánh lén bây giết tử trong phục hoạt đạo đi ra cấp 80 trở lên địch nhân. Cũng chính là lạm phòng chiêu này, cho nên rất nhiều quốc gia đều có cá biệt hơn 80 cấp thức tỉnh giả là không có tiến vào phục hoạt đạo tham gia thí luyện. Quả nhiên, theo lấy phù hoạt đảo thí luyện gần kết thúc, Nam Hải Ma quật vùng biển này bắt đầu trở nên náo nhiệt. La hội trưởng thi triển thiên khuyết bước một bước và mét, đi bộ nhàn nhã vượt qua hư không, xuất hiện tại phù hoạt đảo trên vị trí không. La Thiên quả lại tới. Nếu như Ngụy Kỷ cũng xuất hiện, vậy đã nói rõ giá tâm của bọn hắn muốn lộ ra tới. Khải Vương cũng tới. Có hắn tại, La Thiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có Khải Vương không đủ dùng chấn nhiếp đến La Thiên bọn hắn, cuối cùng bọn hắn loại trừ cấp 91 La Thiên, còn có cấp 90 Ngụy Kỷ, cho nên chí ít cũng được đến cái minh vương hoặc là thái vương mới được. Lúc này Phục Hoàn Đảo thí luyện kết thúc, trong đảo tất cả thức tỉnh giả cùng khế lước ma thú đều bị cưỡng ép thanh ra đảo, truyền tống đến bốn phía trên mặt biển. Trong đó bóng dáng khương diên lóe lên một cái rồi biến mất, thay vào đó là một đầu hải ngư, hướng về đáy biển mơi xuống dưới. Cùng lúc đó, các nước đặc biệt chạy tới mười mấy tên cường giả đều bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động đến. Chỉ vì phóng nhãn nhìn lại, từ trong Phục Hoàn Đảo xuất hiện thức tỉnh giả dĩ nhiên chỉ có một hai trăm người. Phải biết, Phục Hoàn Đảo mỗi một tầng đều có thể tiến vào một người, không tính cấp tám đảo tầng cái khác năm cái đảo tầng đều là đủ quân số, bởi vậy tiến vào phục hoạt đảo thức tỉnh giả số lượng tổng cộng có hơn 5.000 người. nhưng bây giờ truyền tống đi ra thức tỉnh giả số lượng cũng chỉ có một hai người. hơn nữa ma nhãn đảo qua thuần một sắc đều là hoa hạ tộc thức tỉnh giả. chuyện gì xảy ra? những người khác đâu? thế nào chỉ có chút người như vậy truyền tống đi ra? hơn nữa còn đều là người hoa hạ. phục hoạt đảo không phải thiên tiêu đảo, bên trong chết mất cũng có thể phục sinh, hàng năm đều là vào bao nhiêu người, cuối cùng đi ra bao nhiêu người? thế nào lần này đi ra chỉ có chút người như vậy? đừng nói đội. Trong phụm hoạt đảo tử vong chỉ sẽ rất cấp, người khác hẳn là sẽ lần lượt chuyển tống về tới. Tiếng nói vừa ra, phụ xuống tại Nam Hải Ma quật phục hoạt đảo đột nhiên hư không tiêu thất, trở về thiên giới. Giờ khắc này, mười mấy tên ngoại quốc cường giả cũng lại kìm nén không được. Cùng lúc đó, la hội trưởng bắt đầu tinh xảo biểu diễn. Chuyện gì xảy ra? Hơn 5000 người đi vào, làm sao lại chỉ có một 200 người đi ra? Những người khác đi nơi nào? Trần hội trưởng lập mã đằng không mà lên, diêu lực cũng đi theo bay lên. Lập tức, Hotelly cùng cái khác lão ngoại cường giả đều trợn tròn mắt. Trần Hiên Biên dĩ nhiên cấp 90. Liên Diêu Lực cũng đột phá cấp 90. Theo bọn hắn nghĩ, Trần hội trưởng đột phá cấp 90 còn có thể lý giải, cuối cùng Trần hội trưởng thức tỉnh chính là cấp S kiếm thánh nghề nghiệp, cơ hội tất cả kỹ năng đều tràn ngập bạo phát thương tổn. Nhưng Diêu Lực thức tỉnh chính là luyện kim thuật sĩ nghề nghiệp, tuy là cũng là cấp S, nhưng lại không có bất kỳ thương tổn kỹ năng, cho nên cấp 84 Diêu Lực tiến vào phụ hoạt đảo, bây giờ cấp 90 xuất hiện quả thực để bọn hắn khó có thể tin. Chỉ thấy Trần hội trưởng một mặt phẫn nộ nói, phụ hoạt đạo xảy ra chuyện. Những người khác bị Thiên Long Nhân giết. La hội trưởng ý tinh hỏi lấy, "Thiên Long Nhân, đây là có chuyện gì?" Diêu lực nghiến răng nghiến lợi nói, trong nước tiến vào phục hoạt đạo bảy tám trụ cấp thức tỉnh giả bên trong, có một nửa người đều bị tiên long nhân đoạt xá. còn có bị hiệu trưởng ngụy kỷ cũng là tiên long nhân. Hắn không biết thông qua thủ đoạn gì, cùng minh vương, thái Ân một chỗ tiến vào phục hoạt đạo, tiếp đó mang theo cái khát đoạt xá trọng sinh tiên long nhân triển khai không khác biệt rất chóng. Trần hội trưởng nói tiếp, bọn hắn còn nắm giữ có thể tùy ý tiến về một cái nào đó đảo tầng năng lực, đồng thời còn có thể cắt ngang phục hoạt đạo phục sinh cơ chế, dẫn đến rất nhiều người bị bọn hắn đánh giết do vô pháp phục sinh. Ta dùng ma đạo máy ghi chép ghi lại ngụy kỷ ba người đặc biệt tiến vào phục hoạt đạo. Tiếp đó dẫn dắt cái Khác Thiên Long Nhân nằm đùng đuổi giết chúng ta quá trình. Nếu không phải số người của chúng ta có thể miễn cưỡng cùng bọn hắn chống lại, chúng ta cũng phải cùng quốc gia khác thức tỉnh giả đồng dạng, bị bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Nói lấy, Trân hội trưởng truyền vào ma lực, đem ma đạo máy ghi chép ghi chép liên quan tới bọn hắn cùng Ngụy Kỳ đám người chiến đấu video hình chiếu tại không trung. Các nước cường giả thấy thế, nhộn nhịp lao nhau hỏi thăm về tới. Thiên Long Nhân là ai? Đoạt xá lại là ý tứ gì? Diêu Lực giải thích nói, Thiên Tiêu đạo thí luyện cùng phục hoạt đạo thí luyện đều là Thiên Long Nhân bảy kế. Thiên Diêu Đạo là Thiên Long Nhân cường giả đặc biệt đoạt xá thân thể người khác cùng nghề nghiệp, từ đó thu được tân sinh âm như bấy giờ. Ma Phù Hoạt Đạo liền là đặc biệt cung cấp cho những cái này đoạt xá trọng sinh Thiên Long Nhân đi vào thăng cấp nhanh chóng. Mấy năm trước bọn hắn đều tại che giấu, thẳng đến năm nay bọn hắn đoạt xá âm lưu bị mấy cái tiểu nhật tử tuyển thủ phát hiện, tiếp đó bị phá hoại, dẫn đến những cái kia trở lấy đoạt xá trọng sinh Thiên Long Nhân vong hồn đều hồn phi phách tán. Thế là những cái kia ẩn giấu ở nước ta cường giả bên trong Thiên Long Nhân cố tình lợi dụng hai nước chúng ta ở giữa quan hệ thù địch, đột nhiên kiếm cơ xuất thủ diệt Đông Doanh Quốc. Chúng ta cũng là lần này tiến vào phục hoạt đảo kém chút bị bọn hắn đoàn diệt mới biết được những cái này trận tướng, mới biết được nước ta bảy tám chục cấp cường giả bên trong, lại có một nửa người tại cái này bảy năm đến nay, lục tục ngo ngoe ngue bị bọn hắn cho đoạ xá. La hội trưởng sầm mặt lại, phẫn nộ ma lực uy áp từ trong cơ thể hắn bắn ra, Phong Thiên kỹ năng mở ra. La hội trưởng có thể nháy mắt phong tỏa phương biên chín 9200 m, cũng liền là trên dưới trái phải đường kính đạt tới 18400 m thiên địa. Nếu như áp sốc độ cao, mở rộng chiều ngang lời nói, hắn Phong Thiên kỹ năng có thể mở rộng trí cao độ 100 m, dài rộng cao tới 18 vạn mét không gian bởi vậy tất cả từ phục hoạt đảo đi ra mọi người đều bị hắn nuốt ở độ cao một hai trăm dài rộng vượt qua mười vạn mét phong thiên trong lĩnh vực hắn trầm giọng hỏi ngụy kỳ bọn hắn đây thế nào không thấy đi ra chân hội trưởng từ nhẫn chữ vật lấy ra ngụy kỳ thi thể nói ta cùng diêu lực mấy người liên thủ giết ngụy kỳ nhưng mà cùng hắn một chỗ đặc biệt tiến vào phục hoạt đảo minh vương cùng thái ân gặp chúng ta như vậy ương ngại sau đột nhiên rời khỏi phục hoạt đảo tầng cao nhất tiến về cái khác đảo tầng nửa sát người khác cuối cùng không biết bọn hắn thông qua thủ đoạn gì biến mất tại phục hoạt đảo la hội trưởng miến răng miến lợi ban đầu ta liền cảm thấy ngụy kỳ không thích hợp như là biến thành người khác vậy, không nghĩ tới lại là bị đoạt xác. Diêu lực nói lấy, còn có một việc, vong linh nghề nghiệp thức tỉnh giả hấp thụ bị kỷ linh hồn ký ức, tiếp xuống thiên giới sẽ trở về, thiên long nhân đại quân sẽ triệt để phủ xuống. Liên tại bọn hắn diễn kịch thời gian, một bên khác Khương diên bóc quan tài mà lên, thành công lợi dụng phục hoạt đảo trở về xâm lấn thiên giới. chương một, thiên giới nguy cơ cuốn mới cầu đuổi đọc chương một, thiên giới nguy cơ cuốn mới cầu đuổi đọc thành công. huyết ma dưới trạng thái cương diên cơ hồi hút khôi phục sinh chi quan bên trong chứa lấy còn thừa một nửa máu tươi. La hội trưởng nói không sai, phục hoạt đảo trở về thiên giới lúc. Đường hầm thời không bên trong thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc sẽ như cùng hấp động điên cuồng thôn vệ tất cả sinh vật sinh mệnh khí huyết. Thương gian cấp 89, điểm khí huyết vừa bật đột phá một vạn, nhưng mà tại phụ hoạt đảo xuyên việt về Quy Thiên giới trên đường, hắn khí huyết lại lấy mỗi giây mấy ngàn tốc độ điên cuồng trôi đi. Cú may hắn có đại lượng khôi phục khí huyết cao cấp ma lực dự thủy, còn có hấp thu kỹ năng có thể hấp thu phục sinh chi quan bên trong chứa lấy đại lượng máu tươi bổ sung khí huyết, đồng thời có thể thi triển bạn vật chất lọc kỹ năng, chất lọc những máu tươi này bên trong sinh mệnh lực bổ sung bản thân lại thêm huyết ma kỹ năng đối máu tươi hấp thu năng suất, làm cho Khương Diên thành công kháng trụ đường hầm thời không vô tận thôn vệ, liền phục sinh kỹ năng đều không cần phát động liền thành công đến thế giới. Khương Diên bóc quan tài mà lên, tiếp đó thi triển phá giải kỹ năng không tổn hao gì phá giải phục sinh chi quan, đem bọc đi ra gỗ tài liệu, hồi chiêu thạch cùng bất tử bất diệt ma tinh một chỗ thu vào trong nhận chữ bự. Dạng này phục sinh chi quan bên trong ẩn chứa nguyên tắc giả ma lực khí tức liền sẽ bởi vậy tiêu trừ, triệt để chặt đứt đối phương cùng phục sinh chi quan ở giữa ma lực cảm ứng. Theo sau, Khương Diên cấp bách trồi ra mặt đất. Huyết ma kỹ năng biến thân thời gian dài còn thừa lại hơn 3 phút đồng hồ. Nói do phục hoạt đảo từ Nam Hải Ma quật trở về thiên giới đại khái cần tiêu phí bốn phần nhiều giờ thời gian. Kết giới biến mất, mới từ mặt đất chui vào, Khương Diên lập tức phát hiện phục hoạt đảo khát thường. Kết giới biến mất sau, ngẩng đầu nhìn lại không còn là hư hào bầu trời, mà là rõ ràng nhìn thấy trôi nổi tại trên không cấp 70 đảo tầng dưới đáy, như là khổng lồ không đảo treo ở đỉnh đầu. Đảo ngoại vi có thể nhìn thấy mấy đầu khổng lồ che trời dây leo từ cấp 60 đảo tầng liên thông chống đỡ lấy cấp 70 đạo tầng. Đây chính là phụ hoạt đảo chân thực diện mạo ư? Mỗi một tầng đảo đều là bị những cái này màu máu cự đẳng cho chống đỡ lấy chồng chất lên. Tàng hình Khương Diên cấp bách thi triển trên mình mặc cấp 88 khô lâu khải giáp dung hợp tàng hình ma tinh kỹ năng, hợp lại thăng cấp đến cấp 80 tàng hình ma tinh, có thể để cho hắn tàng hình 80 phút, nhưng mà trong lúc đó không thể thi triển cái khác kỹ năng, hoặc là bạo phát ma lực khí tức, bằng không liền sẽ cắt ngang tàng hình hiệu quả. Thiên giới hơn phân nửa cũng sẽ có cùng la hội trưởng đồng dạng lừa thích rình coi lao ấp bị, ta nhất định cần đến cẩn thận cẩn thận mới được, bằng không bạo lộ thân phận hành tung, khẳng định sẽ bị bọn hắn truy sát. Thương Diên áp chế thể nội ma lực, duy trì tàng hình kỹ năng hiệu quả, tầm trời thấp bay ra phù hoạt đảo. Lúc này, mấy đạo cường đại ma lực khí tức cùng tinh thần lực hướng về phục hoạt đạo hội tụ đến. Trong lòng Khương Diên giật mình, cấp bách hạ xuống đi, đem thể nội ma lực khí tức triệt để áp chế xuống, không dám tiếp tục đặng không phi hành. Thật là dọa người ma lực khí tức. Tuy tiện một cố mang tới cảm giác gáp bách đều viễn siêu La hội trưởng. Ngay tại trong lòng Khương Diên khẩn trương đồng thời, một cố càng khủng bố hơn ma lực khí tức đem phục hoạt đạo cho triệt để bảo phủ lại. Tiếp đó để Khương Diên cảm thấy rung động là phục hoạt đạo cùng trong đạo bao gồm chính mình tại bên trong tất cả vật phẩm đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ nhỏ dần. Ngay sau đó Hắn nhìn thấy một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống, một phát bắt được tầng 6 bảo tháp phục hoạt đảo, tiếp đó xuyên qua hư không, không biết bay hướng nơi nào. Thương Diên âm thầm kinh hãi, chỉ có thể suy đoán đối phương thi triển kỹ năng gì, đem phục hoạt đảo cùng thân ở trong đó vạn vật đều cho thu nhỏ vô số lần, sau đó cùng nắm lấy đồ chơi nhỏ như tay không nắm lấy tháp tầng phục hoạt đảo nhanh chóng rời khỏi. Lần này nguy hiểm. Thương Diên không nghĩ tới mới tới liền gặp được khủng bố như vậy tồn tại, chỉ có thể tận lực ẩn tàng bản thân, liền một chút ma lực khí tức đều không dám để lộ ra tới. Bằng không chỉ có cấp 89 hắn, đối mặt đẳng cấp thực lực viễn siêu la hộ trưởng thậm chí còn viễn siêu long dịch tồn tại hắn một khi bạo lộ hạ tràng chỉ có một con đường chết căn bản không có cơ hội phản kháng cũng không có cơ hội thoát đi rất nhanh theo lấy một trận trời đất quay cuồng Phịch một tiếng truyền đến phục hoạt đảo bị đại thủ này đè xuống tiếp đó thanh âm của một nam nhân yếu đốt vang lên long dịch chưa có trở về phục sinh chi quan có lẽ bị hắn mang đi tầng dưới chót nhất phục hoạt đảo chết rất nhiều người máu tươi khí tức cùng vong linh khí tức mười phần nồng đậm cũng đều là long dịch ma người làm nhìn tới địa giới bên kia một chút kế hoạch đã thoát ly chúng ta không chế trong thiên kiêu đảo huyền vong cung bị phá hủy địa giới các tộc e rằng cũng đã biết sự hiện hữu của chúng ta. Thiên vương đẳng cấp vẫn là quá thấp, hắn chỉ sợ là bị hư hư thực thực ma tộc đoạt xá giá keo ly cho cô lấy. Bằng không thiên kiêu đảo thí luyện kết thúc, hắn sớm phong không chế hiện trường, tiếp đó thi triển man thiên quá hải kỹ năng, chọn vẹn có thể xóa bỏ trí nhớ của bọn nó, từ đó che giấu đoạt xá chân tướng cùng tộc ta tồn tại. Thú vương người tháng trước tại thiên kiêu đảo lưu tin, biểu thị thiên vương đối hoa hạ quốc quá mức tận trùng cương vị, hoài nghi thiên vương hoặc là đoạt xá không đủ hỏa mỹ, nhận lấy nguyên chủ tiềm thức ảnh hưởng, hoặc liền là đoạt giá thất bại, bị la thiên ngược lại đoạt giá cho nên chúng ta mới sẽ phái Long Vương đi qua một chuyến, nhưng mà Long Vương chưa có trở về, Phục Sinh Chi Quan cũng bị lấy đi, ta lo lắng Long Vương có thể hay không xảy ra chuyện. Long Dịch cấp 94, hơn nữa có Thú Vương cùng Minh Vương nghe theo điều khiển, chọn mệnh có thể quét ngang địa giới, không thể lại xảy ra chuyện. Ta hiện tại khôi phục Phục Hoạt Đảo nguyên trạng, Long Dịch chưa có trở về, nói do hắn khẳng định liên hệ Phục Hoạt Đảo tộc nhân khác, khẳng định lưu lại tình báo tin tức, cũng chưa có trở về giải thích. lập tức, Phục Hoạt Đảo bay lên trời, theo sau một cô vô cùng cường đại ma lực pháp tắc đem Phục Hoạt Đảo triệt để bá phủ chỉ thấy bị thu nhỏ đến cùng cỡ nhỏ cảnh quan phục hoạt đảo nhanh chóng bánh trướng, trong chớp mắt liền khôi phục lúc đầu lớn nhỏ. Thương Diên càng thêm căng thẳng bất an. Nói chuyện ba người tuy là đều áp chế thể nội ma lực khí tức, nhưng mà trong lúc Lơ đãng phát ra ma lực uy áp vẫn là để hắn cảm thấy không dễ mà run. Hơn nữa bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau dung hình như còn không biết rõ La hội trưởng đã phản bội bọn hắn. Thiên Vương, Man Thiên quá hải! Thương Diên nguyên cơ đối La hội trưởng còn có ngờ vực vô căn cứ, liền là bởi vì ma nhãn chỉ có thể nhìn thấy La hội trưởng chín cái kỹ năng cho nên hắn hoài nghi La Hội trưởng là dùng man tiên quá hải kỹ năng này che giấu bên trong một cái kỹ năng. Kỹ năng này La Hội trưởng tại Phục hoạt Đạo tầm cao nhất chưa từng dùng qua. Thương Diên không biết rõ hắn cái này mà nhãn vô pháp theo dõi kỹ năng đến cùng là cái gì. Bởi vậy tại không có phát hiện La Hội trưởng bí mật này, cũng không có giết La Hội trưởng một lần xác định thân phận dưới tình huống, Thương Diên đều không dám tin mặt cho La Hội trưởng, cũng không dám tại La Hội trưởng trước mặt bạo lộ sửa chữa át chủ bài. Bọn hắn đi bảo, mất đi kết giới, đạo không còn vận hành làm việc Phục Hoàn Đạo đã có thể tùy ý ra bảo, không giới hạn đẳng cấp. Cảm thụ được ba cú khủng bố cường đại ma lực khí tức hướng về cấp 60 đảo tầng bảy tới, Thương Diên căng thẳng đến mồ hôi lạnh đều muốn bốc ra. Chờ một chút, dường như có người. Lập tức, Thương Diên tâm đều lạnh. Chương 2, Thương Diên bạo lộ cuốn mới cầu đuổi đọc chương 2, Thương Diên bạo lộ cuốn mới cầu đuổi đọc ngoại đảo. Bị phát hiện. Thương Diên bây giờ căn bản không dám động. Hắn xác định chính mình không có phóng xuất ra một tơ một hào ma lực khí tức, đồng thời vì để tránh cho đối phương thông qua trong không khí ma lực phân tử lưu động trạng thái để phán đoán ra hắn tồn tại, hắn lợi dụng phục hoạt đảo khôi phục như cũ lớn nhỏ lúc lập tức cẩn thận từng ly từng tí tượn vào cạnh một cây đại thụ bên cạnh. dạng này gió cuốn theo lấy ma lực phần tử thổi qua tới thời điểm liền sẽ không bởi vì tránh đi hắn, từ đó đem hắn bạo lộ. đồng thời tại thi triển tàng hình ma tinh kỹ năng phía trước, hắn còn sớm hủy bỏ huyết ma kỹ năng, tránh huyết ma dưới trạng thái huyết ma khí tức đem chính mình bạo lộ. nhưng dù cho như thế, đối phương từ bên trên bay qua nháy mắt, thế mà còn là cảm ứng được chính mình tồn tại. vũ hoàng, ngài xác định có ai không? long vương chưa có trở về, ngài không phải còn nói phục sinh chi quan bị long vương lấy đi hư? không có phục sinh chi quan bên trong đại lượng ma tộc máu tươi triệt tiêu thời không pháp tắc đối với sinh mạng khí huyết thôn vệ, người ta đều phải bị hút thành hơi khô làm sao hướng người khác ta vừa mới cảm ứng được một cỗ mỏng manh huyết ma khí tức ngay tại phụ cận đây được tôn xưng là vũ hoàng nam nhân lập tức phóng thích tinh thần lực quét hình xung quanh cương diên ở phía dưới không nhúc đích chỉ có thể cầu nguyện đường xui xẻo như vậy mới xuyên qua sâm lấn tiên linh giới liền muốn nhận cơ bụng phụ cận không có phát hiện người sống ma lực khí tức ngay cảm ứng được huyết ma khí tức hẳn là long vương tử phục sinh chi quan bên trong đi ra lúc trên mình nhuộm dần đại lượng huyết ma tộc máu tươi tiếp đó lưu lại khí tức à. Chỉ mong A, Vũ Hoàng tinh thần lực tra xét một phen, không có cảm ứng được người khác tồn tại, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận đồng đội phòng đoán. Cảm thụ được cái này, ba cố cường đại ma lực khí tức hướng về vòng trung tâm bay đi, Khương Diên nỗi lòng lo lắng cuối cùng có thể để xuống. Cách lấy rừng rậm tán cây, Khương Diên không thể nhìn thấy từ phía trên bay qua ba người, ma nhãn tự nhiên vô pháp phân biệt cấp bậc của bọn hắn tinh tức, cũng không dám vận dụng ma lực phân biệt. Nhưng mà cái này ba cố ma lực uy áp rõ ràng so cấp 94 long dịch còn muốn đáng sợ, nói rõ ba người này đều là vượt qua cấp 94 tồn tại. Nơi đây không thích hợp ở lâu, ta đến tranh thủ thời gian trốn đi. Thương Diên không dám đẳng không phi hành, bằng không đẳng không phi hành sinh ra ma lực khí tức khả năng sẽ bị đối phương cảm ứng được. Hắn chỉ có thể đi bộ chạy nhanh, nhưng là lại sợ tiếng bước chân sẽ bị bọn hắn nghe được, không dám chạy đến quá mau. Còn tốt chỉ có ta một người tới, không phải mang theo Diêu lực hoặc là Diêu Khả Ân, khẳng định sẽ bạo lộ, tiếp đó dẫn đến cái chưa xuất sư đã chết hạ chẳng. Giờ khắc này, Thương Diên bắt đầu thèm muốn lên La hội trưởng. Nếu là hắn có La hội trưởng tiên quyết bước kỹ năng liền sẵn, trực tiếp một bước 3 mét, thoải mái thuận đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về ngoài đảo đi đến, chỉ cần an toàn rời khỏi phụ hòa đảo, thả Nam Trâm đi ra tiêu ký nhiều cái điểm truyền tống, đến lúc đó coi như bại lộ, hắn cũng có thể lợi dụng Nam Trâm truyền tống chạy trốn, tiếp đó Ngụy Trang cả ngày lòng nhân trốn tránh truy sát. Hiện tại Ngụy Trang kỹ năng có thể kéo dài 89 phút, mà thời gian hồi kỹ năng chỉ có 100 điểm chung, đồng thời kỹ năng là thi triển thời điểm bắt đầu tiến vào hồi chiều thời điểm, nói cách khác hương diễn hiện tại Ngụy Trang sau khi kết thúc, tương đương với chỉ có 11 phút kỹ năng hồi chiêu. Cho nên tại Ngụy Trang kỹ năng gần kết thúc phía trước, Hắn chỉ cần trốn đi chờ đợi 11 phút liền có thể tiếp tục ngụy trang tiếp tục dùng Tiên Long Nhân thân phận trái trộn tiên giới. Thân. Long dịch không có nhắn lại, long đất này trạng thái không đúng, phục sinh chi quan cũng không có trôn đến như vậy sâu, nhưng nơi này rõ ràng lưu lại Long dịch ma lực khí tức, cùng phục sinh chi quan bên trong ma huyết khí tức. Long Vương cấp 90 tứ, địa giới bên trong năm cái cấp 90 thức tỉnh giả bên trong bốn cái đều là người của chúng ta, huống chi cấp 90 thức tỉnh giả vô pháp tiến vào phù hỏa đạo, coi như địch nhân nắm giữ cùng Long Vương đồng dạng có thể thay đổi đẳng cấp kỹ năng, địa giới người cũng không thể lại là Long Vương đối thủ có lẽ Long Vương cùng những người khác đem tình báo tin tức lưu tại cái khác đảo tần, chúng ta trước tiên đem cái khác đảo tần kiểm tra xong, nếu như đều không có tình báo tin tức chuẩn bị, vậy đã nói rõ Long Vương hoặc xảy ra chuyện, hoặc làm phản. Tại bọn hắn kiểm tra Phục hoạt Đảo, tìm kiếm tộc nhân lưu lại tình báo tin tức lúc, thương gian cùng như làm tật, tiêu nửa giờ, cuối cùng lặng lẽ đến cấp 60 mươi đảo tần dấp danh, chỉ thấy Phục hoạt Đảo tọa lạc tại Men Mông vô bờ trong bình nguyên, phía trước hơn 10 dặm vị trí có thể nhìn thấy cao úc sát, thậm chí còn trôi nổi tại không đảo thành trì. Chỗ xa hơn thì là vô tận, tràn ngập bỉ dị mũ thải ban lan màu đen dưới vực đó là thiên giới bản khối trở về xâm lấn địa cầu sau lưu lại vết nứt hư không xuất hiện màu đen dưới vực địa phương nói rõ đối diện thiên địa bản khối đã từ thiên giới phân chia ra tới trở về đến địa cầu bọn hắn tại phía trên đảo tầng khoảng cách ta không phải rất xa nếu như ta bay xuống đi sợ rằng sẽ bị bọn hắn cảm ứng được nhưng ta hiện tại thân ở cấp 60 mươi đảo tầng cách xa mặt đất cách lấy tầng ba đảo cũng chỉ có thể bay xuống đi thử nghiệm thoát đi mẹ liều Thương Diên vừa cắn răng trực tiếp bay lên cất cánh bay ra phù hợp đảo nhưng mà hắn bay ra không đến ba giây. Cô kia tràn ngập uy áp ma lực cùng tinh thần lực lần nữa như bài sơn đảo hải báo chủ tới. Người nào? Đối phương tinh thần truyền âm như sấm nổ tại trong đầu Khương diên nổ vang. Thảo. Khương diên không nghĩ tới đối phương nhạy cảm như vậy, mình bây giờ còn duy trì tàng hình trạng thái, kết quả mới bay ra phù hợp đảo, thể nội chỉ là toát ra mỏng manh ma lực khí tức, rõ ràng nhanh như vậy liền bị phát hiện. Đã bại lộ, Khương diên không thể làm gì khác hơn là tốc độ cao nhất hướng về dưới đất bay đi. Tại ma lực bạo phát xuống, tàng hình trạng thái bị ép giải trừ, an mặc cấp tám khô lâu khải giáp cương diên cuối cùng bạo lộ tại ba tên thiên long nhân cường giả trước mặt quả nhiên có người, dĩ nhiên thật có người, hắn là từ trong phụm học đạo đi ra, ba tên tiên thiên long nhân đều bị Khương Diên cái này khách không mời hấp dẫn, ba cố cường đại đến để Khương Diên ra đầu tê dại tinh thần lực nháy mắt đem hắn khóa chặt. Dừng lại, đột nhiên, một cỗ vô pháp kháng cự pháp tắc chi lực bao phủ toàn thân, Khương Diên toàn bộ người đột nhiên nhất định tại không trung, thân thể cũng bởi vậy ứng đờ, động đậy không được. Sửa chữa, phá giải đổi thành tan rã. Khương Diên cấp bách thi triển tan rã kỹ năng, tan rã đối phương không chế kỹ năng. Nhưng mà ngay tại cái này ngắn ngủi 1 giây tà hữu thời gian bên trong, Khương Diên đã bị bọn hắn bao vây. Ngươi là người nào? Đồ Xưng là Vũ Hoàng Nam tử thanh niên từ trên cao nhìn xuống nhìn kỹ Khương Diên. Hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra, chỉ thấy tay phải đột nhiên biến đến che khuất bầu trời như như là Tây Du Ký bên trong như Lai Phật tổ bán tay lớn đem tôn ngộ không cho chân áp, hướng về Khương Diên bổ tới. Cái này đều quái vật gì? Trong lòng Khương Diên giật mình, cấp bách thi triển chân đôi giày bên trong dung hợp cấp 85 sét đánh kỹ năng, ngáy mắt hóa thành một đạo thiểm điện bắn nhanh ra như điện, di chuyển vị trí đến tháng 8 năm năm 0 mét mặt đất, né tránh tự nhiên bắt tới khủng bố cự thủ. Sửa trưa Thổ ma kỹ năng đổi thành địa ma, chỉ cần chui vào dưới đất, có lẽ liền có thể đào thoát. Thi triển địa ma kỹ năng, Khương Diên một đầu quần tới dưới đất. Chương ba, hắn đã chết. Chương ba, hắn đã chết. Hào một cái ma tộc dư nghiệt, Vũ Hoàng cự thủ bắt hụt, Khương Diên thi triển sét đánh ma tính kỹ năng từ dưới tay của hắn thành công thoát đi. Thi triển địa ma kỹ năng, hóa thân thành địa ma hình thái Khương Diên lập tức tiến vào trong đất. Vũ Hoàng nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Diên lại có thể độ thổ, vồ hụt bàn tay lớn lập tức chụp vào mặt đất. Chỉ thấy tay hắn biến đến càng già tăng năng ngón như là khổng lồ máy xúc chân, nháy mắt đâm vào sâu mấy trăm thước dưới đất, theo sau dùng sức một nắm, mặt đất nháy mắt bị hắn lấy ra một cái hố sâu to lớn. Chỉ thấy sâu mấy trăm thước, chiều ngang vượt qua ngàn mét khổng lồ hố đất liền như vậy bị hắn cho tay không bắt được đi ra. Đất đá bị bàn tay của hắn bóp thành một đòn lớn, theo sau to lớn đất đoàn tại hắn trong lòng bàn tay nhanh chóng thu nhỏ, trong chớp mắt liền thu nhỏ đến chỉ có bóng rổ lớn nhỏ. bị hắn chạy trốn. Vũ Hoàng Sâm mặt lại, thu nhỏ đến chỉ có bóng rổ kích thước đất đoàn bị hắn khôi phục nguyên bản kích thước tay phải nhẹ nhàng vây lại, nháy mắt hóa thành bụi mịn, theo gió phìa tán vừa mới thi triển dừng lại kỹ năng không chế ở khương diên nam nhân mở miệng nói lấy đây là ma tộc ma tộc khí tức ngài phía trước cảm ứng được huyết ma khí tức có lẽ liền là người này một cái nam nhân khác mở miệng nói ngươi dừng lại kỹ năng chỉ là định trụ một giây nói rõ cấp bậc của hắn hẳn là cấp 96, lại thêm hắn đột thổ thoát đi thủ đoạn ta lo lắng long dịch đã bị giết hại phục sinh chi quan e rằng bị hắn cho cấp đi vũ hoàng sắc mặt tâm trầm thiên yêu đạo dị biến chỉ sợ cũng là cái này ma tộc dư nghiệt tạo thành không nghĩ tới bây giờ còn có cấp chín trở lên ma tộc dương nhiệt che giấu thông chi bà đã tới nhất thiết phải truy tung bắt đến cái này ma tộc dương nhiệt Mấy ngàn thước sâu dưới đất. Thành công thoát đi Khương Diên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa mới bàn tay lớn kia xâm nhập đại địa, kém chút đem hắn bắt lại đi ra. Cũng may hữu kinh vô hiểm, hắn vẫn là thành công thoát đi đối phương ma trảo. Cấp 98. Mới xâm lấn tiên giới liền gặp được khủng bố như vậy tồn tại. Khương Diên nhớ kỹ cái này ma nhãn biểu hiện cấp 98, tính danh cơ vũ đở xưng là Vũ Hoàng gia Hỏa. Khoa trương nhất chính là loại trừ cái này cơ vũ, đi cùng với hắn hai người còn có một cái là cấp 96, một cái là cấp 95. Đối với hắn thi triển dừng lại kỹ năng, để hắn đột nhiên nhất định tại không trung liền là cấp 96 gia hỏa. người này dừng lại kỹ năng có thể để cho ngang cấp mục tiêu thể định trụ một hướng giây, như mục tiêu thể đẳng cấp thấp hơn hắn, như thế mỗi thấp cấp 1, dừng lại thời gian sẽ gia tăng một hướng giây. Khương Diên cấp 89, trên lý luận sẽ bị dừng lại tám giây. Cú may tan dã kỹ năng đặc biệt nhằm vào không chế loại hình kỹ năng, đối phương đẳng cấp cao hơn Khương Diên gia cấp 7, tan dã xác suất thành công chỉ có 30 mươi Khương Diên một phát nhập hồn, tại bị dừng lại một giây sau liền giải trừ đối phương không chế. Bang không lại chậm nửa giây, hắn đều phải bị cơ vũ bàn tay lớn cho gắt gao bắt được. Đây chính là Thiên Long Nhân Nội Tinh U. Ba người này tùy tiện một cái xâm lấn địa cầu ma quật đều là vô địch tồn tại, chờ thiên giới triệt để trở về, bọn hắn đi theo trở về địa cầu lời nói, địa cầu cường giả bên trong có thể có mấy người có thể chống lại. Thương Diên không ngừng lặn sâu, thẳng đến đối phương tinh thần lực vô pháp xuyên thấu tầng đất hóa chặt hắn, vậy mới hơi bung lòng khẩu khí, chạy thoát sau. Thương Diên tại kỹ năng gần kết thúc phía trước thi triển sửa chữa kỹ năng, đem địa ma đổi thành nham ma tiếp đó không có khe hở nối tiếp, hóa đổi đến nham ma hình thái. Nham ma hình thái phía dưới, Thương Diên như cũ có thể tùy tâm sử dụng khống chế đất đá. Tại trong đất đá tự do tiềm hành, xuyên qua mấy ngàn thước sau, Thương Nhiên bắt đầu lợi dụng nham ma năng lực, ở sâu dưới lòng đất chế tạo ra một cái từ nham thạch vách tường cùng cột đá nâng lên khổng lồ tầng hầm. Đem trong nhẫn chứa vật nam châm thả đi ra, Thương Nhiên mở miệng phân phó lấy, "Nam châm, tại nơi này tiêu ký một cái truyền tống tọa độ." Nam châm hiện tại cấp 84, tổng cộng có thể tiêu ký 84 cái truyền tống tọa độ. Tại quyết định lợi dụng phục hoạt đảo trở về xâm lấn thiên giới phía trước, Thương Nhiên để nam châm đem cái khác dư thừa truyền tống tọa độ đều cho Triệt Diêu, chính thủ đem càng nhiều tiêu ký số lần lưu tại thiên giới. Thật thuận tiện tiếp xuống tại thiên giới chạy trốn. Chờ Nam Châm tại dưới đất tiêu ký song xâm lấn thiên giới sau cái thứ nhất chuyển tống tọa độ, Thương Diên lập tức đem Nam Châm thu về trong nhận chữ vật, theo sau tiếp tục tại dưới đất tiềm hành, thẳng đến nham ma kỹ năng thời gian sắp kết thúc, vậy mới chui ra đại địa. Đi, vào thành đi. Nhìn phía trước không đảo, cùng không đảo phía dưới kiến trúc cao vút, nhưng không giống với địa cầu hiện đại phong cách cao ốc, Thương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem tiến vào thời gian hồi tạng hình ma tinh, kỹ năng đổi thành hiệu quả đồng dạng ẩn hình. Cùng lúc đó, một cái tóc đỏ nữ nhân hóa thành một đạo hồng quang, từ tiền phương vùng trời thành trì vụt qua. Hướng về phục hoạt đảo phương hướng bay đi, tốc độ thật nhanh, ma lực khí tức cũng rất mạnh, cảm giác cũng là 90 mấy cấp tồn tại. Thương Diên ma nhãn vô pháp bắt đối phương, nhìn không tới đối phương đẳng cấp tin tức. Từ xâm lấn thiên giới đến hiện tại, đây đều là hắn chính mắt thấy cái thứ tư 90 mấy cấp tồn tại. Hùng chi loại trừ 4 người này, lúc ấy phục hoạt đảo trở về lúc, Thương Diên còn cảm nhận được nhiều phần cường đại tinh thần lực khóa chặt phụ hoạt đảo, bảo ngày mai giới bên trong cấp 90 trở lên cường giả so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều. Rất nhanh, tốc độ nữ nhân đến phục hoạt đạo phụ cận. Vũ Hoàng, ngài tìm ta làm chuyện gì? Nam nhận được tin tức lúc lập tức truyền tống trở về Đông Thánh Thành, tiếp đó hướng về Vũ Hoàng Điện bay tới. Cơ Vũ nói thẳng, Long Dịch không có theo lấy phục hoạt đảo một chỗ trở về, ngược lại có cái ma tộc dư nghiệt xuất hiện tại phục hoạt đảo bên trong, tiếp đó từ trong tay chúng ta thoát đi. Phía dưới cái này khổng lồ hố đất liền là hắn thoát đi vị trí, ngươi xuống dưới thu thập ma lực của hắn khí tức, phải tất yếu tìm tới hắn, bắt lấy hắn. Tóc đỏ nữ nhân mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, trước tiên hướng về rõ ràng là bị Vũ Hoàng cho lấy ra tới khủng lỗ hố lớn hạ xuống đi. Hố đất loại trừ xuất lại Vũ Hoàng cái kia thuần túy cường đại ma lực khí tức, còn có một cô ma tộc đàn thủ tương đối lộn xộn ma lực khí tức, để nàng cảm thấy bất ngờ chính là cái này, mà tộc ma lực trong hơi thở dĩ nhiên không có ẩn chứa pháp tắc chi lực, có thể từ vũ hoàng trên tay thoát đi, theo lý thuyết đối phương tối thiểu cũng là 90 mấy cấp tồn tại mới đúng, mà đột phá cấp 90 thức tỉnh giả, ma lực đều sẽ nên đón biến chất, từng bước thu được cùng nghề nghiệp tương quan pháp tắc chi lực, từ đó nắm giữ cùng nghề nghiệp tương quan quy tắc lực lượng. Đây chính là vì sao đột phá cấp 90 sau, lĩnh vực loại kỹ năng đều sẽ đạt được chất tăng lên, phạm vi bao trùm ra tăng 10 lần nguyên nhân chủ yếu. Bởi vậy tên là bà đà tóc đỏ tâm lý nữ nhân có chút chấn động, nếu như nói cái này ma tộc dư nguyệt liền cấp 90 đều không có, lại có thể từ trong tay Vũ Hoàng thoát đi lời nói, cái kia phải là biết bao yêu nghiệt tồn tại. Nàng cấp bách thi triển kỹ năng, thể nội ma lực tại trên lòng bàn tay mới ngưng tụ ra một thủy tinh cầu, tiếp đó thu tập trong hố đất sót lại ma lực khí tức. Nàng là nữ vô loại hình nghề nghiệp, có thể thông qua thu thập mục tiêu ma lực khí tức, từ đó tiến hành sủ quẻ nguyện rủa truy tung chờ kỹ năng. Nhưng mà, làm nàng thi triển truy tung kỹ năng định vị đối phương lúc, thủy tinh cầu đúng là không có phản ứng. Cha không người này, mang ý nghĩa bà đà đầu tiên là sương sở, theo sau trả lời, hắn đã chết. chưa 4, sống phải thấy người, chết phải thấy sát chưa 4, sống phải thấy người, chết phải thấy sát chết rồi. cơ vũ ba người cũng là kinh ngạc, cái này ma tộc dương nhiệt có khả năng từ trong tay bọn hắn thoát đi, nói rõ là có chút bối liếng. coi như không có chiến lực mạnh mẽ kỹ năng, đối phương cũng có cường đại thủ đoạn bảo vệ. nhưng bây giờ bà đà thi triển kỹ năng thu thập đối phương xuất lại ma lực khí tức, thông qua ma pháp thủy tinh cầu tiến hành truy tung cùng nguyện rủa kết quả thủy tinh cầu lại tra không người này. bọn hắn đối với bà đà kỹ năng thủ đoạn lợi phân hiểu, mấy trăm năm qua. Bà đã nhằm vào mục tiêu thể sủ quẻ nguồn ruồi truy tung đều chưa từng đi ra sai lầm, đã tra không người này, vậy đã nói rõ đối phương từ trong tay bọn hắn thoát đi sau, rất nhanh liền bị người khác phát hiện, tiếp đó đem nó đánh giết. La Thiên Thần đại nhân sao? Cơ vũ tự lẩm bẩm, hắn thấy loại trừ cấp 99 Thiên Thần đại nhân, những người khác không có khả năng nhanh như vậy liền đem cái này có khả năng từ trên tay của hắn thoát đi ma tộc dư nghiệt cho giết chết. Hắn nhắc nhỏ lấy, bà đã ngươi sủ quẻ một thoáng, nhìn xem hắn là thế nào chết, chết ở phương hướng nào. Bà đã nhắm vào cương diên ma lực khí tức tiến hành sủ quẹt theo sau trả lời. Ma lực của hắn khí tức kết thúc tại phía đông 20 dặm sâu dưới lòng đất, hẳn là sau khi bị thương chết tại dưới đất, không có nhìn trộm đến người khác ma lực khí tức. Chết tại dưới đất. Cơ Vũ càng thêm nghi hoặc, có phải hay không là ngươi sủ quả sai. Chúng ta cũng không có đả thương được hắn, theo lý thuyết hắn không thể nào chết được tại dưới đất mới đúng. Bà đả trả lời, mấy trăm năm qua, ta sủ quẻ ngàn rựa cùng truy tung kỹ năng liền không có sai lầm, hiện tại cha không người này, vô pháp nguyên rựa truy tung nói rõ người này hơn phân nửa đã chết. Trừ phi là đoàn xá tứ thiên giám nghề nghiệp tiên vương đột nhiên xuất thủ, cho hắn thi triển man thiên quá hải kỹ năng lựa gạt được ta. Thiên Vương sớm đã phái đi địa giới, thiên giới trước mắt không có người thứ hai kỹ năng là có thể che lấp thiên cơ, man thiên quá hải. Cơ Vũ sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nói, dẫn chúng ta qua đi nhìn một chút. Bà Đà Tay nâng thủy tinh cầu, lập tức hóa thành một đạo hồng vang, hướng về khương diên địa ma kỹ năng sau khi kết thúc vị trí bay đi. Chính là ở đây chỗ sâu, bà Đà nhìn kỹ ma pháp thủy tinh cầu nhét nhỏ lấy. Bao sâu? Cơ Vũ hỏi. Khoảng 3.000 ngàn mét. Theo lấy bà Đà nói xong, Cơ Vũ thể nội ma lực bạo phát toàn bộ người đột nhiên bắt đầu bành trướng bia lớn, ngắn ngủi 2-3 giây thời gian liền hóa thân thành cao mấy ngàn thước cự nhân, trường kiếm trong tay cũng theo không ngừng biến lớn, từ ban đầu dài 2 mét, trong chớp mắt biến thành 3, bốn ngàn mét dài cự kiếm. Suy, cơ vũ một kiếm đâm xuống, giống như là cắt đậu phụ, dễ dàng cắt ra một cái nhìn từ bề ngoài đường kính ước chừng ngàn mét, chiều sâu ước chừng 3, bốn ngàn mét hình vuông miếng đất. Ngay sau đó, rút ra kiếm hắn khôi phục lúc đầu lớn nhỏ, trực tiếp nhảy xuống bị cự kiếm cắt phới xuất ra thâm thúy khe danh bên dưới, hắn đến tiến về dưới đấy lại cắt một thoáng, mới có thể thuận lợi lấy ra khối thổ địa này. Thế là tại bà đã ba người nhìn kỹ, mặt ngoài bị tác đứt đến phương phương chính chính đất gai đột nhiên thu nhỏ, tiếp đó một cái đường kính ước chừng ngàn mét hình vuông hố sâu xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Dưới đất mấy chục mét vị trí, nước ngầm dốc rách tuôn ra, như là thác nước xu hướng dưới đáy hố sâu. Cơ Vũ tay cầm thu nhỏ sau đầu này hình hộp chữ nhật đất đầu từ trong hố sâu bay ra. Theo lấy tay phải của hắn không ngừng xoắn ấn, bị thu nhỏ đến chỉ có mấy chục cm dài đất đầu bắt đầu không ngừng nứt nát, cuối cùng toàn bộ bị hắn bóp thành phấn. Không có phát hiện thi thể. Cực kỳ hiển nhiên, hắn không có chết tại phía dưới này. Cơ Vũ phủi tay, nhìn xem đột nhiên không biết nên nói cái gì bà đà, kết luận nói, cái này ma tộc dư nghiệt khẳng định là có thủ đoạn gì, kỹ năng lẩn tránh ngươi những cái này vô thuật kỹ năng, từ hắn thoát đi phương hướng tới nhìn, hắn cũng đã xuyên qua Đông thánh thành. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn cảnh truy nã lục soát cái này người mặc cấp 88 giáp bọc toàn thân giáp ma tộc dư nghiệt. Đông thánh thành. Thành hình dưới trạng thái khương diên thần không biết quỷ không hay trà trộn đi vào. Đây là một tòa nửa cổ không cổ, phong cách khác biệt dị giới thành thị. Thành thị từ cao bút tưởng thành bao vây lại, như là cổ đại thành trì nhưng mà trong thành cổ phong nhà lầu lại không giống cổ đại đồng dạng từ gỗ xây dựng mà thành mà là từ thổ hệ hoặc là hệ kim loại thức tỉnh giả trực tiếp thi triển kỹ năng khống chế đất đá hoặc là kim loại tạo ra bởi vậy những cái này nhìn lên tiên cổ phong nhưng mà chỉnh thể đều là từ nham thạch cùng kim loại chế tạo thành chiều cao nhà lầu tại khương diên nhìn tới có vẻ hơi quá dị trong thành này người còn thật không ít cha trộn vào trong thành khương diên sát bên tường thành quan sát đến ra ra vào vào mọi người không dám mạo muội trên đường phố ẩn hình hắn người khác nhìn không tới nhưng lại có thể đụng đặt được hắn đi tại nhiều như vậy người trên đường không cẩn thận bị đụng phải lời nói, ẩn hình liền đến bại lộ. Mà để Khương Diên cảm thấy bất ngờ chính là trong thành mấy ngày này, long nhân tiểu thương cùng trong du khách phổ biến đều là không vượt qua cấp 10 tổ tại, đồng thời thức tỉnh nghề nghiệp đều là tương đối thấp trở phổ thông. Hắn sát bên tường thành mắt thấy không ít người ra ra vào vào, trong lúc đó cho nên ngay cả một cái vượt qua cấp 50 thiên long nhân đều không gặp được. Xem ra hẳn là thiên long nhân nhân khẩu số lượng quá nhiều, cho nên tại ma tộc dị tộc bị bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, ma thú tài nguyên có hạn dưới tình huống, thức tỉnh nghề nghiệp một dạng dân chúng liền cấp 10 đều khó mà đột phá, thăng cấp tài nguyên hơn phân nửa đều chút xuống cho nghề nghiệp ảo hoặc là bối cảnh tốt thiên long nhân thương Diên ngẩng đầu nhìn vài tòa không đảo tại không đảo bên trên sinh hoạt khẳng định đều là thượng lưu xã hội thiên long nhân cuối cùng tại không ngồi ma đạo phi chu hoặc là phi hành ma thu dưới tình huống chỉ có cấp 70 thức tỉnh giả mới có thể đăng không phi hành mà sinh hoạt tại mặt đất thành thị mấy ngày này long nhân rõ ràng đều là hạ lưu xã hội liền cấp 20 đều khó mà đột phá đê đẳng châu ngựa. thương Diên muốn giết thiên long nhân cường giả thăng cấp tiếp xuống hơn phân nửa còn đến tiến về những cái này không đảo hắn hiện tại không thể đội vã tìm thiên long nhân giết đến trước giải một thoáng thiên giới tình huống thế là tuyển định một mục tiêu sau. Cương Diên lặng lẽ đi theo đối phương ra thành. Đây là một cái cấp 41, nghề nghiệp làm cấp C dược tể sư trung niên nam nhân. Chỉ thấy hắn ra thành sau từ trong nhẫn chứa bật thả ra một đầu cấp 20 toàn phong lang ma thú, tiếp đó cơi toàn phong lang nhanh chóng hướng về hướng đông nam tiến đến. Cương Diên bước nhanh bắt kịp, hắn không biết rõ trên trời có không có cùng La hội trưởng đồng dạng nhìn trộm thiên hạ quan chế thủy tinh cầu, cho nên cô ý đợi đến đối phương rời xa thành trì, xung quanh không có phát hiện người khác, vậy mới xuất thủ bại lộ ẩn hình kỹ năng. Cấp 89 ma lực khí tức bắn ra, lập tức sợ kẻ ra quần cấp 20 toàn phong lang, khiến cho tứ chi mềm nhũn. Trực tiếp liền sói mang người hùng hằng ngã một phát. Khương Diên ma lực tinh thần lực khóa chặt toàn Phong Lang, cưỡng ép đem nó thu vào trong nhận chữ bật, tiếp đó thả ra Nam Châm, để Nam Châm tại chỗ tiêu ký một cái truyền tống tọa độ. Xong, Khương Diên một tay bắt cấp 41 tiên long nhân, tiếp đó nhảy đến Nam Châm trên đầu, để Nam Châm tranh thủ thời gian truyền tống rời khỏi. Chương 5, vốn là ta thật dự định tha cho ngươi một mạng chương 5, vốn là ta thật dự định tha cho ngươi một mạng truyền tống. Nam Châm thi triển kỹ năng, mang theo Khương Diên cùng bị Khương Diên một tay bắt trung niên tiên long nhân truyền tống đến đến tiên giới sau này cái tiêu ký dưới đất điểm truyền tống. Cái 41 dược tề sư nghề nghiệp trung niên Tiên Long Nhân bị Thương Diên Cố này cường đại ma lực khí tức, cùng nam châm trên mình ma thú khí tức gáp bức bách đến lạnh run, phả ra mồ hôi lạnh. Hắn chỉ cảm thấy chính mình như là gã như bị đối phương bắt lại vận mệnh cổ nhấc lên, theo sau mắt tối đen, không biết xuất hiện tại nơi nào. Thâm thúy đen kịt trong tầng âm ầm, Thương Diên bung ra một tay xích theo gáy bắt lên Tiên Long Nhân, âm thanh nặng nghề nghiêm túc nói lấy: "Ta hỏi ngươi một ít chuyện, ngươi như thành thật trả lời, ta liền tha cho ngươi khỏi chết." Nam nhân khẩn trương nói: "Tiền, tiền ngươi muốn biết cái gì? Tại hạ nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm." Tiếng nói của bọn họ có đồng đậm địa phương khẩu âm, nhưng mà Văn Tự phát âm lại cùng tiếng Hán giống như lúc, Thương Diên một lần hoài nghi Thiên Long Nhân có thể hay không liền là hoa hạ đại địa cổ đại phi thăng tông cửa quý tộc. Hắn mở miệng hỏi, "Bây giờ trong Đông Thánh thành ai đẳng cấp cao nhất? Còn có xung quanh vài tòa không đảo đều là tình huống như thế nào?" Tên là Vũ Trì nam nhân tính thăm dò hỏi lấy, tiền bối thế nhưng bế quan nhiều năm, sau khi tỉnh dậy phát hiện hết thể đều biến. "Ừm." Thương Diên thuận thế đáp lời. Vũ Trì liền biết lại là dạng này. Rất nhiều 8, 90 cấp cường giả làm sống đến càng lâu, hoặc lựa chọn bế quan tiến vào chiều sâu ngủ đông hoặc đoạt xóa trẻ tuổi nhục thân, nghịch thiên cải bệnh đồng thời, còn có thể đoạt xá nguyên chủ thức tỉnh nghề nghiệp. Còn tốt hắn thức tỉnh chính là tương đối bình thường dược tề sư nghề nghiệp, lại thêm hắn đều năm 60 tuổi, trừ phi không có đến lựa chọn, bằng không bình thường cường giả không thể lại đoạt xá hắn loại này thường thường không có gì lạ kẻ yếu. Trong lòng hắn an tâm một chút mấy phần, em hai nói, bây giờ đông thánh thành thành chủ là cơ chuyên cần, cấp 69 quyền sư nghề nghiệp, lại là họ Cơ. Thương Diên xen vào một câu, Cơ Vũ, Cơ Lịch cùng hắn là một nhà sao? Dáng gọi thẳng Vũ Hoàng tính danh. Nhìn tới đây là cùng Vũ Hoàng một thời đại tiền bối cũng không biết là cái nào một nhà lão tổ. Vũ Chỉ trả lời, Vũ Hoàng là cơ gia trực hệ huyết mạch lão tổ, đương nhiệm Đông Thánh Thành cơ chuyên cần thành chủ thì là cơ gia chi thứ huyết mạch, tiền bối nói cơ địch nếu như là hơn 70 cấp vị kia thì là đời trước Đông Thánh Thành thành chủ, đồng thời cũng là cơ chuyên cần gia gia. Nghe nói cơ địch năm ngoái liền đã thọ hết chết giả, hắn không có lựa chọn đoạt xá hậu bối tử tôn tiến hành trọng sinh, mà là chê của cái khổng lồ thu được năm nay tiến vào Huyền Bóng cung tứ cách, theo lấy tiên tiêu đạo một chỗ truyền thống xâm lấn địa giới, lựa chọn đoạt xá địa giới nhân tộc thực hiện trọng sinh. Đáng tiếc cơ địch tương đối suy sẹo, năm nay tiên tiêu đảo xảy ra ngoài ý muốn, huyền vòng cung bị người phá hủy, gọn dưỡng thần hồn định hồn châu cùng phệ hồn phiên không biết tung tích, cho nên cơ địch bọn hắn sợ là giữ nhiều lãnh ít, hồn phi phế tán. Khương Diên hỏi thăm cơ địch liền là Đoạt Xá Lý Vũ phong, tiếp đó bị hắn giết chết thiên long nhân, không nghĩ tới đối phương đúng là cái gọi là đồng thánh thành thành chủ. Khương Diên hỏi thăm, ta bế quan ngủ say nhiều năm, đi ra đã là cảnh còn người mất. Lời người nói xâm lấn địa giới, Đoạt Xá địa giới nhân tộc là tình huống như thế nào? Vũ Chỉ trả lời, truyền văn viễn cổ thời kỳ, thiên địa vốn là một thể. Về sau Cự Thần Khai Thiên Tích Địa, đem thế giới chia làm thiên giới cùng địa giới. Bây giờ chẳng biết tại sao, thiên giới tại gần nhất mười mấy năm qua bắt đầu từng bước sụp đổ, trở về địa giới. Tiên Bối chắc hẳn cũng phát hiện một chỗ cuối cùng quán triệt thiên địa đen kịt giới vực, đó là thiên giới khu vực gặp phải phân cách, trở về địa giới đưa đến. Cự Thần Khai Thiên Tích Địa, cái này nói Cự Thần sẽ không phải là trong chuyện thần thoại xưa bán của a. Thương Diên không khỏi nghĩ đến gặp phải cơ vũ, gia hỏa này có thể để phục hoàn đảo biến đến cùng đồ chơi nhỏ như, tiếp đó nắm ở trong tay cũng có thể trong chớp mắt tay phải biến có thể so to lớn, tựa như như lai phật tổ cự thủ chân áp tôn ngộ không như, che khuất bầu trời hướng về hắn bắt tới. cái này làm đến Khương diên cũng bắt đầu hoài nghi những cái kia chuyện thần thoại xưa cùng trong sơn hải kinh miêu tả quái thú có thể hay không liền là căn cứ chân thực cố sự cải biên. Khương diên tiếp tục hỏi loại trừ đông thánh thành, phụ cận vài tòa không đảo bây giờ đều là tình huống như thế nào? còn có được hôm nay cấp 90 trở lên cường giả đều có bao nhiêu? vũ chỉ hỏi gì đáp nơi giới thiệu lấy khoảng cách đông thánh thành gần nhất vài tòa không đảo, không nghĩ tới cái này đông thánh thành vẫn là thiên long nhân triều thánh chi địa trung tâm thành phía tây cao nhất một tòa không đảo tên là Thiên Hoàng Đảo là cấp 98 bị mọi người tôn sưng là Vũ Hoàng Cơ Vũ chỗ sinh hoạt địa bàn. Đông bộ tràn ngập hương hoa bốn phía có vô số đầu dây leo buông xuống dưới phía trên mở ra màu sắc sặc sỡ đóa hoa không đảo tên là Nữ Vương Đảo đảo chủ là cấp 94 Nữ Vu Bà Đà. Nam bộ còn sơn đảo lớn tên là Thú Vương Đảo phía trên nuôi nốt vô số ma thú đảo chủ chính là Đoàn Xá Ngụy Kỵ Thiên Long Nhân phụ Thần được khen là bách thú chi vương cấp 95 cường đại tồn tại. Đoàn Xá Ngụy Kỵ ra hỏa liền là thừa kế nghiệp cha đã dự định tốt đời tiếp theo thú vương. Mà bắc bộ âm u đầy tử khí. Âu khủng bố không đảo tên là Minh Vương đảo đảo chủ là cùng Tân Thú Vương một chỗ thật sớm xâm lấn địa cầu. Loại xá trọng sinh cái Minh Vương kia ra ra, một cái cấp 96 mươi tử linh pháp sư. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết Tân Thú Vương cùng mới Minh Vương sớm tại trước đây không lâu liền đã bị giết đến liền biến thành vong linh cơ hội cũng không có. Mà loại trừ Đông Tây Nam Bắc bốn châu đối lập khá lớn không đảo, còn có vài tòa cao ốc san sát, có không ít người cư trú, thỉnh thoảng còn có ma đạo phi chu hoặc là cấp 70 trở lên cường giả bay tới bay lui không đảo. Những cái này không đảo đều tồn tại đại lượng bảy chục cấp thiên long nhân. Bởi vậy Vũ chỉ hàm hồ nói, bây giờ cấp 90 trở lên cường giả có bao nhiêu ai cũng không rõ ràng, nhưng mà công khai loại trừ cấp 99 tiên thần đại nhân, phía dưới một hoàng, tam đế, thập nhị vương, 36 đợi, 72 đem đều là cấp 90 trở lên tồn tại. Bởi vậy công khai cấp 90 trở lên cường giả liền đã cao tới 125 người, vốn chi còn có cuộc đời địa thấp, như ngài đồng dạng bế quan ngủ đông nhiều năm cường giả bí ẩn, lại thêm còn có không ít tiền bối sớm đã xâm lấn địa giới, đoạt xá trọng sinh mà địa giới dị tộc nhiều người như vậy, những cái kia bảy tám chục cấp tiền bối đoạt xá sau khi sống lại, chắc hẳn rất nhanh cũng có thể đột phá cấp 90, cho nên ta cho là ta tộc bây giờ cấp 90 trở lên cường giả ít nói cũng có hơn 200 người. Nghe đối phương vừa nói như thế, Thương Diên đều thay người địa cầu cảm thấy tuyệt vọng. Hơn 200 cái cấp 90 trở lên thiên long nhân. Biến thái như vậy thế lực cường đại một khi trở về địa cầu, chẳng phải là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thương Diên hơi hơi nhíu mày, hỏi: "Ngươi muốn xâm lấn địa giới, đoạt xá địa giới nhân tộc, thu được bọn hắn cao cấp chức nghiệp ư?" Vũ Chỉ cười khổ nói: "Không rối gạt tiền bối." Ta nằm mộng cũng muốn đoạt xá một cái cường đại chủ chiến loại nghề nghiệp, nhưng ta mới cấp 41, muốn đoạt xá địa giới nhân tộc, chí ít cũng đến đạt tới cấp 70 mới được. Lúc này, thương diên tay phải xuất hiện ma vương kiếm, tiếp đó hư một thoáng. Vũ Trì đầu liền như vậy bị hắn cho nạo xuống tới. Vốn là ta thật dự định tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi động lên không nên động ý nghĩ, cho nên ta chỉ có thể nuốt lời." Chương 6, kỹ năng không hồi chiêu chương 6, kỹ năng không hồi chiêu. Ách. Vũ Trì trọn vẹn không phản ứng lại, đầu liền đã bị chém rụng. Đen kịt tầng hầm như là như địa ngục chôn vệ lấy ý thức của hắn, sợ hãi tự vong tại trong đầu mấy lần. Hắn không biết rõ chính mình nơi nào nói sai, nơi nào đắc tội vị tiền bối này, lại làm đến đối phương một lời không hợp liền bạt kiếm chạm hạ đầu của hắn. Đánh giết cấp 41 tiên long nhân, kinh nghiệm không khương nhiên ngồi sụp xuống, xuống, từ bút chỉ ngón cái tay phải vị trí lấy ra một cái nhẫn màu xanh lá hình dáng cấp 30 nhận chữ vật. Gia hỏa này là dược tề sư nghề nghiệp, đặc biệt hái thuốc luyện dược, tiếp đó bán thuốc lưu sinh. Đối với sinh hoạt tại không đảo bên trên tiên long nhân tới nói, chỉ là cấp 41 dược tề sư, chế ra nhiều nhất cũng liền là dược hiệu một dạng trung cấp dược thể, can bản vào không được cặp mắt của bọn hắn. Nhưng mà đối với sinh hoạt tại mặt đất thành thị phổ thông thiên long người, vũ chỉ những cái này trùng cấp dược tề vẫn là rất quý hiếm, rất tốt bán. Khương Diên tinh thần lực dò xét một thoáng, loại trừ thiên long nhân sử dụng tiện tệ đối Khương Diên tới nói tương đối hữu dụng, nhận chữ vật này bên trong cái khác dược tề cùng trang bị đều như là rác rưỡi. Trung tầng giai cấp thiên long nhân đều nghèo như vậy, cấp 41 liền một kiện dung hợp mà tinh trang bị đều không có, những cái kia cấp 20 đều không có tài nguyên đột phá tầng dưới chót thiên long nhân chẳng phải là qua đến còn không bằng địa cầu trong công xưởng 996 châu ngựa sa sút. Cương Diên chửi bậy đồng thời lấy ra vẹn hồn tiên, đem vũ chỉ vong hồn nuốt chửng lấy tiêu diệt. Tiếp đó mở miệng nói, Nam châm, thủy thi diệt tích. Nam châm lập tức liền làm một phát độc dịch đạn từ trong miệng phun ra, trực tiếp đem vũ chỉ thi thể đều cho ăn mòn thành huyết thủy, xông vào phía dưới trong nham thạch. Cương Diên thu hồi vẹn hồn tiên, đem trên mình cấp 88 khải giáp thoát. Tiếp đó thi triển sửa chữa kỹ năng, đem tan rã kỹ năng đổi lại phá giải. Thi triển phá giải kỹ năng, Cương Diên đem trong khải giáp dung hợp cấp tám mươi hình mà tinh cho không tổn hao gì phá giải đi ra, dung nhập vào trên mình cấp tám trong quần áo. Đúng rồi. Từ một chút đem phục sinh chi quan bên trong phá giải đi ra hồi chiêu thạch dung nhập trang bị bên trong, nhìn xem có thể hay không rút ngắn thời gian hồi kỹ năng. Thương Diên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy khối lớn chừng bàn tay nhiều lăng hình hồi chiêu thạch. Thi chuyển sửa chữa kỹ năng, đem ngụy trang kỹ năng đổi lại lắp giáp. Thương Diên khởi ra tấn lôi hoa thử nghiệm đem một khối hồi chiêu thạch lắp giáp dung nhập vào cái này song cấp 85 trong giày. Đôi giày này dung hợp cấp 85 xét đánh ma tinh, thi chuyển ma tinh kỹ năng, có thể hóa thành sét đánh, náy mắt điện xạ ra tháng 8 550 m/s, nhưng mà thời gian hồi kỹ năng lại có 60 giây. Lắp giáp hoàn thành. Thương Diên nhìn một chút, phát hiện một khối hồi chiêu thạch chỉ là rút ngắn 10 giây kỹ năng hồi chiêu, khó trách phục sinh chi quan chế tạo đến lớn như vậy, khó trách dung hợp nhiều như vậy khối hồi chiêu thạch. Dựa theo xét đánh ma tinh thời gian hồi kỹ năng, muốn để kỹ năng thi triển không hồi chiêu, Thương Diên tối thiểu đến dung nhập 6 khối hồi chiêu thạch. Thương Diên tiếp tục lấy ra hồi chiêu thạch, phục sinh chi quan tổng cộng dung hợp 1080 khối hồi chiêu thạch, hắn hiện tại mượn dùng sau khối hồi chiêu thạch lắp ráp dung nhập vào tần lôi oa bên trong. Chỉ thấy nguyên bản kích thước vượt vạn tần lôi oa tại dung nhập 6 khối hồi chiêu vật liệu đá nguyên liệu sau đột nhiên biến lớn nhiều gấp đôi. Cương Diên còn đến thi triển Thiên Công khai bộc kỹ năng, tiếp đó xảo đoạn Thiên Công, tùy tâm sử dụng đem cái này xong loại cực lớn tấn lôi qua áp co lại tái tạo tới thích hợp kích thước. Hoàn Mỹ, Cương Diên kích động đem giày mà xong, lần này không có kỹ năng hồi chiêu, hắn sau đó vô luận là đi đường vẫn là thoát thần, đều có thể không gián đoạn thi triển xét đánh kỹ năng. Xét đánh Ma Tinh kỹ năng so Thuấn Di Ma Tinh kỹ năng càng linh hoạt dùng tốt, Cương Diên đã đem đảo thải mất cấp 75 mươi lăm Thuấn Di Ma Tinh đưa cho Diêu Khả hơn. Thuấn Di Ma Tinh kỹ năng cần ma lực cùng tinh thần lực sớm định vị, tiếp đó Thuấn Gian Di động đến định vị. Cái này ma tinh kỹ năng đối mặt trung đê cấp thức tỉnh giả còn có thể giết đối phương một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhưng mà đối mặt ma lực cùng tinh thần lực nhận biết bén nhạy cường giả, đối phương lập tức liền có thể căn cứ ma lực tinh thần lực bị bị, sớm dự phán đến hắn muốn thuần gian di động vị trí. Cho nên theo lấy đẳng cấp tăng lên, thuần di ma tinh đối khương diện tới nói đã tác dụng cực lớn, đồng thời rất dễ dàng liền sẽ bị địch nhân cho nhằm vào dự phán. Nhưng mà xét đánh ma tinh khác biệt, đây là nháy mắt ra tăng gì tốc hoặc là tốc độ đánh kỹ năng, đồng thời tốc độ đến gần tốc độ ánh sáng, bởi vậy thuần gian di động hiệu quả không thể so thuần di ma tính kém. Ngược lại sẽ không bị địch nhân dự phán đến tuấn gian di động điểm dừng chân. Trên mình ẩn hình ma tinh cũng có thể dung nhập hồi chiêu thạch, chỉ tiêu mất thời gian hồi. Thương Diên tính toán một cái, vô luận là ẩn hình ma tinh, vẫn là đổi thành tàng hình nhận nấp thời gian hồi kỹ năng đều là 100 điểm chung, cũng liền là 6000 giây. Cho nên muốn để kỹ năng không hồi chiêu, tùy thời đều có thể tàng hình, Thương Diên đến dung nhập 600 khối hồi chiêu thạch mới được. Ngược lại hiện tại hồi chiêu thạch giữ lại cũng không tác dụng khác, hơn nữa hắn phá giải kỹ năng có thể không tổn hao gì rỡ bỏ bất luận cái gì trang bị tài liệu không cần lo lắng tiếp xuống sau đó bóc đi ra hồi chiều thạch sẽ phải chịu bất luận cái gì hư hao. Tàng hình loại hình kỹ năng cũng sẽ ở thi triển cái khác kỹ năng, hoặc là bạo phát ma lực lúc kết thúc tàng hình hiệu quả, Thương Diên lần này dung nhập 600 khối hồi chiều thạch, đem 100 điểm chung thời gian hồi triệt tiêu mất sau, hắn tiếp xuống liền có thể tùy thời tùy chỗ tàng hình, thi triển xong kỹ năng bạo lộ sau, một giây sau có thể vô hạn nối tiếp, tiếp tục tàng hình. Đem trang bị chơi vừa hào sau, Thương Diên còn cố ý đem cấp 85 phòng trang cùng tấn lôi oa cho đội thành cấp 40. Dạng này cho dù có người có thể cùng hắn cùng lá hội trưởng đồng dạng nhìn trộm có chủ độ vật trang bị thuộc tính, cũng sẽ bị hắn sửa chữa qua trang bị đẳng cấp cùng thuộc tính cho lừa đến. Xong, thương nghiên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem lắp ráp đổi thành ngụy trang. Thi triển ngụy trang kỹ năng, thương nghiên biến thành cấp 41 vũ chỉ bộ dáng. Cấp 89 hắn, có thể ngụy trang 89 phút, trong lúc này, hắn tại trong mắt người khác liền là hàng thật giá thật vũ chỉ, ma nhãn hiển nhiên đẳng cấp thuộc tính, còn có loại tộc, đều cùng cấp 41 vũ chỉ giống như lúc. Nam châm, truyền thống vệ vừa mới tiêu ký trên đường. Thương nghiên nhảy đến nam châm trên mình. Một giây sau, Nam Châm Thi chuyển chuyển tống kỹ năng, nháy mắt mang theo Khương Diên chuyển tống đến phía trước bắt đi Vũ Trì lúc tiêu ký tới từ thiên giới cái thứ 2 điểm chuyển tống. Phu cận không có phát hiện đi được người, tránh giết người diệt cộng. Khương Diên trước tiên đem Nam Châm Thu về trong nhẫn chứa vật, sau đó đem phía trước cưỡng ép thu vào trong nhẫn chứa vật cấp 20 toàn phong lang cho thả đi ra. Chỉ thấy đầu này cấp 20 toàn phong lang vẫn là một bộ run lẩy bẩy bộ dáng. Khương Diên sớm đã áp chế ma lực khí tức, coi như là cấp 90 trở lên cường giả cũng khó có thể nhìn ra đồ mối, cho nên đầu toàn phong lang này hiển nhiên là bị Nam Châm xuất lại ma lực khí tức bị dọa cho phát sợ cuối cùng nam châm loại trừ đẳng cấp cao hơn nhiều nó bên ngoài vẫn là ma long huyết mạch cường đại những cái này phổ thông ma thú tự nhiên sẽ cảm nhận được huyết mạch áp chế cảm giác cát bách cương diên trực tiếp ngồi tại trên lưng toàn phong lang tinh thần truyền âm uy hiếp nói đưa ta hồi thành bọn không đem ngươi ăn toàn phong lang biết chủ nhân đã bị giết bởi vì khế ước đã chặt đức cho nên trước mắt cái này trưởng thành đến cùng chủ nhân đồng dạng gia hỏa khẳng định không phải chủ nhân hắn bị cương diên uy hiếp dọa cho đến kẹt ra quần tiếp đó một bên lớn nhỏ liền không khống chế một bên thi triển gió xoé kỹ năng thoát thân như mang theo cương diên cởi gió mà đi trở về đông thánh thành chữ bảy vừa tới thiên giới liền bị treo giải thưởng. thứ 7, vừa tới thiên giới liền bị treo giải thưởng. vũ dư sư, ngài thế nào chạy về tới? a, ngài đầu toàn phong lang này thế nào? vì sao một bộ đầy mắt hoảng sợ, run lẩy bẩy dán dấp? đông thánh thành canh gác cửa thành phía tây bên trong một cái giáo úy nam tử mở miệng chào hỏi, hiện nhiên cùng vũ Trì rất quen. thương duyên bây giờ bị trang thành vũ Trì bộ dáng, không mệt mệt tướng mạo cùng đẳng cấp thuộc tính biến phải cùng vũ Trì giống như lúc, liền tiếng nói cũng cùng đối phương không có bất kỳ khác biệt. Hắn bắt trước vũ chỉ giọng nói chuyện, đã căng thẳng vừa bất đắc dĩ nói lấy, vừa mới trên đường đột nhiên giết ra một đầu không biết là hoang dại, vẫn là những cường giả khác khế ước cấp 40 ma thú, kết quả hù dọa cho nó quay đầu liền chạy. Thương diên vừa nói, một bên từ toàn phong lang trên mình nhẹ xuống, tiếp đó tinh thần truyền âm uy hiếp toàn phong lang, làm cho toàn phong lang không dám phản kháng, tự nguyện bị hắn thu vào trong nhận chữ vật. Ngay sau đó, thương diên nói, vì để tránh cho gặp được giết người cấp của Lưu Minh, ta thẳng thắn trở về Đông Thanh Thịnh, chờ ngày mai cùng người khác kết bạn trở về. Vũ chỉ là từ trăm dặm có hơn một tòa khác thành tới Đông Thánh Thành bán thuốc, bởi vì Đông Thánh Thành xem như triều Thánh chi Đô, trong thành cư trú cơ bản đều là kẻ có tiền, cho nên vật giá đối lập tương đối cao dưới tình huống, hắn tới bán thuốc kiếm lời cũng sẽ đối lập nhiều một ít. Giáo úy nam tử chửi bậy, mấy những năm này bán thuốc khẳng định tích lũy không ít tiền, hà tất còn muốn vì tiết kiệm chuyển tống phí, mạo hiểm đi đường đây. Đông Thánh Thành có chuyển tống trận có thể tiến về thành khác, hoặc là cái khác không đạo, nhưng mà những cái này chuyển tống trận đều nhận lấy Thiên Long Nhân bốn liếng quan thông, bởi vậy làm ngăn chặn chuyển tống trận bị tầng dưới chốt người liên tiếp chiếm dụng dẫn đến thượng tầng quý tộc muốn truyền tống đến một nơi nào đó lúc còn đến xếp hàng chờ đợi, cố ý bố trí khổng lộ truyền tống phí. Như vậy, điều kiện kinh tế một dạng tiên long nhân liền sẽ cùng vũ trì đồng dạng, tha rằng dùng tiền khế ước một đầu mười mấy cấp 20 toàn phong lang dùng cho đi đường, cũng không nguyện mỗi lần đi xa nhà đều đến tiêu phí kết sổ truyền tống phí. Ngược lại một nghìn dặm lộ trình, dùng cấp 20 toàn phong lang tốc độ, mấy giờ liền có thể đến. Khương Diên giận dữ nói, từng nhà có nỗi khó xử riêng a. Ngược lại còn có chút ít dược tề không có bán đi đi, thuận tiện trở về buôn bán tốt. Ngay tại Khương Diên đáp lại xong cái này, 340 tuổi cửa thành giáo úy lúc Cửa thành bên phải một cái truyền tống trận đột nhiên sáng lên một trận lam vang, theo sau một cái cấp 62 nam nhân xuất hiện, đem cái này lệnh truy nã phân phát xuống dưới. Đối phương từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một số lệnh truy nã, đem nó chuyển giao cho canh gác truyền tống trận một cái cấp 38 giáo úy nam tử, theo sau thôi động truyền tống trận biến mất tại chỗ. Thương Nhiên dứt khoát ngừng vào thanh bước chân, đi về tới tiếp cận một thoáng náo nhiệt. Cùng hắn bắt chuyện, đẳng cấp chỉ có cấp 36 giáo úy nam tử tiếp nhận mới lệnh truy nã, chuẩn bị gián tiếp ở cửa thành nội ngoại công nhân bảy tỏ bảy bên trên. Lại là ma tộc dư nghiệt. Mấy giáo úy một bên nhìn xem lệnh truy nã, vừa nói Vũ Dược Sư, ngài sau đó đi xa nhà vẫn là đi truyền tống trận A, tuy là đắt là đắt chút, nhưng mà thắng ở an toàn a. Không phải sao, lại có mới ma tộc dư nguyệt đi ra hại người, hơn nữa lần này ma tộc dư nguyệt còn thần bí như vậy cường đại, số tiền thưởng càng là cao đến dọa người, nói rõ cái này ma tộc dư nguyệt có thể là cấp 90 trở lên kinh khủng tồn tại. Thương Diên liếc nhìn, cái này trong lệnh truy nã sao chép ma tộc dư nguyệt chẳng phải là hắn Lư? Khá lắm. Vừa tới thiên giới liền bị treo giải thưởng. Hơn nữa số tiền thưởng rõ ràng cao tới 10 nút thánh quán. Thánh quán là thiên long nhân sử dụng tiền tệ. Tại trong Đông Thánh Thành, một cái bánh bao thịt giá tiền là 10 thanh khoán, tầng dưới Chót thiên Long Nhân tại Đông Thánh Thành làm thuê cũng chỉ có thể thu nhập 1 tháng 1-2 vạn thanh khoán, có thể thấy được cái này mười ước số tiền thưởng có nhìn lâu đến đến hắn. Trọng điểm là một khi phát hiện, cung cấp chân thực đáng tin manh mối đều có thể thu được 500 vạn thanh khoán ban thưởng, có thể thấy được cái kia Vũ Hoàng có suy nghĩ nhiều bắt lấy hắn. Khương Diên nhìn xem chính mình lệnh treo giải thưởng, đều muốn tố cáo chính mình, tiếp đó kiếm lời 500 vạn thanh khoán. Ma tộc dương Nghiệt thật đáng chết a. Khương Diên thay vào Tiên Long Nhân thân phận, gắt ác như cừu mắng một câu. Ngược lại hắn cũng không phải ma tộc Dư Nghiệt. Ngay sau đó, Thương Diên hỏi, lại nói cái này ma tộc dư nghiệt cụ thể dung mạo ra sao cũng không biết, nếu là có người chế tạo giống nhau như lúc Hải Giáp, tiếp đó cung cấp manh mối lửa gạt ban thưởng lời nói, nên làm gì phân chia thần giả. Vây giáo ủy chửi bậy, Vũ Dược sư, ngươi là bị cái này cao tới 10 ức thánh khoản số tiền thưởng cho choan văn ư? Dĩ nhiên quên quan phương nhà môn có ma đạo máy phát hiện nói dối. Thương Diên không nghĩ tới tiên long nhân còn có ma đạo máy phát hiện nói dối loại đồ chơi này, nói, ta tự nhiên biết quan phương nhà môn có ma đạo máy phát hiện nói dối. Ý của ta là nếu có người chế tạo giống nhau như lúc Hải Giáp, tiếp đó cố tình tại thân nhân xuất hiện trước mặt, mà thân nhân không biết là hắn giả mạo, chẳng lẽ có thể chui chỗ hở mượn cái này kiếm lấy báo án ban thưởng? Mây giáo vi suy nghĩ một chút, nói lấy, loại này quy định định cấp treo giải thưởng, một khi thu đến báo án, bà đàn nữ vương chắc chắn sẽ đích thân tiến đến truy tra, mà nữ vương đại nhân chỉ cần hiện trường thi pháp sủ quẻ truy tung, liền có thể biết được thật giả. đến lúc đó nữ vương đại nhân một khi phát hiện ma tộc dư nhiệt là giả mạo, như thế giả mạo người hạ chẳng cũng chỉ có một con đường chết, cho nên trừ phi nghèo đến điên rồi, chán sống, bằng không không khả năng sẽ có người bút lên như vậy nguy hiểm lừa gạt báo án ban thưởng. Bà đàn nữ vương. cái nữ bu này là cái nan giải tồn tại, sau đó có cơ hội phải đem nàng giết, nếu bị nàng để mắt tới, đi tới chỗ nào đều có thể bị nàng sủ quẻ truy tung đi ra. Là Ta nghĩ đến quá đơn giản. Bất quá đây chính là 500 vạn ạ, ta đến bán bao nhiêu thuốc mới có thể tích lũy đủ 500 vạn tài khoản. Thương Diên than thở khí, tiếp đó cáo biệt Mây Gia Úy, ra sầu đa cảm đi vào phi thường náo nhiệt đông thánh thành. Một cái khác Gia Úy nam tử vậy mới trừ bậy, thế nào cảm giác hôm nay vũ dược sư có điểm lạ lạ. Mây Gia Úy suy đoán, người đã trung niên bất đắc dĩ, đoán chừng là lớn tuổi Gia đình chi ra chi phí cũng lớn, lại thêm hắn Tân Tân khổ khổ luyện dược bán thuốc nhiều năm đều tích lũy không đủ tiền tại Đông Thánh Thành mua nhà ngủ lại, cho nên bị cái này lịch tiên số tiền thưởng cho kích thích. Cũng là 500 vạn thánh khoán đều có thể tại Đông Thánh Thành nhất vòng ngoài mua một căn 100 bình phòng nhỏ, nói không cho phép thật có muốn tiền không muốn mạng giá hỏa như hắn nói tới mạo hiểm kiếm lấy khoản này đại tiền. Trên đường, Ngụy Trang Thành Vũ Chỉ dáng dấp Khương Diên một mặt tiên lặng nhìn xung quanh mỗi cái bán hàng dọc cùng cửa hàng. Đông Thánh Thành xứng đáng là thiên long nhân triệu thánh trì đô, đường phố rộng lớn, có trên mặt đất điều khiển ma đạo xe mang theo người hướng về trong thành đi ra. Cũng có trôi nổi không trùng cỡ nhỏ ma đạo phi chu tại trên đầu xuyên tới xuyên lui. Còn có cá biệt thiên long nhân cơi khế ước ma thú, quy củ hành tẩu tại rộng lớn đại lộ bên trên. Ngụy Trang thời gian còn thừa 75 phần, Thương Diên đến tại Ngụy Trang thời gian kết thúc phía trước tìm một chỗ dừng chân. Túy Tiên lâu, nhìn xem không ít ma đạo phi chu đều đánh lấy Túy Tiên lâu quảng cáo, Thương Diên trực tiếp bỏ tiền ngồi ma đạo phi chu, tiến về ở vào trung tâm Đông Thánh thành khu Túy Tiên lâu. Rất nhanh, ma đạo phi chu rơi xuống tại Túy Tiên lâu ngừng chuyển trận. Thương Diên tinh thần lực độn trộm tra xét lấy vàng son lộc lẫy, tổng cộng có tầng 99 lầu cao Túy Tiên lâu. Ngay tại Thương Diên tinh thần lực phát hiện tầng cao nhất lại có mấy cái hơn 80 cấp ra hoa lúc, một cỗ cường đại tinh thần uy áp kèm theo một đạo giọng của nữ nhân, đột nhiên từ túy Tiên lâu tầng cao nhất bắn ra. Người nào lớn mật như thế, dám nhìn trộm chúng ta? Chương 8, Còn ăn. Thu các ngươi đã tới. Chương 8, Còn ăn. Thu các ngươi đã tới. Đây là cao thủ. Thương Diên cấp bách chặt đứt tinh thần lực. Tại trước khi vào thành, Thương Diên liền đã đem trên mình món này phòng trang bên trong dung hợp tận hình ma tinh cho đổi thành ẩn nấp ma tinh. Tại cấp 80 ẩn nấp ma tinh ảnh hưởng, hắn coi như không thi triển ma tinh kỹ năng. Tại mặc lên trang bị dưới tình huống cũng có thể kéo dài thu được 80 ẩn nấp hiệu quả. Mà thi triển ẩn nấp ma tinh kỹ năng lúc, có thể 100 hoàn mỹ ẩn nấp thể nội ma lực khí tức cùng tinh thần lực, thời gian duy trì dài đến 80 giây. Bởi vậy tại ẩn nấp ma tinh kỹ năng phía dưới, thương diễn như vậy ẩn nấp mỏng manh tinh thần lực theo lý thuyết cực kỳ khó bị phát hiện mới đúng. Kết quả tinh thần lực tra xét đến một cái ma lực khí tức cùng tinh thần uy áp chí ít cấp 87 ra hoa lúc, lại bị đối phương trước tiên bắt được. Chỉ thấy tú tiên lâu tầng cao nhất một chỗ ban công đột nhiên bay ra một cái người mặc trường bào màu tự kim, vóc dáng xinh đẹp, thành thuộc gợi cảm nữ nhân. Ân nàng một đôi mắt vượng nghi ngờ quét mắt túy tiên lâu cửa chính, đối phương tinh thần lực đột nhiên cắt đứt, biến mất không dấu vết, làm cho tinh thần lực của nàng vô pháp ngược dòng tìm hiểu đến cùng, từ đó qua chặt nhìn trộm tiểu tử của các nàng. nhưng mà luồng tinh thần lực kia tương đối mỏng manh, nàng suy đoán đối phương đẳng cấp hơn phân nửa chỉ có cấp 70 mươi đầu. nàng ma nhãn nhanh chóng quét mắt túy tiên lâu cửa chính ngừng thuyền trận cùng trên đường mọi người tìm kiếm lấy khả nghi ra hỏa. lúc này lại một đạo thân ảnh từ túy tiên lâu tầm cao nhất bay ra, mở miệng nói, kim lâu chủ, tìm không thấy người theo dõi ư? kim linh lung không vui nói, người này ngược lại cẩn thận bị ta phát hiện sau lập tức chặt đứt tinh thần lực cận nắp đi nam nhân nói cái này hạng giá áo túi cơm chắc chắn là sợ tiếp xuống coi như cho hắn 10 cái gan chắc hẳn hắn cũng không dám nhìn trộm chúng ta kim linh lung hừ lạnh một tiếng người nhẹ nhàng bay trở về tủy tiên lâu tầng cao nhất dưới lầu rất nhiều đặc biệt tới tủy tiên lâu ăn nhậu chơi bởi thiên long nhân đều toát ra ái mộ thần tình đây chính là tủy tiên lâu kim lâu chủ ư thật là nghe danh không bằng gặp mặt tựa như tựa thiên tiên nữ tử kết quả có gan lớn phú nhị đại thiên long nhân yêu đớt chửi bậy đáng tiếc đẹp mắt như vậy trong túi gia trang cũng là một cái mấy trăm tuổi lao bả linh hồn Ngươi muốn chết cũng đừng dựa vào chúng ta. Nếu là bị Kim Lâu chủ nghe được, cho dù là ngươi tổ phụ ra mặt, cũng khó có thể bảo đảm ngươi. Ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Huống chi cái này lại không phải bí mật gì. Ai chẳng biết Kim Lâu chủ cố thân thể này là đoạt xá nàng chắc gái. Họa từ miệng mà ra. Ngươi mau ngậm miệng a. Không phải ta nhưng không dám cùng ngươi tới Túy Thiên lâu. Nếu muốn ngươi không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi có lẽ vui mừng ngươi thức tỉnh lại nghiệp thế, bằng không ngươi tự bị kia tổ phụ cũng sẽ đem ngươi đoạt xá. Ngươi nói những thứ này nữa ta thật không cần ngươi đi bảo. Được thôi, không nói. Ta cũng liền nhìn thấy nàng, trong lòng có chịu, không nói ra không phải mái thôi. Hai người tiếng nói không lớn. Nhưng mà khoảng cách không xa Khương Diên lại nghe tới nhất thanh nhị sở. Không nghĩ tới mấy ngày này long nhân cường giả đều mất chi đến tình trạng như thế. Liên thân nhân đều đoạt xá. Dựa theo trong tiên tiêu đảo đoạt xá quá trình, bọn hắn đoạt xá lúc lại một bên thôn vệ nguyên chủ thể nội ma lực cùng tinh thần lực, tiếp đó một bên xâm nhập bản thân ma lực cùng tinh thần lực, cuối cùng triệt để biến mất nguyên chủ thể nội ma lực khí tức cùng tinh thần ý thức, thực hiện đoạt sinh. Bởi vậy đoạt xá thành công, mang ý nghĩa sẽ triệt để biến mất nguyên chủ thể nội ma lực khí tức cùng dấu ấn tinh thần, đồng thời còn sẽ triệt để biến mất nguyên chủ linh hồn ý thức. Nói cách khác, bị đoạt xá người liền biến thành vong linh cơ hội đều không có, chỉ còn thân thể còn sống trên cõi lời này, trở thành người khác trọng sinh áo cưới. Trong lòng Khương Diên đột nhiên nảy mầm ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Nếu như trên địa cầu nhân tộc cường giả nhóm nắm giữ đoạt xá phương pháp có thể hay không cũng thay đổi đến cùng thiên long nhân đồng dạng mất trí Người đều là cái kỳ, làm sinh mệnh gần đi đến cuối cùng, lại vừa lúc biết có thể đoạt xá trọng sinh phương pháp, thậm chí còn biết đoạt xá sau khi sống lại không mẹn mẹn có thể thay cái trẻ tuổi nhục thân, còn có thể đoạt xá thu được đối phương nghề nghiệp, lại có bao nhiêu người có thể đủ chịu được như vậy dụng hoặc. Khó trách sau khi đi vào gặp phải những cái này chín mươi mấy cấp tiên long nhân nhìn lên đều so dư lực cùng la hội trưởng trẻ tuổi không ít. Thương Diên âm thầm kinh bị cái này, liền thân nhân đều đoạt xá Kim Linh Lung. Phía trước hắn dùng ma nhãn nhìn qua, cái này gọi Kim Linh Lung lão yêu bà là cấp 87, so chính mình còn thấp cấp 2. Mà đi theo bay ra ngoài đứng ở bên cạnh nàng nam nhân cũng là cấp 87, đều là giết có thể thu được kinh nghiệm mục tiêu. Để Khương Diên cảm thấy bất ngờ chính là Đông Thánh Thành Tân Thành chủ mới cấp 69, không nghĩ tới cái quý tiên lâu này, lâu chủ lại cao tới cấp 87, hơn nữa tầng 99 tầng cao nhất còn có mấy cái cấp 80 trở lên tồn tại. Dựa theo vũ chỉ giới thiệu, bọn hắn loại cấp bậc này tiên long nhân cơ bản đều là cao cao tại thượng, sinh hoạt tại không đảo bên trên. Bởi vậy Khương Diên suy đoán không đảo bên trên hơn 80 cấp tiên long nhân khả năng quá nhiều, cho nên bọn hắn tại không đạo bên trên không có gì tồn tại cảm giác, khó mà chắc mược cố ý đến phía dưới trong thành trang bức thu được lòng hư binh. Cuối cùng Vũ Chỉ tính toán qua, Thiên Long Nhân bên trong, đẳng cấp tại cấp 90 trở lên cường giả tối thiểu vượt qua 200 người, như thế đột phá cấp 80 Thiên Long Nhân không được nạn bạn, mà cấp 70 trở lên Thiên Long Nhân không được nát phổ lớn. Cuối cùng đột phá cấp 70 sau, bọn hắn liền có có thể đoạt xá trọng sinh tư cách. Nghĩ tới đây, Thương Diên càng thêm cảm thấy tê cả da đầu. Ngay tại hắn Yên lặng đi vào túy Tiên lâu lúc, an mặc màu đỏ vàng cổ phong sành sám hai vị tiếp khách nữ tử thò tay cản lại hắn. "Công tử nhưng có hẹn trước?" cái này hai tiếp khách nữ tử vậy mà đều là cấp 50 mươi tồn tại, so canh gác cửa thành cái kia hai cái giáo lý đẳng cấp còn phải cao hơn rất nhiều. Thương Diên không nghĩ tới tầng 99 như vậy cao, rộng như vậy túy tiên lâu rõ ràng còn đến hẹn trước. hắn trả lời, không có hẹn trước không thể đi vào tiêu phi ư. Tiếp khách nữ tử trả lời, công tử chắc hẳn cũng nghe nghe thấy. chỗ tiếp theo quy khư khu vực mỗi tông các tộc sắp sửa khải hoàn hồi chiều, cho nên túy tiên lâu nhà ở cùng thực tứ phòng đều bị đặt trước, bởi vậy gần đây túy tiên lâu chỉ chiêu đãi hẹn trước quý khách, hoặc là nạp tiền thẻ vàng khách quý. Thương duyên không biết do túy tiên lâu tôn chỉ là người nghèo cùng nô lệ không được đi vào ư không có hẹn trước không có thẻ vàng liền tranh thủ thời gian lăn đừng cản trở tiểu gia đường theo lấy tiếng nói vừa ra phía trước mắng kim linh lung người thanh niên nam tử kia đột nhiên bá đạo đưa tay qua tới gỡ ra khương diên kết quả hắn đột nhiên sướng sốt, không nghĩ tới chính mình cấp 50, dĩ nhiên đẩy không động cái này cấp 41 mươi gia hỏa hắn lần nữa dùng sức phản ứng lại khương diên lập tức phối hợp hắn toàn bộ người bị đẩy đến hướng về sau thụt lùi mấy bước ta đã nói rồi coi như ta thức tỉnh nghề nghiệp thế nhưng ta tốt xấu đột phá cấp năm Làm sao có khả năng liền cấp 41 phế vật đều đảo không động? Có tiền không nổi a." Thương Diên cố tình cắn răng nghiến lợi mắng một câu, tiếp đó yên lặng rời khỏi, hướng về phụ cận một đầu ngõ nhỏ đi đến. Chờ bốn bề băng lặng, Thương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem trên mình phòng trang ẩn nấp ma tinh đổi thành tăng hình. Thi triển tăng hình kỹ năng, Thương Diên thần không biết quỷ không hay chạy vào tối tí lâu. Không bao lâu, Thương Diên tìm được phía trước đẩy mình ra hỏa. Nhìn xem tại trong phòng ăn ngon uốn xe, còn trái ôm phải ấp, một người ôm hai cái mỹ nữ hai người, Thương Diên nghĩ đến Na Cha ma đồng cầu kia lời kịch. "Con ăn, thu các ngươi đã tới." Chương 9, Thôi Tình đổi Thành Thôi Miên chương 9, Thôi Tình đổi Thành Thôi Miên những con cái nhà giàu này thực sẽ hưởng thụ à? Tăng Hình dưới trạng thái Khương Diên trong bóng tối nhìn xem hai cái này Phú Nhị Đại Thiên Long nhân tại mỹ nữ hầu hạ phía dưới ăn ngon uống say, trong lòng đã có bước kế tiếp dự định. Túy Tiên lâu Kim lâu chủ cấp 87, mươi bảy, cung năng ở tầng chót vót mấy tên cũng đều là hơn 80 cấp tồn tại, bọn hắn tùy tiện một cái đơn đấu, Khương Diên đều có lòng tin tuyệt đối có khả năng đem nó đánh giết. Nhưng mà bọn hắn một chỗ đơn đấu Khương Diên lời nói, Khương Diên cũng chỉ có bị bọn hắn vây giết phần. Chờ sau đó giết miệng này không che đậy tiên long nhân hoàn khố, tiếp đó vung nổi cho kim lâu chủ, để duy tiên lâu lọt lên. Đến lúc đó ta lại tìm cơ hội đem kim lâu chủ giết, ngoại nhân cũng chỉ sẽ cảm thấy là cái này tiên long nhân hoàn khố người nhà báo thủ. Cái này hai hoàn khố phú nhị đại vừa rồi tại cửa tú tiên lâu đối thoại khương Diên nghe tới rất rõ ràng. Cái này ma nhãn biểu hiện tính danh làm tư Dũng ra hỏa rõ ràng đối kim lâu chủ đoạt xá chặt gái hành vi cảm thấy phẫn nộ khó chịu, cho nên chỉ là cấp 50 hắn, lại dám nói cấp 87 cường giả tiến xấu. Cùng hắn một chỗ doanh chiêu lúc ấy cảnh cáo tư Dũng nói nếu là bị kim lâu chủ nghe được cho dù là hắn tổ phụ ra mặt cũng khó có thể bảo đảm hắn. Điều này nói rõ Tư Dũng tổ phụ thân phận khẳng định không tầm thường, tư gia cũng chắc chắn không phải gia đình bình thường, bằng không coi như cho Tư Dũng 10 cái gan, hắn cũng không dám nói ra loại này có khả năng đưa tới họa sát thân lợi nói. Có lẽ là nhận lấy Kim Lâu chủ kích thích, Tư Dũng hiện tại hỏa khí có chút lớn. Hắn tùy tiện ăn vài miếng món thịt, tiếp đó khó chịu hai bình rượu, lập tức vô cùng lo lắng ôm từ bên ngoài mang vào hai cái mỹ nữ, hướng về phòng căn phòng bên trái đi đến. Gian phòng kia rất có ý tứ. Màu đỏ tím ánh đèn xuyên thấu qua treo ở trên trần nhà không đèn thủy tinh điểm lóe lên gian phòng, cho người một loại không nghiêm chỉnh gian phòng của hội sở phong cách. Gian phòng giường lớn càng có ý tứ, bởi vì đây là một chương giường nước, hơn nữa còn là một chương đẳng cấp biểu hiện là cấp 30, dung hợp một mai cấp 30 thôi tình mà tình giường nước. Chỉ thấy Tư dung vô cùng lo lắng, để cùng hắn một chỗ tới tiêu sái doanh chiêu cũng không có tâm tình tiếp tục ăn uống, ôm hai cái bạn gái tiến vào đối diện phòng gian phòng. Mấy ngày này Long Nhân thật biết chơi a. Trong lòng Thương Diên chửi bậy đồng thời, Lã Yên không một tiếng động đi tới tủ quần áo bên cạnh liếc chụp lên. Chỉ thấy Tư Dung Phượng phất nhận lấy kim lâu chủ kích thích, nhanh gọn đem quần áo trên người thoát tiện tay ném xuống đất, tiếp đó Bá Đạo Thô Lô túm lấy hai vị mỹ nữ ngã vào ạt trên mặt giường nước. Tư Dung thể nội ma lực phóng xuất ra, truyền vào giường nước bên trong, chuẩn bị phát động giường nước dung hợp thôi tình ma tinh kỹ năng. Cùng lúc đó, Khương Diên lợi dụng Tư Dung phóng thích ma lực xem như điểm hộ, bụng trộm thi triển sửa chữa kỹ năng, đem thôi tình ma tinh cho đổi thành thôi miên ma tinh. Cho nên bọn họ mơ hồ, làm lấy làm lấy đột nhiên liền nằm xuống ngủ chết đi. Ngụy Trang Thành Vũ chỉ dáng dấp Khương Yên bắt đầu hiện thân, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra vũ chỉ cấp 40 trường kiếm. Hắn đem Tư Dũng trên tay đeo nhẫn chứa vật cho lấy đi, tiếp đó Huy Kiếm tiến Tư Dũng, thuận tiện gỡ ra Tư Dũng miệng, đem hắn lưới đem cắt xuống. Sửa chữa. Thôi Miên Ma tinh đổi lại thôi tỉnh. Giải quyết Tư Dũng, Khương Diên lập tức thi triển dung hợp hồi chiêu sau đã, đã triệt tiêu thời gian hồi tàng hình Ma tinh kỹ năng, ẩn sâu công cùng danh địa rời đi hiện trường phát hiện án. Một giây sau, mảnh liệt đau nhức kịch liệt để kết thúc thôi miên hiệu quả Tư Dũng đột nhiên tỉnh táo lại. Mất đi đầu lưới hắn chỉ có thể phát ra ách ách nhẹ giọng, thúi chim máu tươi còn không ngừng rót vào cổ họng, sắp đến hắn sắp ngắt thở. Càng chưa nói hắn còn phát hiện mình bị người điễn giờ phút này đau đến toàn thân đổ mồ hôi, sống không bằng chết. mà cùng hắn một chỗ ngủ hai nữ nhân đều chỉ có hai mươi mấy cấp, giờ phút này còn ngủ đến cùng heo chết như. thân thể đau nhức kịch liệt cùng sợ hãi tử vong để Tư dũng vô cùng kinh hoàng, hắn theo bản năng liền muốn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra trị liệu dược thủy tiến hành trị liệu. kết quả phát hiện nhẫn chứa vật hết rồi. ách, ách. Tư dũng chỉ có thể thống khổ đẩy bên cạnh hai tên nữ tử. Dương nước dung hợp thôi, miên Myanmar tinh bị khương diên đổi lại nguyên dạng sau. hai cái này hai mấy cấp mỹ nữ vậy mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, người người mùi máu tươi nồng nặng các nàng lần lượt phát hiện trên mình dính sền sệt máu tươi, theo sau nhìn xem trong miệng cùng phía dưới đều tại không ngừng tuôn ra máu tươi tư dũng, thủ dọa cho các nàng lập tức buồn ngủ hoàn toàn không có. a, cứu, cứu mạng. hai người tiếng thét chói thay hấp dẫn đối diện gian phòng doanh chiêu chú ý, hắn cảm thấy tư dũng ba người chủng loại thật nhiều lơ lến, thẳng đến cùng tư dũng một chỗ bên trong một cái nữ nhân không mảnh vải che thân, một mặt hoảng sợ chạy tới, hắn mới ý thức tới xảy ra chuyện. hắn cấp bách mang vào quân đội, hướng về đối diện gian phòng tiến đến, kết quả tư dũng đã bởi vì chảy máu quá nhiều, chết tại rộng lớn trên mặt dưới nước. Doanh Chiêu biến sắc mặt, đầy mắt hoảng sợ. Song song, Khẳng Định là Kim lâu chủ nghe được Tư Dũng phía trước nói những lời kia, cho nên cắt Tư Dũng lưỡi, còn đem Tư Dũng cho Thiến. Làm thế nào? Doanh Chiêu bị hù dọa đến không biết làm sao. Không nói đến Túy Tiên lâu có thiên Đế hơn nữa, cho dù là Kim lâu chủ chỗ tồn tại kim gia, cũng không phải là hắn bên thắng có khả năng treo chọc tồn tại. Còn quan lại nhà bối cảnh thế lực cũng so bên thắng tương đại, cuối cùng Tư gia lão tổ là 72 đem bên trong tiếng tăm lửng lấy Ti lão tướng quân, là cấp 91 cường đại tồn tại. Bây giờ Tư Dũng chết tại Túy Tiên lâu khung thủ sau màn chắc chắn liền là Kim lâu chủ. Cho dù Tư dũng tại Tư gia không có gì địa vị, nhưng hắn dù sao cũng là Tư gia trực hệ huyết mạch, hơn nữa là đời này đại thiếu gia, cho nên Tư gia người khẳng định sẽ náo lấy Tú Tiên lâu. Doanh chiêu thấp thỏm lo âu thôi động ma lực, cho phụ thân phát đầu ma đạo giọng nói. Đem Tư dũng tại Tú Tiên lâu bị giết hại tin tức lời ít mà ý nhiều nói ra. Đồ hung trưởng! Doanh chiêu phụ thân đổ gập xuống mắng hắn dừng lại, bất mãn nói, vô luận là Tú Tiên lâu vẫn là Tư gia, đều không phải chúng ta chơi trò đuổi. Ngươi để cái kia hai cái cùng Tư Dung một chồ nữ nhân cho Tư gia báo tin, can dặn các nàng thủ khẩu như mình. Đến lúc đó Tư Gia người hỏi, các ngươi toàn bộ làm như không biết, đừng đem hỏi nghi hung thủ là Kim Lâu chủ loại lời này nói ra, bằng không tiếp một cái chết liền là các ngươi. Doanh Chiêu nghe vậy, cấp bách căn dặn uy hiếp cùng Tư Dũng một chỗ hai nữ nhân, để các nàng liên hệ Tư Gia người, đem Tư Dũng bị giết hại tin tức truyền đi. Cùng lúc đó, phu cận một cái một người trong phòng. Thương Diên bóp chết một cái cấp 32 Thiên Long nhân nam tử, cùng cùng yêu đương hỗn trộm, thủy tính dương hoa nữ nhân, đem hai người thi thể bỏ vào trong nhận chữ vận, tiếp đó ăn lên bọn hắn cơ hồ không hề động qua đồ ăn. Thi triển sửa chữa kỹ năng Cương Diên đem rơm dạ chim kỹ năng đổi thành rơm dạ kiến theo sau liên tục thi triển hai cái rơm dạ kiến kỹ năng, trong đó một cái rơm dạ kiến leo ra cửa ra vào, hướng về tư Dũng hai người phòng bỏ đi. Một cái khác rơm dạ kiến thì leo ra ngoài ngoài tường, hướng về tầng 99 tầng cao nhất bỏ đi. Hy vọng tư ra người có khả năng ra sức, để tu tiên lâu càng loạn càng tốt. Chư người, đến cùng là ai đem người giết? Chư người, đến cùng là ai đem người giết? Tư ra người đến, một cú cường đại ma lực khí tức từ trên trời giáng xuống, hướng về tu tiên lâu bay tới. Bên trong Đông Thánh thành cấm chỉ người phi hành. Nhưng mà có quyền thế thượng tầng thiên long nhân đều sẽ có đặc quyền có thể coi thường những hạn chế này người thường lại cấm. Tư Dũng mặc dù là tư gia trực hệ huyết mạch, nhưng bởi vì tư Dũng phụ thân cùng tư Dũng đều là thức tỉnh tương đối rất rượng, chú định không có cơ hội, cũng không cần thiết bồi dưỡng đến cấp 70 tồn tại, cho nên bọn hắn sớm mấy năm liền đã được tán bài, đặc biệt xử lý Đông Thánh Thành tư gia sản nghiệp. Bây giờ tư Dũng chết tại Tú Tiên Lâu, mà Tú Tiên Lâu xem như tam đại bốn liếng thế lực một trong Đông Thánh Thành, bọn hắn tư gia nếu muốn đến cửa đòi hỏi thiết pháp, chí ít cũng đến người ra trên 80 cấp trưởng của giới. Mà người tới chính là tư Dũng nhị đại gia một cái cấp 83, tuổi thật đã qua trăm tuổi, nhưng mà nục thân tướng mạo cũng chỉ có 3-40 tuổi nam nhân. Túy Tiên lâu quản sự đi ra cho ta. Tư gia nhị đại ra bay lên phiêu phủ ở Túy Tiên lâu tầng cao nhất, cường đại ma lực khí tức gác bách đến phía dưới đề cấp mọi người thấp thỏm lo âu. đây không phải Tư gia nhị đại g i a t u năm u, hắn cái này nổi giận đùng đùng bộ dáng là muốn làm gì? một giây sau, Túy Tiên lâu quản sự chưa hề đi ra, lâu chủ ngược lại đi ra, chỉ thấy kim linh lung từ Túy Tiên lâu tầng cao nhất bay ra, so cường đại hơn ma lực khí tức ngược lại áp chế nam, lạnh lùng nói, ai cho ngươi dũng khí? dám đại náo túy tiên lâu, tư nam không khỏi khẩn trương lên. hiển nhiên không nghĩ tới kim linh lung bệnh mà liền tại túy tiên lâu. hắn vốn định tới cho hậu bối đòi một lời giải thích, thuận tiện trang cái bước. trước mọi người tú một thoáng tồn tại cảm giác, kết quả bây giờ lại ngu xuẩn. nhưng hắn chuyến này có lý, bởi vậy chiếm lý hắn không tiêu ngạo không tự tin nói, ta nhận được tin tức, cháu ta tôn tư dũng tại ngươi chồng túy tiên lâu bị người giết. hắn tuy là thức tỉnh nề nếp phế, nhưng mà xem như tư gia người, những năm gần đây tại tư gia bồi dưỡng gia tốt xấu cũng đột phá cấp năm nhưng hôm nay lại chết tại trong túy tiên lâu. xin hỏi kim lâu chủ việc này phải trang muốn cho ta tư ra một câu trả lời. kim linh lung mày liễu nhăn lại, nàng tuy là không đem tư ra để vào mắt, nhưng mà tư ra lão tổ dù sao cũng là 72 đem một chồng, là cấp 91 tổ tại, cho nên nàng coi như không muốn cho tư ra mặt mũi, cũng đến cho ti lão tướng quân mấy phần tình mọn. mọi người đều biết, trong miệng ngươi cháu trai tư dũng hiển là một cái phóng đẳng hoàn cố, mà ta hôm nay một mực tọa chấn tùy tin lâu, chưa từng phát hiện trong lầu có chiến đấu dấu hiệu, bởi vậy hắn cho dù chết tại tùy tin lâu, khẳng định cũng là chết tại tẩm hoa vấn liêu phía dưới. kim linh lung mới nói chuyện, tư nam lập tức phản bác, hắn là bị người cắt lưỡi giết chết. Vàng không ta như thế nào vì thế xuống tới, tìm các ngươi đòi hỏi thuyết pháp. Kim Linh Lung cười ha ha, bị người cắt lưỡi giết chết. Vậy ta biết, khẳng định là hắn không thiếu hai hỏa nhà lệnh thiếu nữ, cho nên lần này gặp báo ứng. Tư Nam sắc mặt đều biến không được nhìn. Kim Linh Lung ý tứ đã rất rõ ràng, mặc kệ Tư Dũng là thế nào chết, Tư gia cũng đừng nghĩ lại tùy tiên lâu bên trên. Tư Nam trầm giọng nói, như thế nào chết, cha một cái liền biết. Trừ phi tùy tiên lâu che chở hung thủ, xóa đi dấu tích, bằng không ta chỉ cần nghiệm thi hỏi hồn, liền có thể biết được chân tướng. Kim Linh Lung nức khí không vui nói, tại tùy tiên lâu địa bàn, liền phải tuân thủ quy củ của Túy Tiên lâu. Ta xem ở Ti lão tướng quân mặt mũi, tạm thời tha cho ngươi một lần, lần sau liền là nhi tử ngươi chết tại Túy Tiên lâu, ngươi cũng đến cho ta tuân thủ quy củ của Túy Tiên lâu, bằng không làm phiền đến Túy Tiên lâu các quý khách, ta sẽ để ngươi trả giá giá cao thảm trọng. Tư Nam cắn răng tê lên một tiếng đau đớn, chỉ có thể ngoan ngoãn hạ xuống Túy Tiên lâu cửa chính, tiếp đó thông qua chồng Túy Tiên lâu ma đạo thang máy, đến từ dũng chỗ tổn tại 90 tầng lầu. Kim Linh Lung cùng cùng nàng một chỗ mấy vị hơn 80 cấp bằng hữu cũng từ tầng cao nhất xuống tới gon góp náo nhiệt. Theo Lịt Nam đến chống chẳng tử, Tư Dũng cha mẹ cùng người hầu cũng theo sát phía sau đến hiện trường phát hiện án. Doanh Chiêu căng thẳng bất an giải thích, biểu thị hắn cũng không biết Tư Dũng là bị người nào giết. Hắn cùng Tư Dũng cơm nước xong xuôi sau khi uống rượu xong liền trở về phòng của mình tiêu giao sung sướng. Mà cùng Tư Dũng một chỗ hai nữ nhân giờ phút này cũng là một mặt hoảng sợ, căng thẳng bất an giải thích, biểu thị các nàng cũng không biết hung thủ là ai, bởi vì các nàng không hiểu thấu liền ngủ mất. Tiếp đó tỉnh lại liền phát hiện Tư Dũng bị người thiến, còn bị cắt lưới. Không chờ các nàng cầu cứu, Tư Dũng liền bởi vì mất máu quá nhiều chết. Kim Linh Lung thấy thế cười ha ha, nói, không cần nghiệm thi hỏi hồn. Tiểu tử này nhất định là Miệm tiện, tiếp đó hai hỏa nhà lãnh phụ nữ bị trả thù. Bằng không giết hắn liền thôi, như thế nào lại uống công đôi, đem hắn cho thiến, còn đem hắn lôi cho cắt? Kim Linh Lung vừa nói, ánh mắt một bên quét về phía cùng Tư Dũng một chỗ doanh triều, thầm nghĩ cái này cha nàng tại sao không có bị thiến, không, có bị cắt lưới. Cảm thụ được Kim Linh Lung ánh mắt nhìn chăm chú, doanh triều chỉ cảm thấy đến sau lưng mồ hôi lạnh phà ra. Miệm tiện. quả nhiên, Tư Dũng quả nhiên liền là bị nàng giết. Nàng lúc ấy khẳng định là dùng tinh thần lực tra xét bốn phía, tiếp đó nghe được Tư Dũng Miệm Điện mắng nàng những người kia. Cho nên Tư Dũng bị nàng cắt lưỡi, còn bị nàng cho thiến. Mà khác tại doanh chiêu nhìn tới, Kim Linh Lung nguyên bản có lẽ chỉ là muốn giáo huấn Tư Dũng, không nghĩ qua muốn giết chết Tư Dũng, cho nên chỉ là thiến Tư Dũng, cũng cắt lưỡi tỏ vẻ cảnh cáo. Kết quả bọn hắn phát hiện muộn, không có đợi tại Tư Dũng mất máu quá nhiều tử vong phía trước cho hắn rót thuốc hoặc là tìm người thi triển trị liệu kỹ năng cứu trở về. Cho nên vừa mới Kim Linh Lung nhìn về phía hắn ánh mắt hắn thấy liền là đang trách tội hắn. Uy nghiêm hắn. Song song, doanh chiêu hiện tại càng luống cuống. Kim Linh Lung vốn là không muốn giết chết Tư Dũng. Thế nhưng bởi vì bọn hắn phản ứng quá chậm, không cứu được về Tư Dũng, dẫn đến Kim Linh Lung cùng Tư gia kết tội bán. Cho nên tiếp xuống Kim Linh Lung khẳng định sẽ trách tội hắn, nhằm vào hắn. Doanh chiêu triệt để luống cuống. Đông Thánh Thành không thể ở nữa. Ta đến mau thoát đi. Bằng không tiếp một cái bị Thiến bị cắt đầu lưỡi sẽ phải là ta. Lúc này, Tư Nam trước mọi người xuất thủ, tay phải ấn tại Tư Dũng trên đầu, thi triển triệu hồn kỹ năng. Tư Dũng vừa mới chết không lâu, hồn phách còn không tiêu tán, bởi vậy rất nhanh liền lấy cơ hội hoàn chỉnh hồn phách trạng thái, biến nam triệu hồi ra tới, trở thành một bộ vong linh vị hồn. Tư Dũng nói cho Nhị Đại gia, đến cùng là ai đem ngươi giết? Như Nhị Đại gia vô pháp báo thủ cho ngươi, liền mời Lao Tổ tới báo thủ cho ngươi. Nhưng mà Tư Dũng cũng không biết mình rốt cuộc là bị ai giết chết, bởi vì hung thủ là dùng ám chiêu để hắn ngủ thiếp đi, tiếp đó thiến hắn, cắt hắn đầu lưỡi. Thế là ánh mắt của hắn khóa chặt Kim Linh Lung, xác nhận nói, là nàng. Khẳng định là nàng làm. Tại tiến vào túi tiên lâu phía trước, Doanh Chiêu bước mông ngựa nói nàng đẹp như tiên nữ, ta nhìn nàng khó chịu, liền không nói ra không thoải mái, nói nàng, gái này đẹp mắt trong túi già trang là mấy trăm tuổi lão bà linh hồn. Còn chửi bậy nàng liền chắc gái đều là xá. Cho nên nàng khẳng định là nghe được ta nói nàng những cái này tiếng xấu, từ đó đối ta ngầm hạ từ thủ. Cái này doanh chiêu bọn hắn có thể cho ta làm chứng. Lập tức, kim linh lung thể nội ma lực khí tức ngăn chặn không được mà bột phát ra. Toàn bộ phòng nháy mắt như rơi vào hầm băng. Tư nam đều trận tròn mắt, trong lòng lâm thầm mắng lấy cái ngốc bức này cháu trai, tiếp đó một bàn tay đánh ra, trực tiếp đem vong linh cháu trai cho trụm đến hồn phi phép tán. Bởi vì cái ngốc bức này cháu trai nói những lời này đã không chỉ là đắc tội Kim Linh Lung đơn giản như vậy, mà là đắc tội bao gồm hắn tại bên trong tất cả đoạt xã trọng sinh các cửa giả. Thế thế, Khương Diên đều ngậm, cái bản này dường như có chút trệ hướng dự đoán của ta. Chương 11, Lao tổ cứu ta. Chương 11, Lao tổ cứu ta. Thư gia nhị đại gia không khỏi cũng quá quả quyết. Vừa mới còn cho Tư Dũng nâng đỡ độc viền, gia hiệu Tư Dũng lớn mật nói ra thân phận hung thủ, biểu thị mình nếu là vô pháp báo thủ cho hắn, liền mời lão tổ tới báo thủ cho hắn. Kết quả hiện tại một lời không hợp, trực tiếp trước mặt của mọi người. Ngay trước Tư Dũng cha mẹ mặt, một bàn tay đem Tư Dũng vong linh quỷ hồn cho chụp đến hồn phi phế tán. Lần này Tư Dũng là triệt để chết, liền quỷ phong lưu đều không cách nào làm. Mà lợi dụng dâm rạng tiến góc nhìn mắt thấy toàn bộ quá trình Khương Diên đều nhìn lốc. Nhưng rất nhanh Khương Diên liền phản ứng lại. Cái này Tư gia nhị đại gia thoại nhìn cũng chỉ ba bốn mươi tuổi, nói rõ thân thể hơn phân nửa cũng là đoạt xá hậu bối. Đối mấy ngày này Long Nhân Cường Giả tới nói, đoạt xá loại trừ là bọn hắn trong đời một lần tân sinh, vẫn là bọn hắn trong đời vô pháp xóa đi, sẽ bị thế nhân chửi đối khinh bị một cái ác lịch sử nhất là bọn hắn suy nghĩ đến huyết mạch truyền thừa dưới tình huống, nơi nơi đều sẽ lựa chọn đoạt xá thức tỉnh gia cường đại nghề nghiệp hậu thế. Cho nên Tư Dũng những lời này tương đương với chạm đến vậy ngược của bọn họ, đắc tội tất cả đoạt xá trọng sinh, nhất là đoạt xá hậu thế các cường giả kia. Tư Nam đột nhiên vì việc nước quên tình nhà, hơn phân nửa cũng là sợ Tư Dũng những lời này sẽ cho Tư gia mang đến tai họa ngập đầu. Một bên doanh chiêu kèm chút hù dọa tiểu. Hắn lúc ấy liền cảnh cáo qua Tư Dũng, nói Tư Dũng là tại tìm đường chết, còn nói loại lời này nếu là bị Kim Lâu chủ nghe được, đến lúc đó Tư gia lão tổ đều khó mà bảo đảm hắn lần này một câu thành sấm, Tư Dũng đều biến thành vong linh còn như thế Dũng. Lần này tốt, không chờ Kim lâu chủ xuất thủ, Tư gia nhị đại gia liền đã nghe không vô, vì việc nước quên tình nhà. Chỉ thấy Tư Nam một bàn tay chụp đến Tư Dũng vong linh hồn phi phách tan sau, mặt hốt hoảng tức giận nhìn xem Tư Dũng cha mẹ. Đây chính là các ngươi dạy dỗ hảo nhi tử, sớm biết hắn là cái này đức hạnh, coi như bị người lăng nhục dẫn đến tử vong, ta cũng chỉ sẽ vỗ tay bảo hài, làm Tư gia chưa từng đi ra hắn cái này một người. Nói xong, Tư Nam một mặt cười bồi xem lấy Kim Linh Lung, thấp kém nói, Kim lâu chủ ngu dận. Cái này vốn trướng đồ chơi không giữ mồm giữ miệng, chết chưa hết tội, ngài giết hắn có thể thông cảm được, cho nên Tư gia sẽ không bội bội truy cứu ngài cùng Tú Tiên lâu trách nhiệm." Kim Linh Lung Ha ha nói, "Cái gì gọi là ta giết hắn có thể thông cảm được? Tú Tiên lâu khai trương tới bây giờ, chưa bao giờ phát sinh qua án mạng, ta chính là muốn muốn giết hắn, cũng chỉ sẽ đem hắn mang ra Tú Tiên lâu lại giết. Hiện tại các ngươi phá quy củ của Tú Tiên lâu, làm bẩn Tú Tiên lâu, để Tú Tiên lâu lưng đeo án mạng, còn có mặt mũi nói không truy cứu ta cùng Tú Tiên lâu sai lầm." Lúc này cùng kim linh lung một chỗ xuống bên trong một cái nam nhân nói, ngươi cái này cháu trai nói năng lô mãng coi như, còn vũ van kim lâu chủ là hung thủ giết người. chúng ta hôm nay cùng kim lâu chủ ở tầng chốt bóp thương nghị chuyện quan trọng, có thể chứng minh kim lâu chủ không phải sát hại ngươi cái này cháu trai hung thủ. ta hiểu. tư nam khẽ mũi cằm, hung thủ tuy là không phải kim lâu chủ, nhưng khẳng định là kim lâu chủ người. thế là tư nam tự tiện chủ trương, đột nhiên xuất thủ liền ra hai trường, đem cái kia hai cái cùng tư dũng một chỗ tới tùy tiên lâu nữ tử giết đi. kim lâu chủ yên tâm, ta sẽ đối ngoại tuyên bố là hai nữ nhân này liều tiền tài sát hại tính mệnh hết thể đều cùng túy tiên lâu không có quan hệ kim linh lung ha ha cười lạnh tư nam lão tặc, ngươi đoạt giá trọng sinh thời điểm có phải hay không não quên đoạt giá ngươi cái này cháu trai tử vong muốn là không liên quan gì đến ta càng cùng túy tiên lâu không có quan hệ bây giờ ngươi tại túy tiên lâu không hiểu thấu sát hại cháu trai còn tưởng là lấy mặt của ta giết hai tên vô tội nữ tử ta như đến đây thả ngươi đi sau đó ai còn dám vào xem túy tiên lâu ném mắt bao xương nhiệt độ trợ hạ dưới chân kim linh lung mặt đèn đột nhiên cay băng khủng bố cường đại cực hạn ma lực nháy mắt hướng về tư nam quét sạch mà đi kim linh lung ngươi đừng không biết điều Tư Nam cấp bách phất tay phất tay áo, ẩn chứa khí tức tử vong ma lực phiến đi kim linh lùng quét sạch hướng hắn cực hàn khí tức. Bên cạnh, chỉ thấy bên cạnh bách tường cùng góc tường cây xanh nháy mắt đóng băng lên, liền khoảng cách tương đối gần doanh chiêu cùng bên cạnh hắn hai tên nữ tử cũng đều đông ra tầng một băng mỏng, tiếp đó Du Lặc Tập chạy trốn như rời khỏi cái này đáng sợ phòng giam phòng. Mà Tư Nam tay phải cùng ống tay áo cũng bởi vậy bị kín một lớp băng dày cổ xương. "Tê, cái này lao yêu bà." Tư Nam hít một hơi lấy khí, thúc dục thể nội ma lực chống cự cố này cực hàn ma lực xâm lấn. Một chỗ khá xó xỉnh Một cái rất nhỏ mọn khó bị người phát hiện rơm dạ kiến yên lặng bò tới trần nhà vị trí. Màn đen góc nhìn biến thành trần nhà góc nhìn sau, Thương Diên thông qua rơm dạ kiến cộng hưởng tầm nhìn mắt thấy đây hết thể liền lộ ra thoải mái hơn. Tuy là quá trình có chút bất ngờ, nhưng mà kết quả không thay đổi, tư gia cùng túy Tiên lâu vẫn là kết cừu án. Thương Diên đắc ý mà ăn lấy món thịt, uống chút rượu. Kim linh lung nhiều nhất để Tư Nam đánh đổi một số thứ, kết quả cuối cùng hơn phân nửa là Tư Nam xuất huyết nhiều bồi thường kim linh lung. Chờ mụ trang thời gian hồi kỹ năng kết thúc, đến lúc đó ta có thể tìm cơ hội giảm bạo kim linh lung. Đem cái này tư năm giết, để bọn hắn tiếp tục chó cắn chó. Tư gia lão tổ là cái gọi là 72 đem một chồng, mà 72 đem đều là cấp 90 tồn tại. Cương diên hiện tại kế hoạch rất rõ. Một hoàng, tam đế, thập nhị vương, 36 đợi, 72 đem. Cho nên hắn đột phá cấp 90 sau, phổ biến đều là cấp 90, cấp 91, 72 đem sẽ trở thành hắn chủ yếu săn bắn mục tiêu. Sau đó là 36 đợi, thập nhị vương, tam đế, một hoàng. Cuối cùng đại bột liền là cấp 99, danh sương thiên thần gia hỏa. Nếu là có thể đem bọn hắn đều giết đi. Khương Diên cảm thấy chính mình đột phá cấp 100 hẳn không có vấn đề. Cũng không biết cấp 99 đến cấp 100 cần bao nhiêu kinh nghiệm. Còn nữa liền là dung hợp bất tử bất diệt mà tinh phục sinh chi quan hiện tại ngay tại trên mình cư Diên, chờ hắn tìm tới một cái an toàn đáng tin sân bãi, hắn có thể thông qua thiên địa cải tiến kỹ năng, tiếp đó sửa chữa thiên khí chi tử kỹ năng, từ đó chế tạo ra thuộc về chính mình phục hạp đạo. Đến lúc đó hắn liền có thể lợi dụng nam châm truyền tống kỹ năng, cưỡng ép đem mục tiêu mang vào phục hạp đạo bên trong giết nhiều mấy lần, nhiều thu được mấy lần kinh nghiệm. Ngay tại trong lòng Khương Diên tính toán lúc, nắm giữ đẳng cấp cùng nghề nghiệp trên lệnh Tư Nam từ ban công phá sàn bay ra ngoài Kim lâu chủ ngươi như vậy khi người quá đáng thật coi ta Tư già không có ai sao Tư Nam cắn răng nghiến lợi quát lớn lấy Kim Linh Lung đội tới tương đại lạnh lẽo ma lực khí tức làm cho không khí trung quanh bên trong thủy phân tử đều ngưng kết thành băng sương thế là trói trang mặt trời đột nhiên hạ xuống tuyết tới Hàn băng tiễn Hiu Hiu trong không khí từng nhánh băng tiễn ngưng kết mà thành hướng về Tư Nam liền cuốn bắn ra lao tổ cứu ta nháy mắt Tư Nam hư không tiêu thất. Tiếp đó, một cái ma lực khí tức xa mạnh hơn Kim Linh Lung lao đầu thay thế vị trí của hắn. Đây là âm dương đổi chỗ ma tính kỹ năng. Khương Diên không khỏi nhíu mày, xem ra sau này tìm kiếm thu săn còn đến nhìn trên người bọn hắn có hay không có đeo dung hợp âm dương đổi chỗ ma tính trang bị. Bằng không đột nhiên nhảy dù một cái 90 mấy cấp ra hỏa tới, chính mình nhưng là là thành làm đối phương con mồi. Chương 12, lần đầu tiên ngụy trang thành khác giới chương 12, lần đầu tiên ngụy trang thành khác giới Khương Diên suýt nữa quyển mất trở về xâm lấn địa cầu ma quật trong vị diện đã có hư hư thực thực nhân tạo nuôi nuốt âm dương thú như thế thiên giới bên trong có quyền thế thiên long nhân khẳng định cũng sẽ có đặc biệt bảo mệnh âm dương đổi chỗ ma tình còn tốt tư nam sợ trực tiếp triệu hắn lao tổ cùng hắn trao đổi vị trí bằng không Khương diên tại không biết do hắn nắm giữ âm dương đổi chỗ ma tình trang bị dưới tình huống đến lúc đó đối tư nam xuất thủ chỉ sẽ tự mình chuốc lấy cửa cổ cấp 91 tuy là uy hiếp không phải rất lớn nhưng mà khương diên hiện tại chỉ có cấp 89, đột nhiên đối mặt cấp chín địch nhân muốn em nó vượt cấp chém giết vẫn là thật khó khăn chỉ thấy tư gia lão tổ ngạnh kháng mấy phát hàn băng tiễn điểm nhiên như không có việc gì nói cụ thể trải qua ta đã sáng tỏ tư dũng ăn nói ngơ ngẩn chết không có gì đáng tiếc. tư nam chưa qua điều tra chỉ dựa vào tư dũng lý lẽ của một phía liền hiểu lầm kim lâu chủ còn vi phạm quy củ của tuý tiên lâu tự tiện chủ trương giết hai vị hiểm nghi nữ tử tiến hành kết án tại cái này ta thay hắn cho kim lâu chủ đổi cái không phải sau đó ta lại để cho hắn tới cửa chịu nhận lỗi kim lâu chủ đổi cái này còn vừa ý kim linh lung ngoài cười nhưng trong không cười nói đã tư lão tướng quân đều nói như vậy ta nếu là không cho ngài mặt mũi này vậy liền lộ ra ta cái hậu bối này quá không hiểu đến tôn trọng tiền bối tư gia lão tổ ánh mắt chết lặng nhìn xem túy tiên lâu giàn mua nếp nhăn trên mặt tích tụ ra một vòng mỉm cười hiền hòa đã kim lâu chủ nguyện ý cho lão phu mặt mũi này như thế việc này cũng liền bỏ qua tư gia cùng túy tiên lâu đều không cần thiết bởi vì một cái phế vật hoàn khố chết sống từ đó tổn thương hòa khí đúng không kim linh lung mỉm cười gật đầu tư lão tướng quân nói rất có lý tư gia lão tổ nói tiếp bất quá kim lâu chủ cũng đến chú trọng một thoáng túy tiên lâu an ninh thủ tục mới được nhất là gần nhất chỗ tiếp theo quy khu khu vực nguy tông các tộc sắp sửa khải hoàn hồi chiều đến thanh châu đến lúc đó bọn hắn và ở Túy Tiên lâu nếu là cũng náo ra án mạng lời nói Túy Tiên lâu bảng hiệu nhưng là đến hủy. Kim Linh Lung chỉ có thể gật đầu tán thành Tư Lão tướng quân nói chính là ta tiếp xuống sẽ chú trọng an ninh thủ tụ. Ừm. Tư gia lão tổ chậm muộn trở về một tiếng theo sau hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng bay khỏi Đông Thanh thành, hướng về tòa nào đó không đảo bay đi bên trong Túy Tiên lâu trong lòng Thương Diên lẩm bẩm lấy quy cư khu vực mỗi tông các tộc khải hoàn hồi triệu là có ý gì. Phía trước nữ nhân viên tiếp khách hỏi thăm có hay không có hẹn trước lúc, cũng đã nói chỗ tiếp theo quy khư khu vực núi tông các tộc sắp sửa khải hoàn hồi chiều, cho nên tuy tiên lâu nhà ở cùng thực tứ phòng đều bị đặt trước, cho nên tuy tiên lâu gần đây chỉ chiêu đãi hẹn trước quý khách, hoặc là nạp tiền thẻ vàng khách quý. Lúc này, Thương Nhiên bừng tỉnh hiểu ra. Năm nay ngày 20 tháng 10 sẽ có ma quật mới vị diện xâm lấn địa cầu, cho nên bọn hắn nói quy khư khu vực hẳn là từ thiên giới tách rời, trở về địa cầu một chỗ khu vực. Núi tông các tộc khai hoàn hồi chiều. Thương Nhiên minh bạch. Khó trách ma quật xâm lấn mười mấy năm qua, ma quật trong vị diện loại trừ ma thú cùng vòng linh colo. Chậm chặt không thể phát hiện ma quật trong thế giới tồn tại văn minh khác chủng tộc. Nguyên lai like bọn hắn có khả năng sớm biết cái nào mảnh khu vực sắp sửa trở về địa cầu, cho nên trước lúc này toàn bộ rút lui. Cho nên những cái này to to nhỏ nhỏ không đảo, chắc hẳn liền là bọn hắn rút lui lúc, thông qua cường giả một chút kỹ năng, đem kiến trúc cùng mặt đất cho sớm phân cách đi ra, từ đó chuyển rời đến những vị trí khác. Dạng này liền nói đến thông vì sao xâm lấn địa cầu ma quật trong thế giới liền dị thế giới văn minh kiến trúc đều khó mà phát hiện. Ngày 20 tháng 10, Thương Diên nhớ lần này trở về xâm Lấn Địa cầu Ma quật Điểm Truyền Tống xuất hiện tại Washington, trong đó xuất hiện không ít trung cấp ma thú. Tại xâm Lấn Mấy mắt, những cái này phát cuồng ma thú vẫn là dẫn đến Washington xuất hiện không ít thương vong. Chỉ là quyết thiếu ma thú cấp cao dưới tình huống, những cái này xâm Lấn lúc phát cuồng xông ra Điểm Truyền Tống công kích nhân loại bởi ma thú rất nhanh liền bị các cường giả cho quét sạch. Hiện tại Thương Diên cuối cùng hiểu, những ma thú này đều là tiên Long Nhân cố ý an bài cho người Địa cầu thăng cấp, đồng thời tại ma thú theo lấy quy khu vực Sâm Lấn Địa cầu phía trước, còn có cường giả cố ý cho một nhóm ma thú thi triển cuồng bạo loại hình kỹ năng để bọn chúng trở về sâm lấn nháy mắt liền xông ra điểm truyền tống công kích nhân loại. Lúc này thương diên lại cảm nhận được nghi hoặc. Phục hoàn đảo cùng thiên tiêu đảo xâm lấn phủ xuống địa cầu lúc người sống cùng ma thú thân ở trong đó sẽ bị thời không pháp tắc thôn vệ khí huyết. Chỉ có trên đảo tràn ngập lượng lớn sinh mệnh lực đại thụ che trời có khả năng kháng trụ thời không pháp tắc đối với sinh mạng khí huyết thôn vệ. Thế nhưng những vi khư này khu vực trở về sâm lấn địa cầu, vì sao thân ở trong đó tất cả ma thú cũng sẽ không chịu đến ảnh hưởng? Liên thương thấy nhất cấp một sung tràng thọ cũng sẽ không bị đường hầm thời không bên trong cái gọi là thời không pháp tắc cho hút khô sinh mệnh khí huyết. Điểm ấy thương duyên còn đến tìm cơ hội hỏi thăm một thoáng mới được. Tư Nam kế tiếp còn sẽ tới chịu nhận lỗi, mà ta ngụy trang kỹ năng lập tức liền phải kết thúc, thời gian hồi qua 11 phút cũng sẽ kết thúc. Hiện tại biết Tư Nam trên người có âm dương đổi chỗ ma tính trang bị, vậy ta chỉ cần sớm thi triển trang bị cách mạng kỹ năng cướp đoạt trên người hắn trang bị quần chi phối, ngăn chặn âm dương đổi chỗ ma tính kỹ năng tiếp đối, cũng không cần lo lắng Tư gia lão tổ đội tới. Một lát sau, Tư Nam quả nhiên bay trở về. Nét mặt của hắn rõ ràng là khó chịu bởi vì hắn thấy Tư Dung khẳng định liền là Kim Linh Lung phái người ngự sát, băng không cấp 54 Dung coi như lại thế nào phế vật, cũng không có khả năng bị người khác lạc yên không một tiếng động xử lý. Hứa Chi hôm nay Túy Tiên lâu cường giả như mây, tầng cao nhất có nhiều như vậy hơn 80 cấp gia hỏa, quản sự cùng mỗi tầng quản lý đại sảnh chí ít đều là cấp 60 tồn tại. Bởi vậy cấp 54 Dung bị giết, coi như quá trình sẽ không cực kỳ quyết liệt, cũng khẳng định sẽ bộc phát ra đủ để cho những cường giả này cùng các quản sự cảm ứng được ma lực. vốn là hắn đều vì việc nước quên tình nhà, còn mười phần đại khí nói sẽ không truy cứu Kim Linh Lung cùng Túy Tiên lâu trách nhiệm kết quả Kim Linh Lung không thừa nhận coi như, lại còn không nể mặt hắn, còn bởi vì hắn giết hai cái có nổi nữ nhân, trách hắn vi phạm quy củ của Tú Tinh lâu, trực tiếp xuất thủ đối phó hắn. càng nghĩ, Tư Nam trong lòng càng khí. thế nhưng lão tổ đã lên tiếng, hắn lại không thể không nhịn khí thôn thanh âm, tới tẩy trắng Tú Tinh lâu, còn đến ăn nói khép nép cho Kim Linh Lung chịu nhận lỗi. lần này hắn là bồi thường cháu trai, mất đi mặt mũi, còn phối vào không ít tiền. nên chết Kim yêu bà. bút chướng này ta nhớ kỹ. Tư Nam trong lòng âm thầm mắng lấy, bay khỏi Đông Thánh Thịnh. nhưng mà hắn cũng không biết, ngay tại sau lưng hắn vị trí không xa một con chim nhỏ chính giữa nhìn chăm chằm hắn. Cùng một thời gian, túy tiên lâu, khoảng cách không sai biệt lắm, lại bay xuống đi rơm dạ chim liền đến vượt qua tinh thần lực chi phối phạm vi. Thương Diên lập tức thi triển ngụy trang kỹ năng, biến thành cấp 87 kim linh lung gián dấp. Đây là hắn lần đầu tiên ngụy trang thành khát rồi gián dấp. Một giây sau, Thương Diên thi triển âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng, cùng theo đôi tư nam cái kia tiểu điểu đổi vị trí. Người nào? Cảm ứng được sau lưng đột nhiên xuất hiện một cỗ tuy là tận lực khắc chế, nhưng vẫn là để lộ ra mấy phần cảm giác gáp mạch ma lực từ nam cấp bách quay đầu. Khi thấy kim linh lung quen thuộc dáng dấp lúc Tư Nam cũng lại nhịn không nổi nữa. Chương 13, lần này đừng hy vọng nhà ngươi lão tổ cứu ngươi, chương 13, lần này đừng hy vọng nhà ngươi lão tổ cứu ngươi Kim Linh Lung. Tư Nam căm tức nhìn Ngụy Trang thành Kim Linh Lung dáng dấp thư Diên, không vui nói, tư gia đều đã ăn cái này ngậm bồ hòn. Ta cũng cho ngươi chịu nhận lỗi, ngươi còn muốn như thế nào? Thư Diên quẹo miệng khẽ nết, gợi cảm mỹ nhan môi son toát ra một vòng phản phái mỹ nữ điên phát đủ cười, lạnh lếu nói, ngươi hôm nay dám ở Tú Tiên lâu ở ngay trước mặt ta giết người, ngày mai liền dám đem Tú Tiên lâu phá hủy. Sau này nếu để cho ngươi lại tăng cấp hay, ngươi không phải đem ta cũng cho giết?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 trang bị cách mạng cấp đoạt số lượng nhiều nhất ngang với bản thân đẳng cấp, kỹ năng kéo dài hiệu quả 8 phút 54 giây, thời gian hồi 100 điểm trung. tại trang bị kỹ năng ảnh hưởng, thương diên lập tức cảm ứng được tư nam trên mình dung hợp âm dương đổi chỗ ma tình mặt dây chuyển trang bị. hắn trước tiên tức vũ khí phong ấn tư nam bên hông đầu này, mặt dây chuyển bên trong dung hợp âm dương đổi chỗ ma tình, như vậy tư gia láo tổ coi như cảm ứng được tư nam xuất hiện nguy hiểm tính mạng, cũng không cách nào thông qua âm dương đội chố ma tình kỹ năng cùng hắn đổi vị. một giây sau, thương diên thi triển tấn lôi qua bên trong dung hợp cấp 85 xếp đánh ma tình kỹ năng, ngay mắt vọt đến tư nam trước người trong tay cải tạo thành tế kiếm dáng gấp ma vương kiếm lập tức bổ về phía Tư Nam cổ thật nhanh Tư Nam biến sắc mặt cấp bách thi triển cứng đờ kỹ năng cưỡng ép đỡ được cái này mạnh mẽ một kiếm đường thân thể của hắn đột nhiên biến đến cùng kim loại đồng dạng cứng rắn trong tay Thương Diên vẫn là cấp 80 ma vương kiếm phát động bạo kích kỹ năng kết quả chỉ là vừa dễ phá mở ra da thịt của hắn phòng ngự nhìn tới đây là hắn đoạt xá cỗ thân thể này nghề nghiệp kỹ năng vong linh hệ nghề nghiệp tăng thêm chủ chiến hệ nghề nghiệp vừa vận đền bù vong linh nghề nghiệp thất tỉnh giả cận chiến một điểm nhưng mà phá vỡ phòng ngự là đủ rồi Bởi vì Thương Diên ma vương kiếm trong tay là ngâm độc. Sớm tại xâm lấn tiên giới phía trước, Thương Diên liền đã thi triển bản vật chất lọc kỹ năng, chất lọc Nam Châm độc dịch đạn bên trong kịch độc, dung nhập vào ma vương kiếm bên trong. Nam Châm hiện tại cấp 84, mà Tư Nam bất quá cấp 83, cho nên Nam Châm kịch độc tuyệt đối có thể trọng thương đến hắn. Người mẹ nó." Tư Nam gầm thét một tiếng, hắn tại thi triển cứng đờ kỹ năng ngăn kháng thương Diên một kiếm này đồng thời, ngay phải xuất hiện một thanh trường đao, đồng thời bổ về phía ngụy trang thành kim linh lung dáng dấp Thương Diên. Mà ở vỏ giả cách mạng kỹ năng phía dưới, Tương Diên trực tiếp tức vũ khí cấp đoàn hắn thanh này trường đao quyền chi phối, làm cho hắn bổ về phía Thương Diên trường đao đột nhiên xuất hiện một cố lực bại xích, nguyên bản toàn lực bổ về phía Thương Diên một đao kia, đột nhiên dừng lại một chút, dẫn đến chém đánh lực độ suy yếu rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Tư Nam đột nhiên ngơ ngẩn, vì sao đao trong tay vừa mới xuất hiện một cố cường đại lực bại xích? Ngay tại hắn ngây người thời khắc, Thương Diên tay trái xuất hiện một cái cấp 88, dung hợp cấp 84 gai nhọn mà tinh ba cạnh dao găm quân đội. Gai nhọn. Ngay tại Tư Nam ngây người thời khắc, Thương Diên tay trái nắm lấy ba cạnh dao găm quân đội đối Tư Nam hét hổ nháy mắt đâm đi bảo. Ma vương kiếm phá vỡ cứng đờ kỹ năng phòng ngự, ba cạnh dao găm quân đội theo sát phía sau, thông qua gai nhọn kỹ năng, nháy mắt đâm vào Tư Nam mít hậu, chỉ thấy ba cạnh dao găm quân đội trực tiếp đâm xuyên qua Tư Nam cổ, sắc bén dao găm quân đội từ hắn gãy trôi ra, máu tươi như là vòi nước từ ba cạnh dao găm quân đội lon xuống rãnh máu bên trong dâng trào đi ra. Tư Nam thế nào cũng không nghĩ tới chính mình rõ ràng nhanh như vậy liền bại bởi cái này nên chết lao yêu bà. Hắn mới thi triển một cái cứng đờ kỹ năng, cái khác chiến đấu kỹ năng, còn có vương linh nề nghiệp kỹ năng cũng còn chưa kịp thi triển, kết quả là đã phân gia thắng bại. Muốn chết. Bách liệt thống khổ cùng sợ hãi tại Tư Nam đấy lòng sinh sôi. Hắn cấp bách liên hệ lão tổ, tinh thần truyền âm hô hảo, lão tổ cứu ta. Song lần này lão tổ lại không cách nào thông qua âm dương đổi chỗ ma tình cùng hắn đổi vị. Lần này đừng hy vọng nhà ngươi lão tổ cứu ngươi. Ngụy Trang thành kim linh lung dáng dấp kinh diền, dùng kim linh lung cái kia xem thường cao lãnh ngựa khi nói, chỉ là Tư gia cũng dám ở lão nương trên đầu nhảy nọ. Còn có cái gì cầu thí Tư gia lão tổ? Tiếp xuống ta sẽ tiến hắn xuống dưới đoàn tụ với ngươi. Rút ra ba cạnh dao găm quân đội, Tư Nam biết hầu vị trí lập tức như là mở ra vòi nước như máu tươi như khoản phun tới. Cương Diên nhất định cần tốc chiến tốc thắng, Ma Vương Kiếm trong tay lần nữa bổ về phía Tư Nam Cổ. Lần này không có cứng đờ phòng ngự, Ma Vương Kiếm phát động bạo kích kỹ năng, trực tiếp một kiếm chặt sống Nam Đầu, đánh giết cấp 83 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 7.474 Tư Gia Lão Tổ khẳng định nhận được hắn cầu cứu Ma Đạo truyền tin, hướng về hắn bên này chạy tới. Ta đến tranh thủ thời gian thôn vệ hắn vong linh hồn phách rời khỏi. Cương Diên không có lợi dụng trang bị cách mạng kỹ năng tức vũ khí phong ấn Tư Nam trên mình Ma Đạo máy truyền tin, liền là cố tình để Tư Nam liên hệ Tư Gia Lão Tổ, từ đó hỏa thủy đồng dẫn, hãm hại Kim Linh Lung lấy ra vệ hồn phiên khương diên nhanh chóng thôn vệ tư nam linh hồn, tiếp đó cướp đoạt tư nam trên mình nhẫn trữ vật cùng trang bị, hắn một bộ này phô trương cấp 80 trang bị khương diên toàn bộ cho lột xuống tới, cất vào trong nhẫn trữ vật. thế là tư nam thi thể không đầu chỉ còn một đầu quần lót che giấu, liền như vậy đáng thương phơi thây tại hoang dã. thi triển âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng, ngụy trang thành kim linh lung dáng dấp khương diên nháy mắt về tới tùy tiên lâu phòng trong phòng, mà hiện trường phát hiện án xuất hiện một cái ngụy trang thành phổ thông loài chim dông dạng chim tiếp đó tại khương diên tinh thần lực chi phối phía dưới, hướng về đông thánh thành bay trở về. trong lúc đó dâm dạ chim nhìn thấy tư gia lão tổ như là lưu tinh nhanh chóng từ đằng xa bay tới tinh chuẩn đáp xuống nam bên cạnh thi thể ai làm không bố cường đại ma lực khí tức từ tư gia lão tổ thể nội bá ra hắn thông qua cùng tổ âm dương đổi chỗ ma tinh cảm ứng được tư nam có sinh mệnh nguy hiểm đồng thời đánh giá ra đối phương ma lực khí tức kém xa chính mình lúc hắn lập tức liền thi triển lên âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng kết quả tư nam trên mình cùng hắn cùng tổ âm dương đổi chỗ ma tinh cắt ra liên hệ căn bản là không có cách cùng tư nam đổi vị về sau hắn nhận được tư nam tinh thần truyền âm thông qua ma đạo chuyển tin gửi tới tín hiệu cầu cứu trước tiên hướng về ma đạo truyền tin định bị chạy tới, kết quả vẫn là muộn. Tư Nam không vẹn vẹn bị giết, liền thể nội vong linh hồn phách cũng bị đối phương tước đoạn, e rằng còn bị biến mất. Tư gia lão tổ sắc mặt tái xanh mắng nhặt lên Tư Nam chật đầu, cảm thụ được miệng vết thương xuất lại ma lực khí tức. Thương diên ngụy trang kỹ năng là hoàn mỹ, không vẹn vẹn có thể ngụy trang đối phương tướng mạo, còn có thể ngụy trang ra đối phương ma lực khí tức. Bởi vậy Tư gia lão tổ khí cười, hạ một cái tuy tiên lâu, hạ một cái kim linh lùng. Dựa vào câu dẫn thiên đế gia vị cho cái, cũng dám như vậy lấn ta Tư gia. Tư gia lão tổ tay phải xách theo Tư Nam đầu. Tay trái ôm Tư Nam thi thể không đầu, nộ khí đằng đằng hướng lấy Đông Thánh Thành bay đi. Chương 14, Hoa Thủy Đông dẫn cầu đuổi đọc chương 14, Hoa Thủy Đông dẫn cầu đuổi đọc Đông Thánh Thành, cửa thành Bắc. Địch tập, tường thành trên tháp quan sát đóng giữ binh sĩ đột nhiên hô to một tiếng, kéo vang ma đạo cảnh giới. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đang nhanh chóng hướng về Đông Thánh Thành bay tới, trọn vẹn không có muốn giảm tốc độ ý tứ. Hơn nữa đối phương cơ hồ không có áp chế thể nội ma lực khí tức, bởi vậy cho dù khoảng cách mấy ngàn mét xa, tháp quan sát binh sĩ còn có thể cảm ứng được cỗ này tràn ngập cảm giác áp bách cường đại ma lực. Tại thiên giới bên trong, thiên long nhân tất cả thành trì đều cấm chỉ người trong thành phi hành, cũng cấm chỉ cố tình phóng thích cường đại ma lực ảnh hưởng người khác. Loại tình huống này tại không đảo trong thành trì là tuyệt đối cấm chỉ, nhưng mà tại mặt đất trong thành trì, rất nhiều bối cảnh cưng rắn, đẳng cấp cao thiên long nhân cường giả đều sẽ coi thường cái này lệnh cấm. Bất quá bọn hắn coi như coi thường lệnh cấm, bay thẳng vào thành trì, cũng sẽ không tùy tiện phóng xuất ra cường đại ma lực khí tức. Bang không trong thành những cái kia đề cấp thiên long nhân sẽ bị cường đại ma lực khí tức áp bức bách đến toàn thân khó chịu, thậm chí khả năng sẽ có người bởi vậy bệnh tim phát, hoặc là huyết quản bạo liệt mà chết. Bây giờ cỗ này vô cùng cường đại, đồng thời còn ẩn chứa nào đó pháp tắc chi lực ma lực khí tức không giữ lại chút nào phóng xuất ra, đồng thời tốc độ không có chút nào chậm chạp, thế nào nhìn giống như là địch tập. Những cái kia cao cấp cường đại ma tộc dư nghiệt liền là dạng này đồ thành trả thù bọn hắn. Theo lấy kéo vang địch tập dự cảnh, Đông Thánh thành phủ thành chủ lập tức bắn ra một cỗ cường đại ma lực khí tức. Chỉ thấy một đạo to lớn cổ sáng màu xanh lam phóng lên tận trời, ngay sau đó bốn phía tường thành cũng đi theo dâng lên nhiều đạo đối lập nhỏ hơn cổ sáng màu xanh lam, tiếp đó tầng một kết giới lập tức đem trọn cái Đông Thánh thành đều cho gói lại. Túy Tilo Phòng bên cửa sổ, Ngụy Trang Thành Kim Linh lung dáng dấp Khương Diên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía khoảng cách không xa phụ thành chủ bắn ra cô này làm quang. Vũ Trì nói qua, Đông Thánh Thành Tân thành chủ chỉ có cấp 69, nếu như Đông Thánh Thành kết giới là vị thành chủ này mở ra, như vậy nói cách khác trong phụ thành chủ chế tạo một tòa đẳng cấp không cao hơn cấp 69, dung hợp kết giới loại ma tinh ma đạo kiến trúc, có khả năng nháy mắt bao phủ toàn bộ thành thị, nói rõ khẳng định dùng tới không ít ma thạch. Khương Diên nhớ kỹ phụ thành chủ vị trí, tối nay đem đến có thể tìm cơ hội ẩn vào đi tìm tòi hư thực, sau đó đem tòa này ma đạo kiến trúc phá hủy tiếp xuống chế tạo cấp 90 truyền tống đài, Thương Diên còn phải dùng đến đại lượng thổ ma thạch, mà trước mặt hắn đem thu thập được thổ ma thạch đều lưu cho Diêu Lực chế tạo một tòa khác cấp 90 truyền tống đài. Cho nên thành chủ này phụ hắn khẳng định là muốn sống lớn, hy vọng thành chủ phụ bên trong loại trừ tạo ra kết giới ma đạo tiến trúc bên ngoài, còn có tốt hơn thu hoạch. Càng thụ được tư gia lão tổ ma lực khí tức hướng về Đông Thánh thành bao trùm tới, Thương Diên sớm bị bỏ mỹ trang kỹ năng, tiếp đó thi triển trên mình phòng trang dung hợp tàng hình ma tinh kỹ năng, lợi dụng tư gia lão tổ cường đại ma lực khí tức tiến hành nghiệm hộ, lặng lẽ rời đi cái bao sương này. Hắn dù sao cũng là theo đôi yêu đương bụng trộm nam nữ tiến vào phòng, tiếp đó đem bọn hắn ám sát sau cướp được phòng, cho nên nơi đây không thích hợp ở lâu. Vừa bắt hiện tại Tư gia lão tổ nộ khí đằng đằng đánh tới, Túy Tiên lâu cũng cùng trong thành đồng dạng loạn cả lên. Các khách nhân nộ nhịp đi đến ban công, hoặc là đi ra Túy Tiên lâu tìm tỏi hư thực. Thương duyên thừa cơ tàng hình rời khỏi cái bao xương này, đến lúc đó nhân viên tới dọn dẹp phòng ở cũng chỉ sẽ cho rằng là khách nhân thừa dịp loạn rời đi, căn bản sẽ không nghĩ đến khách nhân kỳ thực đã biến thành người chết. Tư Lão tướng quân, ngài đây là phủ thành chủ Đột Nhiên bay ra một cái cấp bảy trung niên nhân. nhân nhìn thấy cái gọi là địch tập là Tư gia lão tổ lúc trong lòng hơi an tâm mấy phần chỉ là nhìn xem Tư gia lão tổ kéo lấy một cỗ thi thể không đầu một tay nắm lấy Tư năm đầu lại nhìn Tư gia lão tổ cái này phẫn nộ biểu tình cùng vô pháp ngăn chặn ma lực phóng thích nội tâm của hắn liền vô pháp bình tĩnh cảm giác xảy ra đại sự tí tách tí tách máu tươi một giọt tiếp lấy một giọt như là như mưa rơi rơi vào hộ thành trên kết giới cái này từ phủ thành chủ quản gia trước tiên mở ra hộ thành kết giới đem Tư gia lão tổ cách tại bên ngoài Tư gia lão tổ cấp chín ma lực uy áp bị kết giới ngăn cách rất nhiều giả bất trong thành đê cấp dân chúng áp lực, chỉ thấy Tư gia lão tổ không có cương ép đánh tan kết giới cô xưng bảo, mà là bay đến trong thành vùng trời kết giới, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cùng chỗ tại trong thành Túy Tiên lâu. Một giây sau, tràn ngập tinh thần uy áp vẫn nổ âm thanh như là tiếng sấm tại trong thành nổ vang. Kim Linh Lung đi ra cho ta. Túy Tiên lâu tầng cao nhất, cảm nhận được Tư gia lão tổ cố này quen thuộc ma lực khí tức lúc, Kim Linh Lung đám người liền đã đi đến ban công tìm tội hư thực. Bây giờ nghe được Tư gia lão tổ gầm thét, chỉ mặt gọi tên để chính mình đi ra, trong lòng Kim Linh Lung cũng là giận không nhịn nổi. Tư gia không rất đúng không? Lão bất tử này ra hỏa lại nghĩ làm gì? Kim Linh Lung không vui bay ra tùy tiện lâu, tiếp đó ngẩng đầu nhìn bị cách tại ngoài kết giới Tư gia lão tổ, mắt vượng không khỏi nhắm lại, lông mày không khỏi cau lại. Đây là ý gì? Tư Nam chết rồi, ai giết? Không chờ nàng mở miệng, Tư gia lão tổ liền đã đem nổi đội lên trên đầu của nàng. Kim Linh Lung, ta xem ở Thiên Đế phân thượng cho ngươi mấy phần tình mọn, ngươi lại khinh người quá đáng, liên sát ta Tư gia hai người. Hôm nay liền là Thiên Đế tới trước, ta cũng muốn liều đầu này mà giả, để ngươi cho bọn hắn đền mạng. Dứt lời. Tư gia lão tổ một cước đạp tại trên kết giới, cường đại ma lực nháy mắt để dưới chân kết giới toát ra một cái miệng lớn. Tư gia lão tổ trực tiếp xuống vào, thể nội thả ra ma lực kéo lên tư nam thi thể cùng đầu, hướng về cửa tủy tiên lâu chậm chậm rơi xuống. Ý tứ gì? Kim lâu chủ vì sao ngay cả giết hai cái tư gia người? Đây là tư gia nhị đại gia thi thể đầu. Trước mặt hắn đại náo tủy tiên lâu, không phải đã cho kim linh lung chịu nhận lỗi ư? Thế nào đột nhiên chết? Hơn nữa tư lão tướng quân ý tứ dường như nói là bị kim linh lùng giết. Đừng xem, mau trốn a! Không phải cấp 91 cường giả chiến đấu bạo phát ma lực dư ba nói không cho phép đều có thể miễn chết chúng ta. Gặp Tư gia lão tổ tới thật, là muốn đối chính mình hạ tự thủ, Kim Linh Lung cấp bách thi triển băng tinh hộ thuẫn tiến hành phòng ngự. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, Tư dũng cùng Tư Nam đều không phải ta giết. Long Tiền bọn hắn có thể vì ta làm chứng. Kim Linh Lung mới nói xong, Tư gia lão tổ trong tay đột nhiên xuất hiện một cái đinh ba đang hướng về nàng chém bổ xuống đầu. Thật dày băng tinh hộ thuẫn nháy mắt phá toái, trong tay Kim Linh Lung nắm lấy trường kiếm cấp bách ngăn trở sóng tới mặt đinh ba. Keng. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem nàng cho bộ đến hướng xuống đất rơi xuống. Nàng cuối cùng chỉ có cấp 87, mà Tư gia lão tổ thế nhưng cấp 91, hơn nữa còn là tiếng tâm lừng lấy 72 đem một trong. Cùng Kim Linh Lung một chỗ mấy cái hơn 80 cấp cường giả nhộn nhịp xuất thủ ngăn cản, trong đó tên là dòng tiền nam người mở miệng nói, "Tư lão tướng quân ngu giận. việc này nhất định có hiểu lầm. Từ Tư Nam rời khỏi đến hiện tại, Kim lâu chủ vẫn luôn cùng chúng ta tại một chỗ, cho nên Tư Nam không thể nào là nàng giết." Tư gia lão tổ đột nhiên cười lên ha ha, "Đã các ngươi muốn cho nàng làm đầu loá, vậy cũng đừng trách ta tính cả các ngươi một chô đối phó." rất bạo lĩnh vực. Ngay tại tư gia lão tổ thi triển lĩnh vực kỹ năng, ma lực khí tức bạo tăng lúc, một đạo hồng quang đột nhiên lướt qua, ngăn tại tư gia lão tổ trước mặt. Thập Nhị Vương một trong nữ vương bà đã tới. Chương 15, có phải hay không chính mình kỹ năng xảy ra vấn đề? Chương 15, có phải hay không chính mình kỹ năng xảy ra vấn đề? Dừng tay, bà đảng hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp xuyên thấu kết giới, cản lại tiến vào rất bạo trạng thái tư gia lão tổ. Ti giới, người thân là 72 chủ tướng, lại tổn hại pháp quy, tại trong thành xuất thủ. Người mặc áo đỏ nắm giữ một đầu phiêu giật tóc đỏ bà đà rõ ràng nhìn lên chỉ có ba bốn mươi tuổi nhưng mà giáo hấn đến người tới lại phản phất tuổi tác đối phận biến siêu vu láo thái lụy cụ tư gia láo tổ tuy rối cũng liền là tư gia láo tổ trầm giọng nói kim linh lung tại trong thành giết ta thằng tôn ở ngoài thành giết tư nam lúc cũng không thấy ngươi tới nói nàng tổn hại pháp uy bà đà hai đạo hồng mi hơi hơi nhăn lại nói ngươi nói nàng giết tư nam cùng ngươi thằng tôn nhưng có nhân chứng vật chứng nếu là có chứng cứ có thể người chứng minh là kim linh lung giết vậy ngươi tìm nàng báo thù không gì đáng trách nhưng cũng không thể trực tiếp trong thành xuất thủ chứng cứ đúng không? ty giới thu tay lại bên trong đinh ba vũ khí, âm thanh lạnh lùng nói, tư nam vết thương vị trí xuất lại bất ngờ liền là kim linh lung ma lực khí tức. nếu ngươi không tin, cứ việc thu thập cỗ ma lực này khí tức tiến hành sủ quẹt, truy tung. dứt lời, vừa mới thả tới cửa thúy tiên lâu tư nam thi thể tại ty giới điều khiển xuống bay trở về. bị đánh rơi kim linh lung cũng bay lên, sắc mặt không vui nói, vô luận là tư dung vẫn là tư nam, đều không phải ta giết chết, cũng không phải ta phái người giết, còn mời nữ vương minh dám, chứng thực trong sạch của ta. chỉ thấy bà đà trong tay xuất hiện một cái bóng đá kích thước thủy tinh cầu tiếp đó thi triển võng khí thuật kỹ năng kiểm tra tư nam cổ vết thương xuất lại ma lực khí tức đem nó thu vào trong thủy tinh cầu tư nam cổ vết thương cùng thể nội chính xác đều lưu lại ma lực của người khí tức Bà đài nhìn về phía kim linh Lung, hiển nhiên không nghĩ tới kim linh Lung dĩ nhiên thật lớn mật như thế kim linh Lung cấp bách giải thích khẳng định là có người vu van giá hỏa trước lúc này ta vẫn luôn tại tu tiên lâu tầng cao nhất chiêu đái long tuyển đám người bọn hắn đều có thể làm cho ta chứng gọi dòng tuyển nam người mở miệng nói hồi bẩm nữ vương kim lâu chủ không có nói láo nàng một mực cùng chúng ta tại một chỗ không thể lại là sát hại tư nam hung thủ Cái khác mấy cái tới từ chỗ tiếp theo quy khư khu vực danh môn quý nhân cũng nhộn nhịp đứng ra giúp Kim Linh Lung chứng minh. Ty giới phẫn nộ gườm lạnh, các ngươi đều nói hung thủ không phải nàng, cái kia tư nam vết thương cùng thể nội xuất lại ma lực khí tức giải thích như thế nào? Bà đã không thể làm gì khác hơn là tiếp tục truy tra, chờ chút, đợi ta sủ quẻ truy tung một thoáng ma lực căn nguyên. Nàng đồng thời thi triển sủ quẻ cùng truy tung kỹ năng, trôi nổi tại trước ngực sủ quẻ thủy tinh cầu lập tức căn cứ thu thập trong đó Kim Linh Lung ma lực khí tức tiến hành truy tung định vị. Kỳ quái, sát hại tư nam cổ ma lực này khí tức chính xác cùng Kim Linh Lung giống như như Nhưng mà căn nguyên lại không tại Kim Linh Lung trên mình, hơn nữa cô ma lực này khí tức cuối cùng biến mất địa phương ngay tại Tủy Tiên lâu bên trong. Bà Đa hiện tại cũng hoài nghi có phải hay không chính mình kỹ năng xảy ra vấn đề. Phía trước Vũ Hoàng tìm nàng truy tung cái kia ma tộc Dư Nguyệt lúc cũng là cha không người này, tiếp đó phát hiện đối phương ma lực khí tức đột nhiên biến mất tại dưới đất. Bởi vậy nàng phán đoán đối phương đã chết, cho nên vô pháp tiếp tục sủ quẻ truy tung xuống dưới. Nhưng khi đó Vũ Hoàng đào đất ngàn mét lại phát hiện dưới đất căn bản tìm không thấy đối phương thi thể. Bây giờ nàng lại gặp được loại tình huống này, ta thi triển kỹ năng căn cứ cố ma lực này bản Nguyên tiến hành nguyện rùa. Nếu như hung thủ thật là Kim Linh Lung, trừ phi có đẳng cấp cao hơn ta, có thể làm sạch triệt tiêu nguyện rùa cường giả xuất thủ hộ nàng, bằng không chỉ có cấp 87 nàng, căn bản không ngăn cản được ta nguyện rùa. Nói xong, bà đà cũng là lôi lệ phong hành, lập tức thi triển nguyện rùa kỹ năng. Chỉ thấy tràn ngập nguyện rùa pháp tắc ma lực tại trong thủy tinh cầu hiện lên một trận hùng quang. Một giây sau, bà đà ngưng mi nói, nguyện rùa thất bại, vô pháp có hiệu lực. Loại tình huống này chỉ có ma lực bản nguyên chủ nhân đã chết mới có thể xuất hiện. Mấy trăm năm qua. Nàng sủ quẻ truy tung nguyền rủa kỹ năng liền không có đi ra sai lầm. Duy nhất xuất hiện một lần sai lầm liền là phía trước đánh giá ra đã tử vong, nhưng mà dưới đất lại tìm không thấy thi thể ma tộc dư nghiệt. Bởi vậy nàng hiện tại cũng nhịn không được hoài nghi, có phải hay không là cái này ma tộc dư nghiệt nắm giữ hấp thu người khác ma lực, tiếp đó cho mình sử dụng kỹ năng, cho nên ma lực của hắn khí tức mới sẽ hư không tiêu thất, mới sẽ tra không người này. Kim Linh Lung trừng mắt liếc tí giới, trầm giọng nói, "Ta thể với trời, tư dũng cùng tư nam tử vong đều không liên quan gì đến ta." Bà đa nói lấy, ta cho rằng Kim Linh Lung không có nói láo. Nếu như nàng thật trong bóng tối giết Tư Nam, không thể lại lưu lại thi thể trôi để ngươi tìm tới cửa, về phần vì sao Tư Nam thể nội lưu lại cùng nàng giống nhau như lúc ma lực khí tức, ta hiện tại có một cái suy đoán. Trước đó không lâu phụ mạt đảo trở về, Vũ Hoàng đem nó thu hồi lúc, trong đảo xuất hiện một cái thần bí quỷ dị ma tộc dương nghiệt, tiếp đó từ Vũ Hoàng đám người trong tay đột địa thoát đi. Ta chạy tới sủ quệ truy tung lúc, cũng là vô pháp căn cứ ma lực bản nguyên truy tung đến bản thể, hắn liền cùng hiện tại tên hung thủ này ma lực khí tức đồng dạng, đột nhiên lưu lại tại một nơi nào đó hoàn toàn biến mất, phản phất chết như nhưng mà hắn cũng không có bị Vũ Hoàng đám người chọc thương, cũng không có những cường giả khác phát hiện hắn, đem hắn đánh giết, cho nên Vũ Hoàng đối nó tiến hành treo giải thưởng. Hiện tại ta hoài nghi hắn khả năng nắm giữ hấp thu người khác ma lực khí tức đánh lừa dư luận, man thiên quá hải năng lực, giết chết Tư Nam Hung Thủ có lẽ liền là cái này thần bí cường đại ma tộc Dương nghiệt, như vậy hết thề cũng liền hợp lý. Mục đích hắn làm như vậy liền là muốn chống lên Tư gia cùng Tuy Tiên lâu mâu thuẫn, vừa vặn gần nhất chỗ tiếp theo quy khư khu vực sắp sửa trở về địa giới, Tuy Tiên lâu xem như thánh thành tiên lầu gần đây sẽ có đại lượng từ quy khư khu vực chạy tới danh môn quý nhân đại gia quang lâm, cho nên hắn làm trả thù tộc ta, cố ý lựa chọn gần đây lửa nóng nhất tuy tiên lâu, từ đó chủ tính nâng lên trận tranh đấu này. tuy là bà đã nói rất có lý có căn cứ, nhưng mà ti giới vẫn là căm tức nhìn kim linh lung, vẫn là cho rằng tư dũng cùng tư nam tử vong đều cùng kim linh lung có quan hệ. tăng hình dấu ở đám người xó xỉnh khương diên biết được chính mình mà biến trạng thái, cùng ngụy trang dưới trạng thái ma lực khí tức có thể lẫn tránh bà đà truy tung cùng nguyền rủa sau, trong lòng liền yên tâm nhiều. tiếp xuống giết người chỉ cần ngụy trang thành người khác gián dớp, hoặc là dùng đủ loại ma biến trạng thái giết người liền có thể ngăn chặn bà đà truy tung định vị cùng người rùa. Bà đà nhìn xem còn muốn động thủ tư gia lão tổ, nói: Ti giới, nếu như ngươi còn hoài nghi Kim Linh Lung, vậy liền tiến về quan phủ, dùng phát hiện nói dối ma đạo dụng cụ tiến hành khảo tra. Không cần. Ti giới hừ lạnh một tiếng, cuốn lên Tư Nam thi thể bay khỏi Đông Thánh Thành. Phát hiện nói dối ma đạo dụng cụ cũng chỉ có thể đối Chung Đê cấp thức tỉnh giả có hiệu quả, cấp 70 trở lên thức tỉnh giả, tinh thần lực sớm đã cường đại đến có thể ảnh hưởng phát hiện nói dối kết quả. Dù cho mở to mắt nói lời bịa đặt, máy phát hiện nói dối cũng kiểm tra đo lường không ra. Mã Đa nhìn xem Phẫn Nộ rời đi Ti giới, sát mặt biểu tình có chút không vui. Nàng tốt xấu là thập nhị vương bên trong nữ vương, là áp đảo 36 đợi cùng 72 đem tồn tại, kết quả chỉ là cấp 91 Ti giới, dám cho cấp 94 nàng vùng sát mặt. Nàng nhìn về phía sát mặt đồng dạng khó chịu Kim Linh Lung, dặn dò: "Ti giới đối ngươi còn có lòng nghi ngờ, việc này như thế nào kết, chính các ngươi nhìn xem làm à. Nói xong, nàng hóa thành một đạo hư quang, cùng bay khỏi Đông Thánh Thành. Mà Khương Diên cũng thần không biết quỷ không hay rời đi Đông Thánh Thành, chuẩn bị tìm cái đặc biệt giết người động thiên phúc địa, đem nó chế tạo thành thuộc về chính mình phục hỏa đảo trương 16, sáu trông gà hóa quốc đội thành thổ mục giai binh trương 16, sáu trông gà hóa quốc đội thành thổ mục giai binh đem đến đây là Khương diên tiến vào tiên giới phía sau lịch buổi tối thứ nhất dưới đất hai ba vạn mét chiều sâu coi như là được khen là thiên thần cấp 99 mươi gia hỏa hẳn là cũng vô pháp cảm ứng được nơi này tồn tại Khương diên tiêu sơ sơ một buổi chiều xuyên qua vạn mét sâu vào quả đất tầng nhâm thạch tiếp đó đi sâu nhiệt độ cao tới hơn ngàn độ c lòng đất bên trong lần nữa lắp ráp phục sinh chi quan lợi dụng thiên địa cải tiến kỹ năng dưới đất mạn chỗ sâu chế tạo tốt phạm vi bao trùm chỉ có phương viên mấy ngàn mét phục sinh khu Trải qua nhiều lần nhiệt độ cao chết bất đắc kỳ tử, tiếp đó phục sinh, Khương Diên vậy mới có thể hoàn thành cái này độ khó cao dưới đất công trình. Tại thiên địa cải tiến kỹ năng phía dưới, cái này bị hắn tạo ra phục sinh khu không còn tràn ngập đoạn bệnh nhiệt độ cao. Khương Diên đem Nam Trâm thả đi ra, để Nam Trâm tại nơi này tiêu ký một cái điểm truyền tống. Tiếp xuống hắn sẽ đem thú săn từng cái đưa đến phía dưới này, tiếp đó lập đi lặp lại đánh giết, thẳng đến hắn cùng Nam Trâm đều không thể thu được kinh nghiệm lại đem nó triệt để giết chết. Thi triển sửa chữa kỹ năng, đem lớp giáp đổi thành 10 trang. Khương Diên thi triển ngụy trang kỹ năng, biến thành cấp 91 tỷ giới lao đầu gián dấp. Nam Trâm truyền tống về phía trước tiêu ký số 2 tọa độ. Nam Trâm tại Thiên Giới tiêu ký số 2 bên trái ở vào Đông Thánh Thành ngoại ô, cũng liền là bắt đi vũ chỉ địa phương. Theo lấy Nam Trâm thi triển truyền tống kỹ năng, một người một dòng nháy mắt biến mất dưới đất mạn chỗ sâu, xuất hiện tại dưới màn đêm ngoại ô rừng rậm. Đem dễ dàng bại lộ Nam Trâm thu về trong nhẫn chữa vật. Cương Diên lập tức thi triển rơm dạ chim kỹ năng, tiếp đó từ trong nhẫn chữa vật lấy ra một đầu âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyển nhét vào rơm dạ chim thể nội. Thi triển ngụy trang kỹ năng, Cương Diên đem dâm dạ chim cho ngụy trang thành ô nhá dáng dấp, trăng sáng sao thưa phía dưới. Cương Diên đi bộ nhàn nhã hướng lấy Đông Thánh Thành đi đến. Ô Nha dáng dấp dơm dạ chim thì hướng về Đông Thánh Thành nhanh chóng bay đi. Rất nhanh, dơm dạ chim gặp được ngăn cản, bị kết giới cản lại, vô pháp bay vào trong thành. Mới đến Cương Diên vẫn là bây giờ mới biết Đông Thánh Thành buổi tối thế mà lại phong thành, tiếp đó mở ra kết giới. Bất quá cái này không làm khó được hắn. Phục Hoạt Đạo cùng Tiên kiêu Đạo cao cấp như vậy như bức kết giới hắn đều có thể suy yếu phá giải. Đông Thánh Thành loại cấp bậc này kết giới, Hà Tụy Tiện đều có thể suy yếu sầm lớn. Dơm dạ chim hướng về một chỗ yên tĩnh tường thành đen kịt rơi xuống. Theo sau Khương Diên thi triển cùng tổ âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng, nháy mắt cùng rơm dạ chim đổi vị, xuất hiện tại tường thành bên cạnh bên ngoài kết giới. Phố ma, thi triển kỹ năng, Khương Diên rút ra lấy trong kết giới không gian nguyên tố, rất nhanh bên này kết giới bắt đầu biến đến yếu kém lên. Thế là hắn như là đâm hư tầng một màn bảo quản, dễ dàng sẽ xuyên qua kết giới, tiến vào đồng thanh thành. Trong lúc này nhanh chóng bay trở về rơm dạ chim cũng thành công bay đi vào, hướng về tú tiên lâu bay đi. Khương Diên thì thi triển tàng hình kỹ năng, thoải mái nhàn nhã hành tẩu tại đêm khuya yên tĩnh trên đường phố. Tuy là Túy Tiên lâu còn có không ít tầng lầu cũng còn lóe lên vàng son lộng lẫy ánh đèn, nhưng mà to như vậy đông thánh thành trên đường lại ngay cả một cái người đi đường đều nhìn không tới. Khả năng là cái giờ này quá muộn, cũng khả năng là mấy ngày này Long Nhân căn bản không có sống bề đêm. Dẫm dạ chim rất nhanh liền bay đến Túy Tiên lâu, nhưng mà để Khương Diên cảm thấy bất ngờ chính là Túy Tiên lâu dĩ nhiên cũng có tầng một kết giới bảo vệ. Hơn nữa đẳng cấp cường độ rõ ràng so cái này hộ thành kết giới còn muốn ngư vượt. Khó trách Túy Tiên lâu sinh ý như vậy lựa, khó trách tầm 90 chín cao, nhiều như vậy phòng gian phòng đều có thể bị người dự định đấy. Hơn nữa Túy Tiên lâu tầng 1 cửa chính vẫn là rộng mở, ba ngày lúc một trái một phải đứng đấy tiếp khách mỹ nữ, hiện tại biến thành hai cái đại hán. Ma nhãn nhìn lại, cái này hai đại hán dĩ nhiên một cái cấp 72, một cái cấp 73. Dựa theo Vũ chỉ nói, Đông Thánh Thành Tân thành chủ mới cấp 69, kết quả Túy Tiên lâu thủ môn lại so thành chủ còn cao cấp hơn. Hơn nữa loại trừ tầng 1 bên ngoài, cách mỗi tầng 10 đều có hai cái chí ít cấp 70 thủ môn phụ trách dự cảnh, có thể nói là cho đủ khách nhân cảm giác an toàn. Nay cũng vừa vặn nói rõ bối cảnh của Túy Tiên lâu cường đại, vốn liếng hùng hậu. Nhìn tới chính diện suy yếu kết giới xâm lấn là không có cơ hội, chỉ có thể thông qua mặt đất xâm lấn. Khương Diên tinh thần chi phối lấy dẫm dạ chim bay trở về, tiếp đó chặt đứt tinh thần liên hệ. Dẫm dạ chim nháy mắt hóa thành ma lực phần tử tiêu tán trong gió, thể nội đốt lấy một đầu âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuẩn bị Khương Diên thu hồi nhận chữ vật. Trong nó tối, Khương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem phía trước dùng để chống đỡ lòng đất nhiệt độ cao viêm ma kỹ năng cho đổi thành nha ma. Thi triển nha ma kỹ năng, đi rồi dáng dấp Khương Diên lập tức biến thành nha ma hình thái. Một giây sau, Khương Diên như là lằm vào vũ mù như hai chân chậm chậm lâm vào tảng đá xanh bên trong, tiếp đó toàn bộ người lặng yên không một tiếng động tiềm nhập dưới đất. vì để tránh cho ma lực khí tức bạo lộ chính mình, thương Diên toàn chính áp chế thể nội ma lực khí tức, chậm rãi từ dưới đất hướng về túy tiên lâu chui vào. sau 3 phút, thương Diên thuận lợi lặn xuống túy tiên lâu dưới đất, chỉ thấy bảo vệ túy tiên lâu kết giới cũng không có nhằm vào dưới đất, thương Diên trực tiếp từ dưới đất chui ra, thuận lợi xâm lần túy tiên lâu. ư? mới vừa rồi là không phải có một cỗ mỏng manh ma lực khí tức xuất hiện tại xung quanh? ngốc hả? to như vậy bên trong túy tiên lâu, đừng nói một cỗ mỏng manh ma lực khí tức. Coi như là mấy ngàn cố đều có thể cảm ứng được. Ta nói chính là tần mỗi phụ cận, hoặc liền là người nhà thể nội ma lực khí tức, hoặc liền là có chuột chui đi vào, bị ngươi cảm ứng được chuột ma lực khí tức. Cũng là, Túy Tiên lâu có cấp 85 phòng hộ kết giới, coi như là hôm nay tới gây chuyện tư gia lão tổ, hắn cũng khó có thể một kích công phá kết giới. Hai vị thủ môn đối thoại truyền vào chuột hương diên trong hai. Hắn vừa mới là vụng trộm truyền vào ma lực, thi triển trên mình phòng trang dung hợp tàng hình ma tinh kỹ năng, cho nên coi như hắn đã cực kỳ áp chế. Martin kỹ năng thi triển nháy mắt vẫn là để một người trong đó cảm ứng được một cỗ nhẹ nhàng ma lực ba độn. Chỉ thấy tàng hình dưới trạng thái khương diên cung chuẩn, dán vào túy tiên lâu vách tường đi đến đằng sau. Ngừng đầu nhìn muốn, 500 trăm mét cao túy tiên lâu, hắn muốn đổi tại ngụy trang kỹ năng kết thúc phía trước đến tầng cao nhất, hoặc thông qua bên trong ma đạo trên thang máy đi, hoặc cũng chỉ có thể bay đi lên. Thông qua ma đạo thang máy lời nói, khẳng định sẽ dẫn tới chú ý của nhân viên làm việc, bay đi lên lời nói, hơn phân nửa cũng sẽ bởi vì thể nội ma lực khí tức phóng thích, từ đó gây nên những cái kia bởi tối trực ban thủ môn chú ý cho nên khương diên quyết định tới một đợt lớn. Trước lúc này, hắn liền đã thi triển sửa chữa kỹ năng, đem trong gà hóa quốc kỹ năng đổi thành thổ một giai bình. Nguyên bản có thể khống chế chi phối của cây thực vật kỹ năng, biến thành có thể khống chế thổ một kiến trúc kỹ năng. Tại kỹ năng này phía dưới, phương biên 890 trăm mét tất cả kiến trúc đều có thể bị hắn tùy tâm sử dụng chi phối. Theo lấy kỹ năng phóng thích, một đám thủ môn cùng bên trong tuý tiên lâu cảm ứng bén nhạy tất cả mọi người bắt đầu lùn cuống. Địch tập. Phu cận có người thi triển lĩnh vực kỹ năng. Chương mười một bầy kiến hôi, chết làm sao tiếp. Chương mười một bầy kiến hôi, chết làm sao tiếp. Theo lấy thương diên thi triển thổ một giai binh kỹ năng, phương viên 890 mét tất cả kiến trúc đều phản phất sóng lại, trở thành một phần của thân thể hắn. Ma lực của hắn tinh thần lực nháy mắt bao phủ cả tòa Tủy Tiên lâu. Đây là một tòa cấp 85, dung hợp cấp 85 kết giới ma tinh kiến trúc, bởi vậy Tủy Tiên lâu chất lượng cao, bình thường 890 cấp thức tỉnh giả đều khó mà nháy mắt đem nó phá hủy. Nhưng mà tại thổ một giai binh kỹ năng phía dưới, thương diên chỉ là một cái ý niệm, cả tòa Tủy Tiên lâu lập tức biến thành trong tay hắn đồ chơi. Phòng bế dung hợp. Chỉ thấy Tủy Tiên lâu tại thương diên chi phối phía dưới đột nhiên độc lên tới. Tiếp đó Bách Tường dung hợp tại lên, đem tầng cao nhất tất cả cửa sổ cùng cửa đều cho phong bế, không cho tầng cao nhất người đi ra. Nhưng tầng cao nhất vẫn là có một đạo thân ảnh cảm ứng được hương diên thi triển lĩnh vực kỹ năng ma lực khí tức lúc, cấp Bách đuổi tại Bách Tường phong bế phía trước bay ra. Mà hắn bất ngờ liền là ban ngày lúc cùng Kim Linh lung tại một chỗ tên là Lòng Tuyển Nam nhân. Trừ đó ra, những cái kia cấp 70 trở lên thủ môn cũng độn nhiệm suất một chút Túy Tiên lâu. Bọn hắn khiếp sợ nhìn xem Túy Tiên lâu đột nhiên biến đến cùng bật xuống như, đáng sợ nhất là toàn bộ Túy Tiên lâu tầng cao nhất đột nhiên phân cách đi ra, tiếp đó tự nhiên bóp thành một cái đại cầu. Từ dưới Long Tuyền nhìn dưới mặt đất lửa không lũ lấy thân thể lão giả, không nghĩ tới Tư giới rõ ràng dạ tập tụy tiên lâu. Nhìn tới hắn vẫn là cảm thấy Tư Dũng cùng La Bàn đều là Kim Linh Lung giết chết, cho nên báo thù không qua đêm, khuya hôm đó liền đến trả thù. Trọng điểm là Kim Linh Lung cũng không tại Tụy Tiên lâu qua đêm a. Hắn hiện tại trả thù Tụy Tiên lâu, không phải thay họa bọn hắn những Tụy Tiên lâu này khách quy hừ. Long Tuyền giận dữ hét, Tư Dũng cùng La Bàn thật không phải Kim lâu chủ giết. Hơn nữa coi như tử vong của bọn hắn cùng Kim lâu chủ có quan hệ, ngươi lớn có thể đi tìm nạn báo thù, phá hủy Tụy Tiên lâu hiện tại kim lâu chủ công tại người đối với chúng ta những cái này vô tội tân khách xuất thủ liền không sợ liên lụy tư gia ư. ngụy trang thành tư giới dáng dấp Khương diên trả lời một câu một bầy kiến hôi chết làm sao tiếp Dứt lời Khương diên bay lên trời trong tay xuất hiện một cái cải tạo đến cùng tư giới cấp chín mươi ba giống nhau như lúc vũ khí trực tiếp thẳng hướng cái này gọi rồng tuyển năm người cùng lúc đó Khương diên thi triển trang bị cách mạng kỹ năng trực tiếp tước vũ khí phong ấn lĩnh vực kia bên trong tất cả ma tinh kỹ năng có cấp chín trở lên cường giả thông qua âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng hoán đổi tới tư giới Ngươi là muốn trôn vùi toàn bộ tư gia ư? Long truyền cấp bách lấy ra một cái cán dài đại đao, chính diện đỡ được Thương Diên đổ đập xuống vùng tới Đinh Ba. Keng, tia lửa tung tóe. Lực lượng cường đại để Long truyền bay ngược ra hơn 10 mét. Thương Diên cuối cùng chỉ có cấp 89, không phải chân chính cấp 91 tư gia lão tổ, trong tay Đinh Ba cũng không phải chân chính cấp 90 vũ khí, cho nên lực lượng cùng lực công kích đều kém rất nhiều. Bất quá dùng tới hù dọa cùng Kim Linh Lung đồng dạng, đều là cấp 87 Long truyền đã thừa sức. Cùng tiến lên. Long truyền gầm thét một tiếng, Điều gọi Tú Tiên Lâu những cái này hơn 70 cấp hộ vệ thành viên một chỗ vây công tư Diên. Nhưng mà lúc này, đẩy lùi Long Truyền Thương Diên một cái ý niệm, Tú Tiên Lâu đột nhiên sụp đổ, ngược lại thành một vùng phế tích. Tín liệt động tinh vang vọng toàn thành. Loại trừ sớm chia ra Tú Tiên Lâu tầng cao nhất, phía dưới 9 tầng 8 Tú Tiên Lâu đều sụp đổ tại một chỗ, dương lên to lớn cho bụi. Lợi dụng cho bụi xem như ỉ hộ, Thương Diên từ trong nhẫn chứa vật thả ra nam châm, tinh thần truyền âm nhắc nhở nam châm đi qua bắt được phòng khống chế lên, bóp thành hình cầu Tú Tiên Lâu tầng cao nhất. Truyền tống ra hành, tiếp đó truyền tống đến trụ sở dưới đất. Tương Diên thi triển dưới chân sét đánh kỹ năng, ngáy mắt vọt đến Nam Châm trên mình, tinh thần truyền âm hình thể Nam Châm rút lui. Thế là bụi mù tán đi sau, nguy trang thành tư dõi dáng dấp Khương Diên đã hư không tiêu thất, đồng thời hư không tiêu thất còn có vây ở Túy Tiên lâu tầm cao nhất hơn 10 vị tân khách. Long Truyền nhìn xem vàng son lộng lây Túy Tiên lâu biến thành một vùng phế tích, nhìn xem ngàn bạn tên tại Túy Tiên lâu qua đêm tân khách bởi vì sụp đổ rơi xuống tử thương thảm trọng, sắc mặt tái xanh tức giận cho Kim Linh lung phát ma đạo giọng nói. Từ rồi tới trả thù. Túy Tiên lâu bị hắn phá hủy. Hơn nữa hắn không biết thi triển kỹ năng gì thủ đoạn, đem Túy Tiên lâu tầng cao nhất mang đi thừa không tiêu thất thu đến Long Tuyền gửi tới Ma Đạo giọng nói Kim Linh Lung vừa tức vừa nộ hắn đem Túy Tiên lâu tầng cao nhất mang đi là có ý gì Long Tuyền phục hồi hắn khẳng định là cảm thấy Tư dũng cùng La Bàn liền là ngươi giết cảm thấy ngươi ngay tại Túy Tiên lâu tầng cao nhất cho nên hắn phong tỏa Túy Tiên lâu tầng cao nhất tiếp đó phá hủy phía dưới 9 tầng 8 Túy Tiên lâu cuối cùng liền người mang theo tầng cao nhất Túy Tiên lâu biến mất không thấy hiện tại Túy Tiên lâu tự thương vô số Người tranh thủ thời gian báo cáo Thiên Đế tiếp đó trở về giải quyết tốt hậu quả Kim Linh Lung tức giận không thôi Tư Dối lao bất tử này ra hỏa thật là điên rồi nàng cấp bách cho tam đế một trong thiên đế phát tin tức khóc lóc kể lệ giận dữ mắng mỏ, tiếp đó tiến về gần nhất không đảo truyền tống trận, thông qua truyền tống trận tiến vào đông thánh thành. Cùng lúc đó, ngụy trang thành tư giới khương diên tại nam trầm truyền tống kỹ năng phía dưới rời đi đông thánh thành, tiếp đó truyền tống đến chế tạo dưới đất mạn chỗ sâu dưới đất phục sinh căn cứ. cấp 80 trở xuống giao cho ngươi, cấp 80 trở lên ta tới giết. khương diên giao phó xong nam trầm, thông qua thủ mục giai binh kỹ năng khôi phục bót thành hình cầu, dẫn đến bách tường dung hợp lên tùy tiên lâu tầng cao nhất nguyên trạng. rất nhanh, lập tức có hai đạo thân ảnh từ cửa sổ vị trí bay ra. Chỉ thấy từ không ít hỏa ma thạch đèn đóm điểm sáng dưới đất phục sinh trong căn cứ, trước tiên bay ra ngoài hai cái hơn 80 cấp thiên long nhân nộn nhịp giận mắng. Tư gia lão tổ, các ngươi cùng Kim Lâu chủ ân đoán vì sao muốn thương tới chúng ta? Người đem chúng ta đưa đến nơi nào? Hiện tại thả chúng ta rời khỏi, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không chúng ta một khi xảy ra chuyện, tư gia sau đó đừng hy vọng có thể có ngày sống dễ chịu. Khương Diên không thèm để ý bọn hắn, những người này bị hắn mang vào dưới đất phục sinh căn cứ, cũng đừng trông chờ còn có thể sống được rời khỏi. Chỉ thấy còn thân ở tại nham ma hình thái Khương Diên lần này không dùng đinh ba vũ khí đóng kích Mà là tay phải xuất hiện dung hợp cấp 80 bạo kích ma tinh ma vương kiếm, ma lực phong thích. Nham ma hình thái phía dưới, Khương Diên có thể tùy tâm sở dụng khống chế nham thạch, thay đổi nham thạch hình thái. Mà lòng đất bốn phía đều là trạng thái cố định nham thạch, bởi vậy tại Khương Diên điều khiển xuống, dưới chân lòng đất nham thạch đột nhiên chui ra từng đầu sắc bén sắc bén gai đất, bước đến từ Tủy Tiên lâu tầng cao nhất chui ra ngoài thiên long nhân cường giả chỉ có thể bay ở căn cứ không trung. Cấp 80 trở lên giá hỏa chỉ có 5 cái, cao cấp nhất chỉ có cấp 86, còn lại loại trừ 8 cái hơn 70 cấp gia hỏa, tất cả đều là trung đế cấp tối đại. Bất quá có phục sinh chi quan tại, hắn cùng Nam Châm lập đi lập lại săn giết cái này 13 cái 780 cấp giá hỏa vẫn là có thể thu được không ít kinh nghiệm. Xét đánh, bóng dáng cương diên nổi lên, ngáy mắt xuất hiện tại một cái cấp 82 thiên long nhân phía trước, đối phương còn tưởng rằng phía trước lời nói có thể khuyên lùi tư giới chấn nhiếp tư giới bởi vậy không nghĩ qua phản kích phòng ngự, ngáy mắt liền bị phát động bạo kích kỹ năng Ma Vương kiếm cho một kiếm đứt cổ. Lưỡi kiếm sắc bén kém chút để đầu hắn chuyển chỗ, đại lượng máu tươi phun ra ngoài, để hắn cảm nhận được tới từ sợ hãi tủy vong. Lúc này, một cái cấp 86 thiên long nhân hô hào, tư giới không thích hợp Hắn đây rõ ràng liền là ma tộc ma lực khí tức. Chương 18, Khương Diên đột phá cấp 90. Chương 18, Khương Diên đột phá cấp 90. Tình huống như thế nào? Tư gia lão tổ bị ma tộc đoạt sát ư? Thế nào ma lực của hắn có những cái kia ma tộc khí tức tà ác? Nơi này có vấn đề. Ma đạo máy truyền tin vô pháp sử dụng, những chứa vật cũng không dùng đến, dường như tất cả dung hợp ma tinh trang bị đều bị phong ấn. Đánh giết cấp 82 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 7380 Khương Diên trước tiên đánh chết cái này cấp 82 Thiên Long Nhân là khống chế hệ phụ trợ nguyên nghiệm chỉ thấy bị giết sau cấp 82 thiên long nhân đột nhiên bị bất tử bất diệt pháp tắc chi lực bao phủ. tiếp đó tại chỗ phục sinh, đẳng cấp ngã xuống cấp 81. cái này, đây là tại phục hoàng đảo dưới đất ư? không đúng. trong phục hoàng đảo khởi tử hoàn sinh sau sẽ ngẫu nhiên chuyển tống đến những vị trí khác, nhưng mà nơi này cũng là tại chỗ phục sinh, không có ngẫu nhiên chuyển tống rời khỏi. mọi người cùng nhau sung lên. hắn không phải tư gia láo tổ, là ma tộc dư nghiệt. ngay tại Khương diên thuẫn sắt một cái cấp 82 thiên long nhân lúc, nam trầm cũng bắt đầu đại khai xả dối. độc dịch đạn, độc long thổ tức cái này tới cái kỹ năng rót vào thúy tiên lâu tầng cao nhất lúc cấp 70 trở xuống thiên long nhân trừ phi nắm giữ trị liệu kỹ năng hoặc là có khả năng miễn dịch đầu độc kỹ năng bằng không đều sống không qua 10 giây liền bị hạ độc chết nhất là khương diên trang bị cách mạng kỹ năng tức vũ khí phong ấn trên người bọn hắn tất cả ma tinh trang bị kỹ năng làm cho bọn hắn liền nhẫn chữa vật đều không thể mở ra vô pháp cắn thuốc chống cự đầu độc nam trâm tới giúp ta khương diên cấp bách tinh thần truyền âm chủ yếu là loại trừ năm cái trên tám cấp gia hỏa còn có mấy cái hơn bảy cấp gia hỏa bắt đầu vây đánh hắn làm đến hắn có chút khó chịu nam trâm tranh thủ thời gian bay tới cấp 84 nam châm, nhục thân cường độ cùng lực lượng có thể so cấp 90 cường giả, sự gia nhập của nó lập tức để Khương Diên dễ dàng rất nhiều. Nhớ lưu thủ, cấp 80 trở lên bổ đao kinh nghiệm nhường cho ta, ta đến tranh thủ thời gian đột phá cấp 90. Thương Diên còn đến tinh thần nhắc nhở một chút nam châm, không phải nam châm một chảo này xuống dưới, cái kia vốn là đã bị Thương Nghiêm trọng cấp 83 Thiên Long Nhân còn thật muốn bị nó cho dây. Tại nam châm phối hợp xuống, một người một dòng rất nhanh liền đem năm tên trên 80 cấp Thiên Long Nhân đều giết đi một lần. Đầu người kinh nghiệm đều nhường cho Khương Diên, Khương Diên tiến qua Tại phục sinh chi quan bất tử bất diệt kỹ năng phía dưới, cái này năm cái hơn 80 cấp thiên long nhân có thể để cho hắn lập đi lập lại săn giết 16 lần, trong đó gộp lại kinh nghiệm đầy đủ để hắn đột phá cấp 90. Đánh giết cấp 83 thiên long nhân, kinh nghiệm 7470 sau khi chết tại chỗ phục sinh thiên long nhân đều sẽ lâm vào ngắn ngủi trạng thái thất thần, đồng thời Khương Diên chế tạo dưới đất phục sinh căn cứ nhưng không có đẳng cấp truyền tống cơ chế, cho nên bọn hắn sẽ không chết sau phục sinh, ngẫu nhiên truyền tống rời khỏi, mà là tại chỗ phục sinh, tiếp đó tại chỗ chờ chết Nhâm Ma trạng thái Khương Diên trực tiếp lợi dụng bọn hắn sau khi chết phục sinh lâm vào ngắn ngủi thất thần, khống chế dưới đất nham thạch, trực tiếp đem bọn hắn cho chôn ở nham thạch dưới đất, chỉ còn đầu lộ ra. "Nam Trâm, năm người này giao cho ta, tốc chiến tốc thắng, đi đem người khác giết. Đem cái này năm cái cấp 80 trở lên Thiên Long Nhân giết một lần sau, bọn hắn đối Khương Diên tới nói liền không có bất cứ lý gì." Nhìn xem cái này năm cái bị chính mình loại tại nham thạch dưới đất, chỉ còn đầu lộ ra ngoài Thiên Long Nhân, Khương Diên hóa thân tử thần, điên cuồng thu gặt lấy đầu của bọn hắn ký nghiệm. Vì sao âm dương đổi chỗ ma tính kỹ năng vô pháp sử dụng? Lần này bọn hắn triệt để luống cuống, bị loại tại dưới đất bên trong một cái nam nhân hồn hệ mà lấy, nên chết ma tộc dư nghiệt. Ngươi đến cùng đối với chúng ta trang bị làm cái gì? Vì sao chúng ta trang bị đều không sử dụng được ma tinh kỹ năng? Hiện trường trung tiên long nhân những cái này liền không có một cái là đẳng cấp vượt qua Khương Diên, cho nên trên người bọn hắn trang bị đẳng cấp cũng đều thấp hơn Khương Diên. Nguyên nhân chính là như vậy, Khương Diên trang bị cách mạng kỹ năng có thể 100% tức vũ khí phong ấn những trang bị này ma tinh kỹ năng để bọn hắn vô pháp sử dụng. Cũng chính là bởi vì Khương Diên kỹ năng này thủ đoạn giờ phút này loại trừ hiện trường mấy ngày này long nhân ai cũng không biết tư giới là giả càng không biết trong phù hoạt đảo cấp 94 mươi phục sinh chi quan lại bị cái này mà tộc dư nghiệt cho giấu ở nơi này cùng lúc đó đông Thánh Thành, túy tiên lâu di tích kim linh lung đến hiện trường nhìn xem ngày trước vàng son lộng lây túy tiên lâu hóa thành đầy đất phế tích toàn bộ người bởi vì phẫn nộ ngăn chặn không được thể nội ma lực phong thích Lệnh giá ma lực khí tức làm cho phương viên vài trăm mét nhiệt độ không ngừng chợt hạ xuống trong không khí thủy phân tử chậm chậm ngưng kết thành băng sương bay xuống mặt đất long tuyển sắc mặt đồng dạng vẫn nộ khó chịu nói hiện tại tư không biết tung tích bị hắn mang đi ở tại tầng cao nhất người khác cũng đều liên lạc không được. tuy là ta biết Tư dũng cùng La Bàn đều không phải ngươi giết, nhưng mà Tư Giới liền là bởi vì ngươi mới trả thù Tú Tiên Lâu, cho nên việc này ngươi cần cho quần chúng một câu trả lời. Kim Linh Lung nhìn xem khắp nơi phế tích, cùng hơn ngàn tên bởi vì đẳng cấp quá thấp, nhục thân phòng ngự quá yếu, từ đó té chết hoặc là bị đập tử thi thể. Ngựa khí lạnh giá tức giận đáp lại. việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, Tư Giới lao tạc hoài nghi ta giết hắn từ tôn, cho nên trả thù ta, phá hủy Tú Tiên Lâu, dẫn đến và ở Tú Tiên Lâu các tân khách chịu đến thay bay bả gió tất cả bị thương tân khách, còn có chết bởi chẳng tai nạn này, bên trong tân khách ta đều sẽ ta tận hết khả năng cho bồi thường. Chấp thuận xong, Kim Linh Lung cũng lại nhịn không được. Nàng lần nữa cho bảo bọc nàng thiên đế phát tin tức, tiếp đó liên thủ Long Tuyển, để Long Tuyển thử một chút liên hệ nhà hắn Long Đế lão tổ. Như vậy coi như thiên đế lười đến ra mặt giúp nàng, nàng còn có thể lợi dụng Long Đế đem tư giới lao tập chân áp. Bằng không chỉ có cấp 87 hắn, tăng thêm đồng dạng là cấp 87 Long Tuyển, đừng nói bắt lại cấp 91 tư giới, bọn hắn liên thủ có khả năng tiểm chế lại tư giới, để người khác thoát đi liền đã coi như bọn họ lợi hại. Nhưng Long Tuyền cự tuyệt, ta thân phận gì, sao dám làm phiền Long Đế Lão Tổ, mời hắn ra mặt. Đừng nói hắn mấy cái thê tử cùng mấy cái nhí nữ còn tại Tư Giới trên tay, coi như đều bị Tư Giới giết, é e rằng Lão Tổ đều lười đến giúp hắn báo thù. Cuối cùng hắn chỉ là Long gia chi thứ huyết mạch, nếu không phải là hắn đẳng cấp đạt tới cấp 87, so rất nhiều trực hệ huyết mạch gia hỏa còn muốn nhưu bức, hắn thậm chí ngay cả Lão Tổ Long Đế phương thức liên lạc đều lăn lộn không lên. Kim Linh Lung nhíu nhíu mày, hỏi tiếp lấy, cái kia Long Vương đây, Phục Hoạt Đảo đã trở về, Long Vương hẳn là cũng trở lại đi. Hiện tại tư giới thế nhưng tổn thương ngươi, còn đem gia thuộc của ngươi đều cho chói đi, ngươi nếu là cầu viện Long Vương, ta muốn hắn hẳn là sẽ ra mặt. Long Tiễn vẫn là không muốn tiêu hao các lao tổ nhân đỉnh, nói, ngươi vẫn là để thiên Đế ra mặt ta, hoặc là ngươi tìm nữ vương bà đã hỗ trợ. Gặp Long Tiễn vừa nói như thế, Kim Linh Lung liền biết giá hỏa này không trông cậy được vào. Một bên khác, bọn hắn cũng không biết, những cái này bị tư giới chói đi tùy tiên lâu khách quý đều đã bị giết chết đến mấy lần. Theo lấy năm tên hơn 80 cấp tiên long nhân bị Thương Diên ngay cả giết tới rơi ra cấp 80 sau, Thương Diên thành công đột phá cấp 90. Ding Người đã thăng cấp, chương 19, vạn vật khôi phục đủ loại đổi pháp, chương 19, vạn vật khôi phục đủ loại đổi pháp, tính danh, thương diên trùng tộc, hoa hạ tộc nghề nghiệp, thợ tu bổ, nông dân cẳng cấp, 90, 6980, 13000, khí huyết, 20.240 ma lực, 30.800 tinh thần, 20.290 công kích, 20.236 phòng ngự, 20.168 tốc độ, 20.204 ma kháng, 20.180 kỹ năng thiên phú, sửa chữa, phục sinh, độ bền, vạn vật chết cây, phá giải, miễn dịch chú hại, ngụy trang. Thiên địa cải tiến, sửa chữa, hấp thu, hợp lại, dơm dạ chim, nham ma, vạn vật chất lọc, thiên công khai vận, thổ mục giai binh, trang bị cách mạng, thiên khí chi tử, siêu cấp biến bá, mới, vạn vật khôi phủ, mới, theo lấy đẳng cấp cuối cùng đột phá cấp 90, Thương Diên toàn thuộc tính lập tức tăng lên gấp đôi. Nguyên bản trừ ma lực bên ngoài đều là xuất đầu một vạn thuộc tính, hiện tại đột phá cấp 90 sau, tất cả đều gia tăng đến xuất đầu hai vạn. Giờ khắc này, Thương Diên mới tính chân chính bước vào cường giả hạng ngũ. Dù cho gặp được cấp 99, bị Thiên Long Nhân ca tụng là thiên thần tồn tại. Khương Diên cũng có mười xác suất có thể sửa chữa nhược hóa kỹ năng của đối thủ. Khương Diên kiềm chế tâm tình kích động trong lòng, đuổi tại nham ma kỹ năng kết thúc phía trước giúp Nam Trâm trọng thương cấp 75 trở lên ra hỏa. Hiện tại Nam Trâm cấp 84, san giết thấp hơn cấp 75 địch nhân đã vô pháp thu được kinh nghiệm. Rất nhanh, Nam Trâm đột phá cấp 85, khoảng cách cấp 86 chỉ còn một nửa kinh nghiệm, mà những cái này 78 chục cấp Thiên Long Nhân đều đã bị nó cùng Khương Diên cho giết tới không có một cái nào là cao hơn cấp 75. Tiếp xuống tiếp tục giết bọn hắn đã thu hoạch không đến kinh nghiệm, Thương Diên thừa dịp nham ma kỹ năng còn lại không đến một phút đồng hồ biến thân thời gian dài, lập tức chui xuống đất, đôi dấu ở phía dưới phục sinh chi quan thi triển sửa chữa kỹ năng, bất tử bất diệt ma tinh đổi thành không chết không thôi. Lập tức, nguyên bản đã bị giết bể mật mấy ngày này Long Nhân bắt đầu trí ngốc lên, tâm tình sợ hãi đã bị kiều hận cùng phẫn nộ thay thế, như là chó điên như công hướng Nam Trâm. Trên người bọn hắn trang bị tất cả đều bị Thương Diên trang bị cách mạng kỹ năng cho tất vũ khí phong ấn, vô pháp thi triển trang bị bên trong ẩn chứa ma tinh kỹ năng, mà Nam Trâm bây giờ cấp tám đồng thời xem như ma thú bên trong cường đại nhất Long Động, thân thể thuộc tính có thể so cấp 90 nhân loại, cho nên những cái này bị giết tới đẳng cấp rất xuống cấp 75 Thiên Long Nhân căn bản là không có cách phá vỡ Nam Trâm phòng ngự, không cần cương diên xuất thủ, Nam Trâm hiện tại một chảo một cái Thiên Long Nhân, cùng nghiền chết kiến như, dễ dàng liền có thể nghiền chết những cái này đã hoàn toàn không tạo thành ý hiệp Thiên Long Nhân, lập tức các đồng bạn liên tiếp bị giết, nhưng mà không còn tại chỗ phục sinh, cho dù nhận lấy không chết không thôi mà tình kỹ năng ảnh hưởng, cá biệt Thiên Long Nhân nội tâm vẫn là sinh ra sông thẳng đỉnh đầu sợ hãi cùng tuyệt vọng rất nhanh, nam châm dựa vào đẳng cấp thuộc tính cùng to lớn hình thể ưu thế tuyệt đối, dễ dàng nghiền chết mười mấy tên tiên long nhân. Thương duyên đem phục sinh chi quan thu vào trong nhận trữ vật, tại nham ma kĩ năng thời gian biến thân kết thúc phía trước chui ra. Ta kiểm tra một chút kỹ năng mới. Thợ tu đổ nghề nghiệp đột phá cấp 90 mở khóa siêu cấp miếng và kỹ năng là có thể cho trang bị hoặc là cái khác ma đạo vật phẩm, ma đạo kiến trúc bảo hữu, từ đó đánh vỡ trang bị vật phẩm chỉ có thể dung hợp một mai ma tinh quy tắc, ngoài định mức gia tăng dung hợp một mai ma tinh. Tỷ như ma vương kiếm chỉ có thể dung hợp bạo kích ma tinh nhưng mà thi triển siêu cấp miếng vá kỹ năng sau có thể tại dung hợp bạo kích ma tinh trên cơ sở tiếp tục dung hợp bổ sung mai thứ 2 ma tinh kỹ năng này có thể để cho khương diên tại trang bị lên đạt được bật hực ưu thế cực lớn bây giờ đột phá cấp 90 khương diên tiếp xuống đổi lên một bộ đầy đủ cấp 90 trang bị đồng thời mỗi một kiện trang bị đều ẩn chứa hai cái ma tinh kỹ năng ngẫm lại đều cảm thấy mỹ tiên siêu cấp miếng vá kỹ năng này khương diên không cần khảo thí hắn muốn khảo nghiệm là nông dân nghề nghiệp đột phá cấp 90 chỗ mở khóa vạn vật khôi phục kỹ năng kỹ năng vạn vật khôi phục tiêu hao 1.000 ma lực giới thiệu thi triển kỹ năng Nhưng để phương viên 9000 m bên trong tất cả được tuyển chọn sinh vật đoàn thể nháy mắt khôi phục viên mãn sinh cơ, kỹ năng kéo dài 9 phút, thời gian hồi 100 điểm trung. Dựa theo kỹ năng mặt trước giới thiệu, liền tương đương với một cái đoàn thể chữa trị kỹ năng, có thể để cho âm u đẩy tử khí tịch diệt dừng dậm biến đến tràn ngập sinh cơ. Tiếp đó phối hợp chồng gả hóa quốc kỹ năng, Thương Diên liền có thể hóa thân thành sâm lâm chi thần. Mà hắn bây giờ muốn khảo nghiệm là kỹ năng này trong giới thiệu nói sinh vật đoàn thể bao gồm hay không nhân loại cùng ma thú. Thi triển bản vật khôi phục kỹ năng. Lập tức Thương Diên tinh thần lực cùng ma lực nháy mắt bao trùm phương viên 9000 mét. Nhưng mà hắn hiện tại vị trí là tại dưới đất hơn 2 vạn mét lòng đất chỗ sâu, hiện tại loại trừ hắn cùng Nam Trâm, cũng chỉ có khắp nơi thiên long nhân thi hại. Tin tốt lành là hắn cùng Nam Trâm cũng có thể hưởng thụ vạn vật khôi phục kỹ năng hiệu quả, có thể nháy mắt khôi phục đầy máu sinh cơ. Lần này ta cũng coi là nửa cái vũ em. Hơn nữa còn là có thể để người ta nháy mắt khôi phục đầy máu sinh cơ vũ em. Trong điểm là lĩnh vực này kỹ năng còn không có mục tiêu hạn chế, cho nên chỉ cần ma lực của ta cùng tinh thần lực không có tiêu hao hầu như không còn, ta liền có thể tại 9 phút kỹ năng thời gian bên trong, để bị thương sắp chết các đồng đội không ngừng khôi phục đầy máu sinh cơ. Mà cái này còn không phải Khương Diên mong đợi nhất kích động nhất phát hiện. Từ đột phá cấp 90, nhìn thấy nông dân nghề nghiệp mở khóa ra bạn vật khôi phục kỹ năng này lúc, Khương Diên lập tức liên tưởng đến bạn vật sao chép, bạn vật phục sinh, bạn vật phục hồi như cũ các loại. Bởi vậy, vậy hắn hiện tại cấp bách muốn kiểm tra một chút kỹ năng này sửa chữa sau đủ loại hiệu quả. Sửa chữa Tư duyên trước tiên đem vạn vật khôi phục kỹ năng cho đổi thành vạn vật phục sinh. Kỹ năng vạn vật phục sinh tiêu hao 1000 ma lực giới thiệu, thi triển kỹ năng có thể phục sinh phương viên 9000m bên trong tử vong thời gian không vượt qua 90 giây, đồng thời phục sinh số lượng không vượt qua 90 mục tiêu thể. Phục sinh mục tiêu lĩnh hội căn cứ tử vong thời gian rơi xuống đẳng cấp, tử vong thời gian tính gộp lại 1 giây, đẳng cấp rơi xuống cấp 1. Mà khác cao hơn bản thân đẳng cấp người chết, mỗi cao cấp 1, phục sinh xác suất thành công giảm xuống 10 thời gian hồi kỹ năng 100 điểm chung. Nhìn xem kỹ năng giới thiệu Cương Diên hiện tại hiếu kỳ chính là tử vong một giây mất cấp một, như vậy tử vong thời gian vượt qua người chết đẳng cấp lời nói sẽ như thế nào? Là vô pháp phục sinh, vẫn là phục sinh sau đẳng cấp chỉ còn cấp một, hoặc là biến thành thức tỉnh nghề nghiệp phía trước cấp không. Vừa vặn nhóm này Thiên Long Nhân chết mấy chục giây, Cương Diên tinh thần lực cùng ma lực trực tiếp khóa chặt bọn hắn, tiếp đó thi triển bản bật phục sinh kỹ năng. Né mắt, cường đại sinh cơ pháp tác đem bọn hắn bao phủ, chỉ thấy cái này mười mấy cái tướng chết khác nhau Thiên Long Nhân nhộn nhịp sống lại. Trong đó tuyệt đại đa số người phục sinh sau đẳng cấp đều ngã xuống cấp không, biến thành không có thức tỉnh phía trước phàm nhân trạng thái. Kỹ năng này liền tương đương với di chuyển phục sinh chi quan khương diên cảm thụ xong, nhàn nhạt đối Nam Châm nói một câu, "Kỹ năng khảo thì xong, đem bọn hắn giết ta. Nam Châm, "Thật là tàn nhẫn, ta rất thích." Chương 20, kỹ năng này còn có thể thế nào đổi? Chương 20, kỹ năng này còn có thể thế nào đổi? Phục sinh chi quan bên trong máu tươi không có nhiều, vừa bọn có thể thả bọn họ máu đi vào bổ sung một thoáng. Đối mấy ngày này Long Nhân tới nói, Thương Diên quả thực liền là một cái ma quỷ. Lặp đi lặp lại giết bọn hắn coi như, cuối cùng dĩ nhiên liền thi thể của bọn hắn đều không dung tha, muốn ép khô trong cơ thể của bọn hắn mỗi một giọt máu chỉ thấy thương diên không ngừng thi triển bản vật chất lọc kỹ năng từ mấy ngày này long nhân thể nội chất lọc ra áp suất sinh mệnh tinh hoa máu tươi cất giữ đến mở ra nắp quan tài phục sinh chi quan bên trong đáng tiếc bọn hắn vừa mới lúc chết ở giữa hơi dài tuyệt đại đa số người phục sinh sau đẳng cấp đều ngã xuống cấp không cho nên biến thành người thường bọn hắn thể nội máu tươi chất lượng cũng liền kém rất nhiều mấy chục cô thi thể ẩn chứa máu tươi toàn bộ áp suất chất lọc lên phòng trường còn không bằng một cái 7 tám chục cấp thức tỉnh giả thể nội tất cả khí huyết chất lượng thích hợp dùng a Ngược lại máu tươi liền tương đương với phục sinh chi quan đìn, đệ cấp máu tươi tuy là không dùng bền, nhưng cũng tốt hơn không có máu dùng. Ngược lại còn nhiều thời gian, sau đó trói một cái cấp 90 trở lên tiên long nhân tới lấy máu, đầy đủ phục sinh chi quan bay liên tục một quãng thời gian rất dài. Thả xong mấy ngày này long nhân thi thể máu sau, thương nhiên đem phục sinh chi quan không chết không thôi mà tinh đổi trở lại bất tử bất diệt. Ngay sau đó, hắn lấy ra phệ hồn phiên đem mấy ngày này long nhân thể nội tàn hồn đều nuốt chửng lấy đi ra, triệt để màn sát hầu như không còn, đoạn tuyệt hết thể nhân quả truy tung kỹ năng đem hắn hóa trận. Cuối cùng thông qua trang bị cách mạng kỹ năng Cương Diên cưỡng ép đem trên người bọn hắn tất cả trang bị đều cho cướp đoạt đi ra. Phân phó Nam Trâm hủy thị diệt tích. Ngay vậy, Nam Trâm lập tức thuần thục đem mấy ngày này long nhân thi thể cho di chuyển đến một bên, sau đó dùng hai cái to lớn buốt rồng đới một cái hố to, đem cái này mấy chục cỗ thi thể đẩy xuống, cuối cùng liên tục phun ra mấy phát tràn ngập axit sủi phụt diệt tính ăn mòn độc dịch đạn triệt để hủy thị diệt tích. Cùng lúc đó, Cương Diên từ trong nhẫn chứa vật lần lượt lấy ra cao cấp ma lực dược thủy uống lên, thi triển kỹ năng loại trừ tiêu hao cơ sở ma lực bên ngoài, duy trì kỹ năng phóng liên tục sẽ còn kéo dài tiêu hao ma lực. Nhất là lĩnh vực loại hình kỹ năng, ma lực kéo dài tiêu hao nhưng không thấp, coi như Khương Diên là tiền thiên mãn ma lực thể chất, ma lực tự nhiên khôi phục tốc độ viễn siêu người thường, cũng đánh không được khổng lột như vậy kỹ năng hao tổn. Bởi vậy phía trước thi triển bạn vật phục sinh kỹ năng, đồng thời phục sinh mười mấy cái thiên long nhân lúc, trực tiếp tiêu hao hắn hơn 2 vạn ma lực. Lại thêm kéo dài thi triển bạn vật chắt lọc kỹ năng chắt lọc tinh luyện mấy ngày này long nhân trong thi thể máu tươi, cấp 90 Khương Diên, 3 vạn điểm ma lực lập tức chỉ thấy đấy. Một hơi uống 6 bình cao cấp ma lực dự thủy, Khương Diên điểm ma lực lập tức khôi phục biến mãn, tiếp tục khảo thí kỹ năng. Thi triển sửa chữa kỹ năng, vạn vật phục sinh đổi thành vạn vật sao chép. Kỹ năng, vạn vật sao chép tiêu hao 1000 ma lực giới thiệu, thi triển kỹ năng, có thể sao chép loại trừ vật sống bên ngoài bất luận cái gì vật phẩm, sao chép vật phẩm nhưng thu được nguyên vật phẩm 90 đẳng cấp thuộc tính. Cùng một vật phẩm tại kỹ năng thi pháp trong lúc đó chỉ có thể sao chép một lần, như vật phẩm đẳng cấp cao hơn bản thân đẳng cấp, mỗi cao hơn một cấp, sao chép xác suất thành công giảm xuống 10. Phục chế phẩm hữu hiệu sử dụng thời gian dài làm 90 phút, thời gian kết thúc, phục chế phẩm hư không tiêu thất. Mắt gương Diên sáng lên. Ngoạt ảo, kỹ năng này nguy bức. Hơn nữa kỹ năng còn không có thời gian hồi. Thương Diên lập tức đối cấp 94 Phục Sinh Chi Quan thi triển bản bản sao chép kỹ năng. Sao chép thất bại. Cấp 94 Phục Sinh Chi Quan đẳng cấp cao hơn hắn cấp 4, sao chép xác suất thành công chỉ có 60. Thương Diên lần nữa thi triển kỹ năng, lần này cuối cùng thành công. Vật phẩm: Phục Sinh Chi Quan, phục chế phẩm, đẳng cấp, cấp 84 giới thiệu, từ bạn năm lôi kết một, dung hợp đại lượng hồi chiêu thạch, cùng cấp 84 bất tử điệu xương cốt rèn đúc mà thành, trong đó dung hợp một mai cấp 84 bất tử bất diệt ma tình. Ở vào kỹ năng trong phạm vi lĩnh vực sinh vật trừ phi tinh thần hồn phách nháy mắt biến mất, bằng không sau khi chết đều sẽ phục sinh, nhưng mà đẳng cấp sẽ theo lấy mỗi lần tử vong mà rơi xuống cấp 1. Nguyên bản cấp 94 phục sinh chi quan bởi vì sao chép chỉ có thể thu được 90 đẳng cấp thuộc tính, cho nên phòng chế ra một bộ chỉ có cấp 84 phục sinh chi quan. Ta sau đó nếu là đột phá cấp 100 lợi nói, có phải hay không liền có thể phòng chế ra đẳng cấp cùng thuộc tính giống nhau như lúc phục chế phẩm. Thương Duyên càng thêm xúc động mong đợi. Lần này đột phá cấp 90, nâng dân nghề nghiệp mở khóa kỹ năng nhưng quá nu mức. Ta ngẫm lại kỹ năng này còn có thể thế nào đổi sửa chữa, bạn vật sao chép đổi thành bạn vật phục hồi như cũ. kỹ năng, bạn vật phục hồi như cũ tiêu hao 1.000 ma lực kết thúc. thi triển kỹ năng, nhưng để phương viên 9.000 m bên trong chịu đến phá hủy lĩnh vực khôi phục hình dáng cũ. cũng có thể nhắm vào một cái nào đó mục tiêu, phá giải đối phương bị trang kỹ năng, cùng huyễn thuật kỹ năng các loại. như mục tiêu đẳng cấp cao hơn bản thân đẳng cấp, mỗi cao cấp 1, phục hồi như cũ sát suất thành công giảm xuống 10. cương duyên đột nhiên không tiệp chờ đợi muốn tiến hành nghiệm chứng, nhìn xem kỹ năng này có thể hay không để đoạt xá trọng sinh thiên long nhân bạo lộ nguyên hình. tỷ như đoạt xá trong nước thức tỉnh giả. Nhưng mà Ma Nhãn lại không nhìn ra Thiên Long Nhân. Nếu như kỹ năng này có thể để cho bọn hắn bạo lộ đoạt xá thân phận lời nói, vậy hắn liền không sợ có địch nhân trà trộn vào tới, từ đó gặp phải đâm lưng. Sau đó có cơ hội có thể cầm Kim Linh Lung tiến hành khảo thí. Kim Linh Lung đoạt xá nàng chắc gái, cho nên Ma Nhãn biểu hiện tính danh không phải Kim Linh Lung, mà là nàng chắc gái tính danh. Nếu như bạn vật phục hồi như cũ kỹ năng có thể để cho nàng lộ ra nguyên hình, Ma Nhãn biểu hiện tính danh biến thành Kim Linh Lung lời nói, vậy đã nói rõ kỹ năng này có thể dùng để phán đoán ra đối phương đến cùng có hay không có gặp phải đoạt xá. Thương Diên tiếp tục suy nghĩ. Vạn vật khôi phục sửa chữa cái cuối cùng văn tự đổi pháp nhưng quá nhiều. Hiện tại phục sinh, sao chép, phục hồi như cũ đều thử qua, còn có thể đổi thành cùng phục sinh hiệu quả đồng dạng vạn vật phục sinh. Thương Diên hiện tại thống khổ nhất liền là hết tử, đáng tiếc không có mang theo điện thoại, trên mình cũng không có từ điển có thể tra một thoáng lại chữ còn có thể tạo thành cái nào tồn tại pháp ma pháp dòng lại ít kỹ năng. Cuối cùng suy nghĩ đến không sai biệt lắm, Thương Diên vậy mới dừng lại, bắt đầu lợi dụng đột phá cấp 90 sau, thợ tu đổ nghề nghiệp ban cho siêu cấp miếng vá kỹ năng, tăng cấp cường hóa một bộ đầy đủ cấp 90 trang bị. Sớm biết đột phá cấp 90 có thể mở khóa kỹ năng này, có thể để cho một kiện trang bị dung hợp hai cái ma tinh, ta liền không đem cái khác không dùng được cao cấp ma tinh đưa cho Diêu Khả hơn trà con. Bất quá không quan trọng. Ta hiện tại đột phá cấp 90, tiếp xuống đánh du kích chiến xâm lấn Thiên Long Nhân mỗi cái thành trì, tuyệt đối có thể thu thập đại lượng trang bị ma tinh, đến lúc đó hợp lại thăng cấp, đương nhiên sẽ không khuyết thiếu 890 cấp cường đại ma tinh. Hiện tại quan trọng nhất chính là trước tiên đem trang bị thăng cấp cường hóa hảo, tiếp đó xâm lấn Đông Thánh thành phủ thành chủ, phá hủy kết giới kiến trúc, cướp đi đại lượng tổ ma thạch từ đó chế tạo cấp 90 truyền thống này nhìn xem có thể hay không liên thông địa cầu ma quật sau một giờ thương diên chỉnh lý thăng cấp xong một bộ đầy đủ cấp 90 trang bị hắn đổi lên sau khi trang bị lập tức kích động nhảy đến nam châm trên mình phân phó nói đi đi bưng đồng thánh thành phụ thành chủ chương 21 trước tiên đem phụ thành chủ phá hủy tiếp đó trộm tháp chạy trốn chương 21 trước tiên đem phụ thành chủ phá hủy tiếp đó trộm tháp chạy trốn Đồng thánh thành theo lấy tùy tiên lâu ẩm vàng sụp đổ đưa tới động tinh to lớn cơ hồ toàn thành người đều bị đánh thức Thiên Long Nhân những thành trì này quy mô cùng hoa hạ cổ đại thành trì không sai biệt lắm, diện tích bình thường chỉ có mấy chục kilômét. Đông Thánh Thành xem như Thiên Long Nhân lịch đại đến nay triều thành trì đô, diện tích so với phổ thông thành trì rộng lớn, nhưng cũng chỉ là lớn trứng gấp đôi, cho nên tuy tiên lâu sụp đổ tạo thành động tĩnh to lớn đủ để vang vọng toàn thành. Bởi vậy căng thẳng tâm tình bất an trong thành lan tràn, những cái kia còn không biết rõ chuyện gì phát sinh đám người đều vô ý thức tưởng rằng ma tộc dư nghiệt tới đổ thành trả thù. Trong lúc nhất thời, lòng người bằng hoảng trong thành tuyệt đại đa số cư dân đều là thức tỉnh nghề nghiệp rất kém cỏi đề cấp châu ngựa, mà tám chín cấp cường giả tùy tiện một cái đại chiêu kỹ năng liền có thể tạo thành hủy thiên diện địa hiệu quả bọn hắn một khi bị liên lụy nơi nơi chỉ có một con đường chết cũng may loại trừ túy tiên lâu sụp đổ bên ngoài trước mắt đã qua hơn một giờ trong thành địa phương khác đều không có chịu đến công kích thế là có thủ giàu tiên long nhân bắt đầu nhìn có chút hả hê lên xem đi Súng bắn chim đầu đàn đông thánh thành hộ thành kết giới mới cấp bảy mà thúy tiên lâu phòng hộ kết giới lại cao tới cấp tám đây không phải rõ ràng hấp dẫn cửu hận đư Còn tốt túy tiên lâu chỉ chiêu đái kẻ có tiền, giống chúng ta những cái này nghèo khổ nhân sĩ căn bản ở không nổi, tiêu phí không nổi. Nghe nói là túy tiên lâu lâu chủ giết tư gia người, cho nên tư gia láo tổ trong đêm trả thù túy tiên lâu, trực tiếp phá hủy túy tiên lâu. Ta một vị hào hữu ở tại túy tiên lâu phụ cận, nghe nói túy tiên lâu sụp đổ ngã chết đập chết hơn một ngàn người, sau đó coi như túy tiên lâu chủng kiến, chỉ sợ cũng không ai dám ở. Trên đời này chuyện thống khổ nhất liền là người chết, tiền còn không có xài hết. Nguyên bản ta còn nghĩ đến lại tích lũy mấy năm tiền tại túy tiên lâu mua một gian phòng, hiện tại coi như túy tiên lâu chủng tiến coi như hạ giá gấp đôi ta cũng không dám mua. Chỗ cửa thành. Buổi tối phụ trách canh gác cửa thành các giáo bí cũng tại bắt quái lấy Tuy Tiên lâu tin tức. Lúc này Khương Diên sớm đã ngụy trang thành vũ trì bộ dáng, thông qua tàng hình kỹ năng lặng yên không một tiếng động tiến vào trong thành, hướng về ở vào khu trung tâm phụ thành chủ tiến đến. Khả năng là thành chủ đi đến Tuy Tiên lâu chấn an dân chúng. Bởi vậy to như vậy, đồng dạng vàng son lộng lẫy, nhưng mà chỉ có ba tầng lầu cao phụ thành chủ lộ ra vô cùng yên tĩnh. Ần, còn có kết giới. Phụ thành chủ bên ngoài Thương Diên lại bị kết giới ngăn lại hơn nữa phủ thành chủ kết giới rõ ràng so ngoài thành kết giới còn cao cấp hơn hấp thu thương diên tìm cái có đại thụ che giấu tường vây vị trí thi triển kỹ năng hấp thu kết giới không gian nguyên tố chậm chậm suy yếu kết giới không gian ngăn cách hiệu quả loại này một chút suy yếu kết giới quá trình cực kỳ khó bị người phát hiện nhưng mà cưỡng ép công phá kết giới lời nói kết giới không gian liền sẽ biến đến hỗn loạn lập tức liền sẽ bị mọi người có phát giác rất nhanh thương diên suy yếu trước mặt cái này một chỗ kết giới tiếp đó thần không biết quỷ không hay xuyên qua không gian yếu kém kết giới đi vào vượt qua thật cao tường lây thương diên tiến vào phủ thành chủ ai Đột nhiên, một đạo tinh thần truyền âm từ trong phủ thành chủ truyền ra. Thương Diên có chút bất ngờ, không nghĩ tới chính mình cũng đã cẩn thận như vậy, thể nội ma lực khí tức đều áp chế đến đủ để cùng trong không khí ma lực phần tử đồng dạng mỏng manh, kết quả xuyên qua kết giới vượt tường đi vào lúc hơi thả ra mỏng manh ma lực vẫn là bị người cho cảm ứng được. Tàng hình. Thương Diên lập tức thi triển trên mình phòng trang dung hợp hồi chiêu sau đó có thể liên tục thi triển tàng hình ma tinh kỹ năng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh từ Wy Hoàng đại thí, như là hoàng cung phụ thành chủ lầu 3 ba bay ra. Đây là một cái cấp 75 trung niên nam nhân, ba ngày thời gian rồi mang theo la bản thi thể tới thảo phạt túy tí tiên lâu, Thương Diên liền phát hiện cái này cấp 75 trung niên nam nhân từ trong phủ thành chủ bay ra. Ma nhãn tìm đòi, đối phương thuộc tính tài liệu lập tức hiện ra. Đời trước thành chủ cùng tân nhiệm thành chủ đều là họ Cơ, mà cái này cấp 75 trung niên nam nhân thì là họ Vân. Thương Diên suy đoán hắn khả năng là cơ gia trong thành chủ phủ quản gia hoặc là hộ vệ. Cấp 75, tùy tiện dây. Tang hình dưới trạng thái Thương Diên không nhúc nhích. Họ Vân trung niên nam nhân hướng về hắn bên này bay tới, tiếp đó ánh mắt nghi ngờ lẩm bẩm, ảo giật được vừa mới hắn cảm ứng được kết giới không gian xuất hiện một trận nhẹ nhàng ba động, tiếp đó còn có một đạo mỏng manh ma lực khí tức từ bên ngoài xung vào. nhưng bây giờ cỗ này mỏng manh ma lực khí tức lại không cảm ứng được, phảng phất chỉ là chớp nhoáng đột nhiên tràn vào tới. vừa đúng trận này trong gió ma lực phần tử tương đối nồng đậm như, tư cẩn thận, hắn bay đến trên đầu khương diên, đáp xuống vừa mới cảm ứng ra không thích hợp vị trí phụ cận. đúng lúc này, hắn giác quan thứ 6 phảng phất ý thức được nguy hiểm, hướng về phía trước bước chân đột nhiên dừng lại. cũng liền tại hắn dừng lại nháy mắt, một vòng hàn quang tại dưới ánh trăng chợt lóe lên, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái nam nhân kèm theo còn có một cố mạnh đến để hắn toàn thân cứng đờ khủng bố ma lực. Hugh hợp lại thăng cấp đến cấp 90 ma vương kiếm phản chiếu lấy lửa đêm canh ba vòng ánh ánh trăng, nhanh chóng sát qua cổ của đối phương. đánh giết cấp 75 thiên long nhân kinh nghiệm cùng một kiếm tuấn hiệu. Liên ma vương kiếm bên trong hợp lại thăng cấp đến cấp 90 bạo kích ma tinh kỹ năng đều không cần chuyển vào ma lực thi triển, dựa vào đẳng cấp thuộc tính ưu thế, trực tiếp liền cùng thái thiên như, thoải mái chém xuống đối phương đầu. hướng chi tại siêu cấp miếng vá kỹ năng phía dưới, hiện tại cấp 90 ma vương kiếm loại trừ dung hợp cấp 90 bạo kích ma tinh bên ngoài. Còn ngoài định mức dung hợp một mai đồng dạng hợp lại thăng cấp đến cấp 90 phá giáp Ma tinh. Dựa vào thanh này thuộc tính cơ sở cao tới hai vạn, dung hợp hai cái cực hạn thu phát Ma tinh cấp 90 Ma vương kiếm, Thương Diên cho dù gặp được cấp 95 cường giả, cũng có thể thoải mái phá vỡ đối phương giáp thịt phòng ngự. Dù cho là gặp được lúc ấy bước đến hắn chỉ có thể độ địa thoát đi cái kia cấp 98 vũ hoàng, tại phát động bạo kích kỹ năng dưới tình huống, coi như khó mà trọng thương đối phương, cũng như cũ có thể phá vỡ giáp thịt phòng ngự. Tất nhiên, có cấp 90 trở lên phòng trang bảo vệ dưới tình huống, Thương Diên nhưng lại không có cách nào cách lới phòng trang phá vỡ hắn phòng ngự. Tuấn miểu trong thành chủ phụ cấp 75 gia hỏa sau, Khương Diên trước tiên đem đối phương thi thể thu vào trong nhận chữ vật, sau đó tiếp tục tàng hình tiềm nhập phụ thành chủ. Bởi vì đây hết thể nổi lên quá đột nhiên, đối phương chết đến quá nhanh, cho nên phụ thành chủ người khác căn bản không biết rõ có tặc nhân lặn đi vào, còn đem giữ cửa hộ viện vân quản gia giết đi. Khương Diên ánh mắt rơi vào phụ thành chủ trên cung điện, tinh thần lực theo đó bao trùm đi qua tiến hành tra xét. Khá lắm, toa thành này chủ phụ lại là dung hợp cấp 75 kết giới ma tinh ma đạo kiến trúc, cho nên mới vừa rồi bị ta giết chết gia hỏa liền là đặc biệt giúp thành chủ quản lý phụ thành chủ quản gia hư. Tân thành chủ mới cấp 69, không có khả năng khống chế cấp 75 phụ thành chủ, không có khả năng thi triển cấp 75 kết giới mà tình kỹ năng. Trừ đó ra, Khương Diên tinh thần lực còn phát hiện phụ thành chủ hậu viện dùng tới bảo vệ cả tòa đông thánh thành kết giới tháp. Thế là trong lòng Khương Diên có quyết sách. Trước tiên đem phụ thành chủ phá hủy, tiếp đó trộm tháp chạy trốn.